Đại khái là đã nhận ra Khương triệt tâm tư, tống tinh thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ở trong đó một cái bàn ngồi hạ, cấp nhiếp từ đã phát cái tin tức qua đi, biết được đối phương đang ở tới trên đường. Hôm nay tiệc cưới tổng cộng liền có tam bàn, có Khương ra người, nhiếp từ vợ chồng, dư lại chính là phố buôn bán mặt khác lão bản, rốt cuộc đều ở một cái trên đường làm buôn bán, thời gian dài tự nhiên cũng liền quen thuộc lên, tam trương bàn thêm lên cũng bất quá hai mươi mấy người người, nơi này còn có Khương lưu mấy cái trí giao hảo hữu. Thương triệt không nghĩ tới tống tinh thần cư nhiên nhận thức tân nương tử, nghĩ đến tân nương tử quá khứ, lấy tống tinh thần thân phận, cư nhiên có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, hắn đốn giác nữ nhân này không đơn giản, mà đệ đệ có thể bị nàng cấp bắt lấy, tựa hồ cũng có thể lý giải. Nhưng là lý giải không đại biểu tiếp thu, bọn họ khương gia tốt xấu cũng là có uy tín danh dự, thanh danh tự nhiên là so người bình thường xem càng trọng, một khi thanh danh không tốt, thế tất sẽ lan đến trong nhà sản nghiệp. Tân nương tử thân phận quá phận Cho dù là có tống tinh thần cấp đối phương khuôn mặt, Khương triệt như cũ khó có thể tiêu tan. Đồng dạng cũng không có biện pháp ngăn cản, phía trước liền không có khuyên can, ở hôm nay liền càng thêm không có khả năng. Khương manh không thèm để ý, nàng gả chính là Khương lưu người này, mà không phải Khương gia. Hơn nữa nàng cũng không cầu Khương gia đổ vỡ, tự nhiên cũng liền không cần được đến Khương gia người tán thành cùng chúc phúc. Chính là nên cấp thái độ, nàng vẫn là sẽ cho. Nhiếp từ lại đây khi, khoảng cách khai yến còn có không đến 10 phút. Tới tham gia hỉ yến, tống tinh thần không có cấp bao lì xì, mà là tặng khương manh một bộ phỉ thúy trang sức, những người khác hoặc nhiều hoặc ít bao bao lì xì. Tam trương bàn tiệc ly không xa, tân nhân kính xong rượu lúc sau, mọi người liền bắt đầu vô cùng cao hứng ăn uống lên. Hôn sau muốn đi hưởng tuần trăng mật sao. Không đi, hắn muốn lưu tại bên này công tác, ta cửa hàng bán hoa còn muốn tiếp tục kinh doanh, hơn nữa tân phòng trang hoàng còn không có kết thúc, tưởng trước thời gian trăng lên, sớm một chút trụ đi vào. Hiện giờ nàng còn ở tại cửa hàng bán hoa lầu 2, có ra lúc sau, nên dọn đến nhà mới, quá 2 ngày ta đi ngươi trong tiệm định một chiếc xe. Sớm biết rằng liền không tiễn ngươi trang sức, cho ngươi một chiếc xe đường của hồi môn. Khương manh cười đem trang sức ôm vào trong ngực, tặng ngươi đồ vật như thế nào có thể thu hồi đi đâu, xe không cần ngươi đưa, ta mua nổi. Xem ra là thực thích. Khương gia nhị lão là biết tống tinh thần, chỉ là ngại với tuổi, cảm thấy cùng nàng nói không nên lời. Bất quá nhìn thấy nàng cùng tiểu nhi tức ở chung thái độ. Tựa hồ là rất quen thuộc, bằng không cũng sẽ không đưa như vậy quý trọng trang sức. Một phương diện cảm thấy tiểu nhi tức không đơn giản, về phương diện khác vẫn là đánh đáy lòng để ý đối phương thân phận. Hai người va chạm ở bên nhau, chán ghét thái độ nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều, như cũ không thích. Hai người các ngươi hôn sau ở nơi nào? Khương láo ra tử hỏi. Ở tại bên này, manh manh mua một bộ phòng, ta đến lúc đó sẽ dọn đi vào. Khương Lưu không hề có ăn cơm mềm tự giác tính. Như thế nào có thể ở lại ở trong nhà nàng đâu? ngươi trong tay không có tiền lại mua một bộ là được khương lão gia tử đối này thực không tán đồng con của hắn này không phải thành ăn cơm mềm sao mua phòng làm gì có chỗ ở lại mua cũng là lãng phí hơn nữa công tác của ta hàng năm nơi nơi chạy hai căn hộ xử lý lên cũng phiền thoái khương lưu nói đúng lý hợp tình nơi nào quản lão gia tử bị chọc tức ngực đều phát run khương manh không có sen mồm nàng cũng biết Khương gia người không thích chính mình nhân gia phụ tử nói chuyện không bị xem trọng con dâu tốt nhất câm miệng Bên cạnh, nhiếp tử cùng Khương triệt trò chuyện sinh ý thượng sự tình, người khác cũng sẽ không ra tiếng quay rời. Năm một thời điểm, sinh ý thế nào? Mấy ngày nay sinh ý thực hảo, mỗi ngày đều có thể nhận được 3-4 đơn đặt hàng, có đôi khi ta lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn sẽ đi qua phụ một chút, mấy ngày xuống dưới cũng kiếm lời cái này số đâu. Khương manh vươn ba ngón tay, tới bên này khai hỷ yến, đều không kém chút tiền ấy, tự nhiên ở phương diện này cũng bỏ được lãng phí. Hôn lễ bó hoa ở tiệc cưới sau khi kết thúc, Phần lớn sẽ bị tham gia tiệc cưới người cấp thuận tay mang đi, dư lại cũng sẽ có khách sạn nhân viên công tác ở Trưng cầu Tân Nhân sau. đem còn lại xử lý rớt, tốt sẽ mang về chính mình phòng dưỡng. Đạp hư rớt tắc sẽ thống nhất thu nạp nem xuống. Nàng nhà này cửa hàng bán hoa, một năm xuống dưới thế nào cũng có thể kiếm tiểu mười vạn đồng tiền. Ngày thường khả năng sinh ý thảm đạm chút, nhưng là mỗi năm mấy cái hôn lễ quý, liền cũng đủ để một năm. Cũng không tệ lắm a, đúng không? Khương Minh hiện giờ trên mặt tươi cười cũng nhiều chút. Xóa tiền thuê nhà, này đó tiền mỗi năm còn có thể tồn hạ không ít đâu, ngày sau dưỡng lao cũng đủ rồi. Đã làm kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn sao? Thống tinh thần thấp giọng hỏi nói, ân, đi nhà ngươi bệnh viện làm, không có vấn đề. Khương Manh biết chính mình còn có làm mẫu thân quyền lợi, này liền vậy là đủ rồi. Hôn sau, Khương ra người tạm thời bị an bài ở khách sạn cư trú, đêm nay bọn họ còn có người trong nhà tiểu yến hội. Hơn nữa mấy ngày nay hai người bọn họ cũng muốn ở tại khách sạn tân phòng còn không có trang hoàng xong đâu chú một tuần lúc sau lại dọn đến cửa hàng bán hoa lầu hai ở tiệc rượu sau khi kết thúc người khác phần lớn đều rượu đủ cơm no rời đi tống tinh thần cũng không đi quấy dày nhân ra tân nhân ân ái cùng trượng phu rời đi khách sạn các nơi hồi công ty tiếp tục công tác thật sự không nghĩ đi hưởng tuần trăng mật khương lưu cũng là lo lắng ủy khuất thế tử trở lại khách sạn phòng sau hỏi muốn đi nói chúng ta có thể không ra nửa tháng thời gian ta bên này vẫn là không thành vấn đề không đi đi Chỉ cần hai ta hảo hảo, ở nơi nào đều là tuần trăng mật. Ngươi nói có đạo lý. Khương Lưu lược hiện ngượng ngùng, hôm nay hai người chính là chính thức phu thê, đột nhiên ở một cái bịt kín trong phòng, hắn cảm thấy cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, ta có điểm nhiệt. Đi tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút, buổi tối tiểu hiến hội là vài giờ. Cùng ba mẹ định rồi buổi tối 7 giờ rưỡi, hiện tại là mùa hè, ban ngày rất dài, trễ chút liền có thể. Hắn chỉ chỉ phòng tắm môn, ta đi trước. ân ta sửa sang lại một chút quần áo. Theo Quốc Khánh dần dần tới gần, tống tinh thần bên này cũng công việc lưu đủ lên. Tiến vào tháng 7 sau, tống tinh thần nhận được một chiếc điện thoại, điện báo là mới nhậm chức người lãnh đạo Mẹ Tiên Sinh. Phía trước nàng không có cùng Mẹ Tiên Sinh tiếp xúc quá, nhưng là đối phương mấy năm nay cùng nàng cũng ngẫu nhiên có liên hệ, liêu đều là nàng trình đi lên khoa học kỹ thuật tư liệu sự tình. Tiểu Tống nột. Mẹ Tiên Sinh, đã lâu không liên hệ. Vội nha, năm nay Quốc Khánh. Người muốn hay không lại đây nhìn xem Nếu mễ tiên sinh tự mình mời Như vậy vị trí vị trí liền có thể nghĩ Tống tinh thần cũng không có cự tuyệt Như vậy Long Trọng Nhật Tử tự nhiên muốn chính mắt đi xem Hảo Nếu mễ tiên sinh đều tự mình mời Khẳng định mau chân đến xem Mấu chốt nàng thiết kế các loại trọng khí khả năng Sẽ lần này quốc khánh thượng xuất hiện Chúng ta trên biển bá chủ như thế nào Thực hảo Phi thường hảo Đệ nhị giá thực mau cũng liền hoàn thành Trước mắt đã chúng ta quốc gia kinh tế thực lực Bảo thủ phòng trừng còn có thể lại chế tạo hai giá Mấy năm nay phát triển quá nhanh Mà nay năm quốc khánh, Chúng ta khẳng định đến hảo hảo chu bị Dù sao cũng là 50 ngày kỷ niệm Long trọng tính không cần nói cũng biết Cuối tháng 7 Nhếp tìm cùng chương tiện cá liền từng người mang theo một cái tiểu ba lô Bước lên đi hướng đế đô phi cơ Cá hai muốn đi tìm bọn họ đại ca ca Ở bên kia thống khoái chơi một chút Bởi vì muốn đi du lịch Chương tiện cá chỉ dùng không đến một cái tuần liền đem sở hữu bài tập hẹ toàn bộ viết xong phóng tới ngày thường trên cơ bản phải chờ tới khai giảng mấy ngày hôm trước mới có thể toàn bộ hoàn thành cũng là không nghĩ đi ra ngoài chơi còn muốn mang theo tác nghiệp bởi vậy kia hải tử cũng coi như là khó được nỗ lực một phen tống tổng ngươi mau đến xem xem diệp phỉ từ bên ngoài vọt vào tới trong tay còn giơ một cái mũ giáp trên mặt ngũ quan bởi vì hưng phấn đều trở nên có chút dữ tợn tống tinh thần đứng lên cùng hắn cùng nhau hướng kỹ thuật bộ đi đến thể nghiệm qua đúng vậy kia hình ảnh quả thực làm nhân thần hướng tống tổng ngựa ti diệp phỉ tình cảm chân thành tha thiết giơ ngón tay cái lên phía trước ở chúng ta trong mắt này còn chỉ là cái nhất chẳng qua khái niệm muốn chân chính ra đời ít nhất cũng muốn ở nửa cái thế kỷ về sau không nghĩ tới a tống tổng ngươi đầu góc lại như thế nào lớn lên vô hắn duy nỗ lực nhĩ tống tinh thần cho hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt hai người đi vào kỹ thuật bộ mới vừa vào cửa liền nhìn đến kỹ thuật bộ mọi người hưng phân kính còn không co qua đi Rất nhiều đại nam nhân kích động ôm ở bên nhau, có người thậm chí đều khóc dối tinh dối mù. Thấy nàng tiến bảo, mọi người vội vàng vông ra bên người người. Kỹ thuật bộ bên này trên cơ bản xem như hòa thượng miếu, bên trong tiến 200 danh kỹ thuật nhân viên, nữ tính còn không đến 10 người. Nhưng là này mấy cái nữ kỹ thuật viên có thể tại đây đàn đại nam nhân bên trong hốn như cá gặp nước, đủ thấy các nàng năng lực có bao nhiêu cao. Đều thể nghiệm qua. Nàng đi đến trong đó một cái công vị ngồi hạ, tiếp nhận diệp phỉ đệ đi lên mũ thực tế ảo. Cảm giác như thế nào? Xoáy bạo. Dường như thật sự đi tới rồi thế giới kia. Chúng ta quả thực lợi hại tạc. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi. Mang lên mũ giáp, ấn xuống bên cạnh trạm đến kiện. Trước mắt hình ảnh đột nhiên vừa chuyển. Bên trong trang bị công ty phía trước nghiên cứu phát minh giang hồ trò chơi. Hơi chút phản ứng lại đây. Nàng cũng đã xuất hiện ở một tòa cổ kính trên đường phố. Túi đầu nhìn dưới chân đường lát đá. Nhìn nhìn lại hai bên cổ đại kiến trúc đàn. Mỗi cái cửa hàng trước đều có chủ tiệm cùng đang ở mua sắm vật phẩm nợ tờ cờ, đầu đường cuối ngõ cũng có thể nhìn đến đang không ngừng du tẩu nở tờ cờ nhóm. Điều khiển trò chơi nhân vật đi phía trước đi, vòng qua một cái ngõ nhỏ, liên tiếp xuyên qua hai con phố, đi tới trong thành chủ đường phố, bên cạnh cách đó không xa là một tòa hồ, một tòa kiểu vắt ngang này thượng, đầu cầu thượng một nam một nữ đang ở bung dù thưởng thức trong hồ cảnh sát. Nàng dạo bước mặt thượng, đứng thẳng ở trên cầu tưởng bên cạnh quan vọng, không bao lâu, hơi vũ rớt xuống Đắp ở nhân vật trên người, có thể cảm nhận được nước mưa thấm lạnh cùng quần áo sợi tóc cầm ướt, mặt hồ phía trên lá sen di động, hoa sen lay động, ngẫu nhiên chuồn chuồn tầng trời thấp bay qua, cũng có hết xanh nhảy với lá sen phía trên, hoa hoa kêu to. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, mặt trên nhiệm vụ trên cơ bản cũng chưa làm, đây là công ty công nhân thí nghiệm hảo, bất luận cái gì địa phương đều có thể đi. Nàng theo sau sử dụng trò chơi nhân vật đi mặt khác bản đồ, mỗi một chỗ đã từng chỉ tồn tại với máy tính hoặc di động hình ảnh Lúc này sống sờ sờ ánh vào mi mắt. Mười phút sau, nàng gỡ xuống mũ thực tế ảo, điều ra một tổ kỹ thuật số liệu, nhìn kỹ qua đi, công đạo bọn họ đem trong đó mấy tổ số liệu tiến hành đùa dỡn cùng sửa chữa. Khoang trò chơi bên kia tiến triển như thế nào? Diệp Phỉ cười nói, đệ nhất đài khoang trò chơi cũng chính là tại đây một cái tuần thời gian, mũ thực tế ảo tương đối đơn giản chút, trước mắt đã đưa tới mười bộ. Làm bên kia trước đình một chút. Đêm này mấy tổ số liệu sửa chữa sau lại một lần nữa tiến hành điều chỉnh thử sinh sản, lúc sau cấp chu viện trưởng gọi điện thoại, làm bên kia người từng trải làm cuối cùng điều chỉnh thử cùng thể nghiệm, thành công sau sẽ có người tới công ty bên này đàm phán. Diệp Phỉ gật gật đầu, ai tới, đàm phán cái gì? Bọn họ tới, tới đàm phán hợp tác. Tống Tinh thần làm cái kéo xuyên động tác, hậu kỳ không chỉ là có thể vận dụng đến quân sự lĩnh vực, đồng thời cũng có thể ở y học giáo dục chờ lĩnh vực phát huy rất lớn tác dụng, cố lên đi các người mọi người nỗ lực đều sẽ bị ghi lại cùng dòng truyền xuống đi mọi người đều là thằng nam nghe được tống tinh thần nói không khỏi có chút co quắp lên ai ra tống tổng chúng ta chỉ là kỹ thuật quân vác công ngài mới là chúng ta dẫn đường người chính là chính là nào dám kể công chúng ta đều là máy móc theo sách vở chỉ cần không phải ngốc tử những người khác cũng có thể làm được chúng ta loại trình độ này nhìn thấy một đám đại hán này phúc dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng mấy cái nữ kỹ thuật viên ở bên cạnh chụp bàn cùng thiếu tống tinh thần giơ tay lăng không điểm điểm bọn họ theo sau phất tay rời đi tiếp tục công tác đi tuân mệnh đi tới cửa thời điểm nàng quay đầu nói buổi chiều ba giờ tả hữu đi mở cuộc họp hảo diệp phỉ lên tiếng đôi tay bắt đầu ở trên máy tính bay nhanh gõ ngón tay đều hóa thành hư ảnh trưa hôm đó tam điểm các bộ môn chính phủ chủ quản cùng công ty chủ yếu bộ môn viên chức tụ tập ở tầng cao nhất phòng học nội tống tinh thần dấm lên điểm mang theo lý văn tuệ đẩy cửa tiến vào Hôm nay chúng ta mở họp thảo luận chính là công ty sắp mở rộng đưa ra thị trường thực tế ảo kỹ thuật. Đối với chúng ta công ty tới nói, chủ yếu chính là vận dụng với trò chơi phương diện, còn có chữa bệnh phương diện. Nàng mở ra trên bàn tư liệu, Lý Văn Tuệ đã liền kế tiếp hội nghị lưu trình, mở ra phía sau máy chiếu, này phân kỹ thuật trước mắt nắm giữ ở chúng ta công ty trong tay, lúc sau sẽ cùng quân đội bên kia hợp tác, hợp tác phương diện công việc, diệp phỉ phối hợp phó giám đốc cùng đối phương trao đổi. Chờ kỹ thuật bộ môn bên này cuối cùng đem số liệu gõ định ra tới, tuyên truyền bộ môn bên kia cũng nắm chặt phối hợp tiến hành tuyên truyền. Mặt sau chủ yếu là kỹ thuật phương diện hội nghị, cùng với thực tế ảo kỹ thuật lúc sau hướng dụng cùng phát triển, lần này hội nghị từ buổi chiều tăm điểm, vẫn luôn chạy đến buổi tối mau tắm giờ. Sau khi kết thúc, mọi người toàn bộ chạy về phía nhà ăn bổ sung thể lực, tống tinh thần cũng lược hiện mỏi mệt trở lại văn phòng. Tới, vào cửa nhìn đến nhiếp từ ở bên này, tống cổ lý văn tuệ tan tầm nàng chính mình sửa sang lại một chút mở họp khi tư liệu chờ thật lâu sáu giờ rưỡi lại đây nhiếp từ đứng dậy lại đây cho nàng xoa ấn bả vai thực tế hảo kỹ thuật có tiến triển ân tám tháng phân là có thể chuẩn xác gõ định ra tới không có gì bất ngờ xảy ra tháng mười là có thể cả nước đem bán tống tinh thần dựa vào trong lòng lực hắn rốt cuộc cái này kỹ thuật công ty đã nghiên cứu phát minh mau bốn năm lại không thành công ta liền phải tự mình ra trận tay cầm tay dạy người kế tiếp còn muốn làm cái gì Cung năng mười ngón cần khấu, hai người cùng nhau nhìn thật lớn cửa sổ sắt đất ngoại nghe hồng. Đại khái sẽ là huyền phù kỹ thuật cùng chỉ có thể người máy. Nhếp từ sửng sốt một chút phương cười nói, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Có lẽ đi, nhưng là nhân loại tiếp thu năng lực là rất mạnh, hơn nữa này đó kỹ thuật quan trọng nhất vận dụng con đường đều là lực lượng quân sự, dân dụng chỉ là thuận tiện. Có đạo lý. Lần này quốc khánh lúc sau, hoa quốc chắc chắn sẽ khiếp sợ thế giới. Đến lúc đó không hề là người nước ngoài trong miệng lạc hậu bẩn cùng quốc gia, mấy năm nay Hoa Quốc, phát triển tiến trình rõ như ban ngày, tuy nói ở rất nhiều cơ sở xây dựng còn không bằng nước ngoài, nhưng là dân sinh phương diện lại được đến cực đại giảm bớt. Mười tháng muốn đi đế đô đi. Đúng vậy, người bên này đâu? Tống tinh thần sách theo bao, kéo cánh tay hắn, hai người cùng nhau rời đi công ty. Ta là thương giới đại biểu, tự nhiên cũng phải đi. Lần trước Quốc Khánh Duyệt binh hắn cũng là thương giới đại biểu, đi qua hiện trường quan khán lần này cũng không ngoại lệ. Theo sau tiếp tục nói, ta và ngươi không giống nhau, ta là ở dưới, ngươi hẳn là đi mặt trên. ân, mệ tiên sinh cho ta đánh quá điện thoại. 2-8 rốt cuộc ai điên rồi. Một vòng sau, Chu Tiếu Năm mang theo người hấp tấp chạy đến Tùng Hải Thị, tống tinh thần không có thời gian ra mặt, nàng mấy ngày nay chủ yếu là ở bệnh viện làm phẫu thuật, đây là phía trước liền gõ định tốt. Chu Tiếu Năm là có hồng ngông tập đoàn tổng giám đốc phó dục thần cùng kỹ thuật bộ tổng giám diệp phỉ tiếp đại đối với thực tế ảo kỹ thuật ra đời, Chu Tiếu Năm nhận được tin tức sau kích động khó có thể duy trì, không nghĩ tới ở hắn sinh thời còn có thể nhìn đến cái này kỹ thuật ra đời cùng ứng dụng. ở nơi nào, mau mau mau cho ta xem. hắn vừa tiến đến liền cấp khó dằn nổi muốn xem thành phẩm. Diệp Phỉ buồn cười tiến lên, đem mũ thực tế ảo đưa cho lão nhân ra, chú lão, ngài tính tình này cũng thật đủ gấp đến độ. các ngươi người trẻ tuổi hiểu gì đối tri thức cùng kỹ thuật khát vọng bất luận tuổi cũng không mất mặt hắn tiếp nhận một chút phân lượng mũ giáp nói dùng như thế nào diệp phỉ giúp hắn đem ghế dựa nhẹ nhàng buông một cái góc độ tranh thủ làm lao nhân ra thí nghiệm thời điểm có thể tận lực thoải mái điểm theo sau giúp hắn mang lên mũ giáp ấn xuống bên cạnh trạm đến kiện chúng ta bên này là vân tay phân biệt chỉ cần kích hoạt lúc sau mặc dù là không cẩn thận đánh mất người khác cũng vô pháp đánh cắp ngươi tin tức cùng tài khoản đồng thời cũng vô pháp gạch bỏ ngươi cá nhân tin tức một khi lọt vào cưỡng chế tính phá giải Bên trong tư liệu sẽ tự động tiến hành tòa định, giả thuyết tài sản không cần lo lắng bị đánh cắp, mà này khoản mũ rắp cũng sẽ hoàn toàn báo hỏng. Đó là bọn họ kỹ thuật không tới nhà. Chu Tiếu Năm ngoài miệng nói. Diệp phỉ trầm mặc 3 giây, có lẽ đi, dù sao chúng ta kỹ thuật bộ môn đã làm thử nghiệm, chúng ta là không có biện pháp phá giải, đại khái tống tổng có thể. Chu Tiếu Năm cũng đi theo trầm mặc ba giây, kia thật là rất an toàn. Cũng không phải là sao, người khác đều làm không được, đã nói lên không hiểu biết trong đó nguyên lý kia như thế nào phá giải bạo lực tháo rỡ chu tiếu năm thực mau liền nghe được một đạo thanh triệt thanh âm sau đó căn cứ thanh âm nhắc nhở lựa chọn một khoảng nhìn qua rất có phong cách cổ ý cổn đúng là phía trước tống tinh thần tiến vào quá kia khoảng giang hồ trò chơi tiến vào sau hắn thao túng nhân vật liền đứng ở một đạo thác nước dưới thượng trăm mét khoan thác nước mãnh liệt mênh mông ngã xuống dưới thật lớn thủy lượng rơi vào phía dưới hồ sâu nhặt lên mê mang hơi nước chu lão vươn tay ngoài ý muốn nhận thấy được trong không khí hơi ẩm Nhìn không được tiến lên, cả người bước vào trong nước, dòng nước giao động nhẹ nhàng chụp phủi thân thể, hơn nữa thủy rót vào dày cùng trong quần, cái loại cảm giác này phá lệ rõ ràng thả chân thật. Bất luận là thác nước rơi xuống thanh âm, vẫn là chung quanh lá cây theo gió rung động thanh âm, cùng với đỉnh đầu ngẫu nhiên lược quá chim bay kỷ tra thanh âm, ở hắn xem ra đều dường như chân thật giống nhau. Vũng về thao túng trò chơi nhân vật hoặc chạy hoặc nhảy, ngẫu nhiên còn có thể chơi mấy cái chức nghiệp kỹ năng, mỗi một động tác đều làm hắn cảm thấy mới mẻ cũng sẽ hô to đã quyển. Hồi lâu lúc sau, ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, chu tiếu nằm gỡ xuống mũ giáp, xem biểu tình hơi có chút chưa đã thèm cảm giác. Phi thường hảo. Hắn liên tục gật đầu, khi nào đem bán. Không phải nói còn có khoang trò chơi sao, đó là cái dạng gì. Đây là. Diệp phỉ chỉ vào bên cạnh một đài màu lam nhạt khoang trò chơi, vẻ ngoài là dùng công nghệ cao tài liệu chế tác mà thành, có thể thừa nhận cửu cấp mánh liệt va chạm. Bên trong tài liệu cũng là dùng chúng ta công ty nghiên cứu phát minh đặc thu hợp thành kỹ thuật nghiên cứu phát minh, có thể hoàn mỹ thích xứng các loại hình thể cùng cốt cách nhân thể. Mũ thực tế hảo dài nhất trò chơi thời gian là 6 tiếng đồng hồ, mà khoang trò chơi dài nhất trò chơi thời gian vì 12 giờ, bên trong sẽ có thích. Xứng dinh dưỡng dịch tới làm người thể cung cấp cũng đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm du ngoạn khi an toàn tính. Có thể thử xem. Chu tiếu năm nhịn không được lại theo dõi khoang trò chơi, không có biện pháp, cùng khoang trò chơi một so. Mũ thực tế ảo không khỏi có vẻ có chút keo kiệt. Khoang trò chơi mặt ngoài thực bóng loáng, thậm chí có thể đặt làm, sờ lên không có chút nào tì vết, tế hoạt như tử. Đương nhiên có thể. Diệp phỉ từ bên cạnh mang tới dao dọc giấy, làm cho mọi người mặt, ở khoang trò chơi ngoại dụng lực múa may vài cái. Cuối cùng mọi người tiến lên xem xét, kết quả phát hiện khoang trò chơi không có lọt vào nửa điểm tổn hại cùng hoang ân, có thể thấy được trò chơi này thường chất lượng có bao nhiêu cao, này đến bao nhiêu tiền. Phía sau một người tuổi trẻ người hỏi. Mũ giáp đem bán giá cả là 2 vạn nhị, khoang trò chơi mỗi một đài giá cả ở 18 vạn. Diệp phỉ nhìn đến người trẻ tuổi kia ánh mắt run rẩy cười nói, có phải hay không thực quý? Đích xác, người thường căn bản là mua không nổi. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không thâm hụt tiền kiếm thế to. Phó dục thần vũ vô khoang trò chơi, trò chơi này thương mỗi một đài phí tổn giới cũng đã rất cao, còn lại bao gồm chúng ta công ty các hạng phí dụng, trên thực tế chúng ta kiếm cũng không nhiều chỉ là bên trong cùng phần ngoài tài liệu đã là giá trị chế tạo sang quý trong đó còn có khoang trò chơi trung tâm kỹ thuật mới là quý nhất mười tám vạn đã thực tiễn nghi chu tiếu năm minh bạch nơi này giá trị gật gật đầu nói không quý tiền nào của nấy đến nỗi mũ giáp kỹ thuật khó khăn cũng không so khoang trò chơi thấp nhiều ít trò chơi vẫn là không thấm nước đồng thời có thể thừa nhận rất lớn lực va đập độ chỉ cần không phải hoàn toàn phá hư cổng mỗi loại đều có thể dùng thật nhiều năm chu tiếu năm vô vô khoang trò chơi diệp phỉ hiểu ý tiến lên mở ra bên trong cùng loại với một cái ghế massage trang bị này game thực tế hảo hẳn là lợi dụng kỹ thuật cùng đại não liên tiếp mà đại não là nhân loại nhất tinh vì tạo thành bộ phận một khi xuất hiện ngoài ý muốn rất có thể tạo thành không thể vãn hồi thật lớn tổn thất các ngươi là như thế nào công phá này một khó khăn diệp phỉ cùng chu lão liêu khởi cái này đề tài lão nhân gia cũng có thể nghe hiểu được lại không hiểu địa phương bên người trợ lý cũng sẽ làm tốt ký lục sau khi trở về còn có thể tiếp tục nghiên cứu đương nhiên tống tinh thần đem nơi này hết thảy ngoại ý muốn đều suy xét đi vào, rốt cuộc ở đời sau cái này kỹ thuật đã thành thục hơn nữa phạm vi lớn vận dụng lên, đã trải qua vài cái thế giới nghiên cứu khoa học chứng thực, cuối cùng vô chứng ngại mở rộng. Nơi này khó khăn lắm ra đời, có người đưa ra nghi vấn, bản thân chính là lại tầm thường bất qua sự tình. Chu lão ở bên này dừng lại non nửa tháng, mai cho đến quân đội người lại đây đàm phán hợp tác, Chu lão cũng ở trong đó cùng nhau thương thảo. Mà lúc này thực tế thảo kỹ thuật sắp mặt thế tin tức. Đã ở trên mạng lan trang khai, rất nhiều người đều cảm thấy hoang hốt, dường như còn không có tỉnh ngủ giống nhau. Phía trước liền có người thảo luận thực tế hảo kỹ thuật ra đời muốn tới khi nào, rốt cuộc trên mạng đã xuất hiện có quan hệ game online thực tế hảo tiểu thuyết, rất nhiều người trẻ tuổi đối này phá lệ hướng tới. Vô số người theo trên mạng tin tức tìm kiếm tuyên bố ngọn nguồn, cuối cùng tìm được rồi hồng mông tập đoàn phía chính phủ tài khoản. Nhìn đến cái này tài khoản, vô số người khó nén nhảy nhót tâm tình, bọn họ cũng đều biết hồng ngông tập đoàn là hiện nay hoa quốc xếp hạng đệ nhất khoa học kỹ thuật tập đoàn chỉ cần là bọn họ tuyên bố khoa học kỹ thuật tin tức cơ hồ cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình đặc biệt là nhìn đến mũ thực tế ảo cùng game thực tế ảo thương khái niệm đồ cùng thành phẩm đồ vô số vong hưu sôi nổi ở dưới giỏ hỏi giá cả hồng ngông tập đoàn phía chính phủ cũng là tương đối sùng phấn đơn độc ở điểm tán số tối cao một cái bình luận phía dưới cấp gia hồi phục đương nhìn đến kia con số khi có rất lớn một bộ phận người không khỏi mất mát Quả nhiên, Đây là người giàu có món đồ chơi. Nay cũng quá quý đi, mũ giáp hơn 2 vạn, khoang trò chơi cư nhiên tiểu nhị 10 vạn, tưởng tiền tưởng nên rồi. Có người cảm thấy giá cả quá quý, có người tự nhiên cũng sẽ vì hồng nông phát sinh. Nhân gia nghiên cứu phát minh không tiêu tiền. Nhân gia chế tạo không tiêu tiền. Nhân gia ngày sau đổi mới giữ gìn không tiêu tiền. Như thế nào, đều là rũi tay đảng. Liên hận không thể bạch cấp, các ngươi liền vui vẻ đúng không? Chính là không thấy được mặt trên trói lọi chữ to sao trải qua bốn năm vất vả nghiên cứu phát minh bốn năm này bốn năm các ngươi biết được tiêu hủy bao nhiêu tiền sao mấu chốt lúc đầu khả năng còn muốn gặp phải cuối cùng không thu hoạch được gì kết quả các ngươi kêu ba dưa hai táo như thế nào cùng nhân ra kết xù nghiên cứu phát minh kinh phí so sánh với cứ nhiên còn nói tưởng tiền tưởng điên rồi chúng ta là các ngươi tưởng chiếm tiện nghi tưởng điên rồi phi trong đó cũng có lý trí đảng các vị đừng cãi cổ Cái này kỹ thuật chơi trò chơi chỉ là mang thêm, chân chính sử dụng là tác dụng với quân sự, chữa bệnh cùng giáo dục chờ phương diện, nhân gia hồng nông tập đoàn nắm giữ cái này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật kỹ thuật, cùng quốc gia hợp tác cũng có thể kiếm đầy buồn đầy chén, không cần thiết ở các ngươi trên người lấy chút tiền ấy. Thấy rõ ràng, dùng làm trò chơi một đường, chỉ là nhân tiện. Ta là cảm thấy đi, nhân gia định giá bao nhiêu tiền, là người ta công ty chính mình sự tình, mua nổi giai đại vui mừng, mua không nổi coi như làm không thấy được. Hà tất chức vị quan trọng trách nhân gia định giá có vấn đề. Nếu nhân gia dám báo cái này giới vị, đã nói lên đã thông qua vật giá cục cùng mặt trên xét duyệt, đều cho rằng cái này giới vị không có bất luận vấn đề gì, mua không nổi liền nỗi nỗ lực, Hai năm xuống dưới thế nào cũng có thể tổn thượng 2 vạn tới đồng tiền, vẫn là có thể mua nổi. Theo sau cơ hồ mỗi ngày, hồng mông phía chính phủ đều sẽ liền cái này kỹ thuật tuyên bố một cái tin tức, cuối cùng xác định sẽ ở quốc khánh tiết ngày kế tiến hành cả nước đem bán. Liên định ở Hồng Nông cả nước các đại học chuyên khoa bán cửa hàng. Mà ở Hồng Nông học phỉ COF sẽ có cả nước các tỉnh thị phía chính phủ chuyên bán cửa hàng địa chỉ. Chỉ cần không ở học phỉ COF sẽ công bố địa chỉ toàn bộ đều thị phi chính quy con đường. Một chút mua sắm đến hàng giả, Hồng Nông tập đoàn sẽ không đối này phụ trách. Thói quen dùng Hồng Nông tập đoàn sản phẩm khách hàng đều thực hiểu biết điểm này, nhưng là Hồng Nông cơ hồ mỗi năm đều sẽ dặn dò một phen. Ở Hoa Quốc, Hồng Nông sản phẩm đối với hàng nhái hàng giả đả kích lực độ luôn luôn rất mạnh đối này từng có thâm nhập điều tra người đều biết hồng ngông tập đoàn bối cảnh rất mạnh rất nhiều hạng mục đều là cùng quốc gia hợp tác cũng sẽ không có không biết tốt xấu người đi ăn vả nhà này tập đoàn hiện giờ quốc nội cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty thành lập bọn họ dùng cơ hồ đều là hồng ngông tập đoàn độc quyền mỗi năm yêu cầu giao nộp nhất định độc quyền phí hồng ngông cơ hồ này đầy bản thân chi lực kéo hoa quốc khoa học kỹ thuật tiến trình cuối tháng chín một nhà ba người bay đi đế đô nhiếp tìm trong trường học thả một cái tuần kỳ nghỉ năm nay trung thu cùng quốc khánh kém ba ngày bọn họ chuẩn bị đi đế đô qua trung thu trước khi đi nhiếp tìm trước tiên đi trương gia tặng trung thu lễ là thay thế tống lâm uyên đi đưa bởi vì bọn họ một nhà ba người muốn đi đế đô tống lâm uyên quốc khánh nghỉ cũng không tính toán đã trở lại trương gia bên kia là hắn cha nuôi mẹ nuôi trung thu lễ vẫn là đến đưa qua đi tiểu gia hỏa sung phong nhận việc hỗ trợ chạy chân đến đế đô tống lâm uyên lái xe tới đón bọn họ Rất xa nhìn đến ca ca, nhiếp tìm chạy như bay tiến lên bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực, sau đó bị Tống Lâm Nguyên bế lên tới. Cô cô, dựa. Tống Lâm Nguyên có nửa năm không thấy được bọn họ, thực sự tưởng nhậm gần. cô cô có phải hay không càng xinh đẹp. Khi nào học miệng lưỡi chân chu lên. Tống tinh thần liếc hắn liếc mắt một cái, mua nói bạn gái. Ta mới bao lớn, năm nay mới 19 tuổi, bạn gái gấp cái gì. Sự nghiệp đều còn không có đâu, hiện giờ đều xài cô cô tiền, còn đi nói bạn gái. Hắn một người xài tiền là được, làm gì còn muốn thêm một cái người tới tiêu phí, nhiều ngốc nhân tài có thể làm ra loại sự tình này. Đây cũng là tống tinh thần không biết, biết đến lời nói phải phun tào hai câu. Ai nói nói chuyện bạn gái phải cấp bạn gái tiêu tiền, có tới có lui liền không được. Hơn nữa lấy tống lâm viên ánh mắt, đại khái cũng sẽ không coi trọng cái loại này, chỉ nhìn chằm chằm nam nhân túi tiền nữ hải tử. Hiện tại nữ hải tử đua đòi tâm không nặng, đối với cảm tình giống nhau xem đều thực thuần túy thậm chí chỉ cần vài câu lời ngon tiếng ngọt nàng đều có thể ái ngươi đến tâm khảm bất quá tống tinh thần nhưng không giao cho cháu trai yêu đương chỉ dựa vào miệng hành động cũng đến cấp lực trời mưa hạ tuyết đón đưa một chút bạn gái sinh bệnh cũng muốn hiểu được làm bạn ngẫu nhiên chế tạo điểm trong sinh hoạt tiểu kinh hỷ lễ vật có thể không cần quá quý nhưng là nhất định phải dụng tâm xe một đường đến đỉnh mây trang viên cao bá nhìn đến bọn họ một nhà trở về cao hứng húc mắt đều đỏ thiếu gia thiếu phu nhân tôn thiếu gia các ngươi đã trở lại, ân, cao ba thân mình còn hảo đi, hảo, hảo đâu, chính là thiếu gia không ở nhà, có vẻ quặn cu éch út, nhiếp tử gật gật đầu, đừng có gấp, chờ tìm tìm lại đại điểm, khiến cho hắn dọn đến nơi đây chính mình trụ, nhiếp tìm có chút khiếp sợ nhìn ba ba, ba ba, ngươi không cần ta, nhiếp tử vô ngữ, về sau ngươi là muốn kế thừa nhà chúng ta sản nghiệp, nơi này là chúng ta nhiếp gia tòa nhà, truyền năm sáu trăm năm, về sau ngươi đương gia liền phải ở nơi này. Ba ba vì cái gì không ở nơi này. Tiểu gia hỏa cảm thấy không công bằng, như thế nào liền phải làm chính hắn ở nơi này đâu. Ba ba muốn cùng mụ mụ ở bên nhau, về sau ngươi cũng muốn cùng thê tử ở nơi này. Không khỏi nhi tử tiếp tục hỏi đi xuống, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, muốn ăn cái gì? Hải sản. Ân, ta nếu là đại tôn hùm. Tiểu gia hỏa nghe được ăn, ánh mắt sáng ngời. Tống Lâm Viên ở bên cạnh buồn cười nhìn đệ đệ, tiểu gia hỏa này, quá hảo lửa. Cao bá nhạc ha hả đi công đạo, hôm nay chủ gia trở về, nhưng không được làm phòng bếp làm một đốn phong phú đồ ăn phẩm. Tới gần giữa trưa, trong nhà đột nhiên liền tới rồi rất nhiều người, nhiếp từ mấy cái bằng hữu mang theo ra quyến một khối lại đây, nguyên bản trống trải phòng khách, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Sao trời, thật sự có game thực tế hảo thương. Đường lan trong lòng ngực ôm một người mặc công chúa váy tiểu cô nương, vào cửa liền nhìn chằm chằm tống tinh thần. Nàng vọt tới người vây vây tay, có, hai hào đem bán, phía chính phủ nói. Ta đây đến mua mấy đài tới chơi chơi. Mua như vậy nhiều làm cái gì? Nhiếp từ nói, chế tạo quá trình thực phức tạp, mỗi loại chỉ đem bán ngàn đài, chính ngươi mua đi vài đài, người khác làm sao bây giờ? Như thế nào không mở rộng một chút nhà xưởng? Sở tiêu hà hỏi. Kỹ thuật khó khăn rất cao, nhà xưởng có thể mở rộng, kỹ thuật công nhân không hảo tìm, như bây giờ cũng hảo. Rốt cuộc giá bán không thấp, giai đoạn trước đồ cái mới mẻ khả năng sẽ tiêu thụ khẩn trương, mấy tháng sau là có thể giảm bớt trước mắt công ty nguyệt sản lượng đại khái ở một ngàn đài tà hưu sớm hay muộn đều có thể mua được bọn nhỏ thực mau tiến đến cùng nhau chơi mấy ngày nay sau đều là muốn kế thừa gia tộc xí nghiệp từ nhỏ giáo dục liền rất chính tự nhiên cũng có thể đủ chơi đến cùng nhau hào môn người thừa kế trên cơ bản là sẽ không thường xuyên xuất hiện ở công chúng trước mặt không phải nhiều điệu thấp mà là thời gian đều dùng để học tập muốn trở thành một cái đủ tư cách người thừa kế tuyệt không phải sự tình đơn giản ở đắp nặn ngươi chính xác quan niệm đồng thời Học tập áp lực cũng rất lớn, muốn thành công cũng không phải là sự tình đơn giản. Tựa như tống tinh thần cùng nhất tử hai người đều là từng người công ty lão bản, mỗi ngày trên cơ bản đều là đang xem văn kiện cùng mở học chung vượt qua, chẳng sợ thuộc hạ có đắc lực can tướng, lại cũng không được nhàn. Đến nỗi nhất tử một năm càng là có một phần ba thời gian đều tại thế giới các nơi phi, này vẫn là nỗ lực muốn dịch ra thời gian bồi bồi thê tử kết quả, đặt ở trước kia, một năm 360 nhiều ngày. Không sai biệt lắm, có 300 thiên đều ở nước ngoài. Ngươi muốn hỏi tiểu thuyết chung những cái đó cả ngày quay chung quanh nữ chủ chuyện, không ngừng yêu đương giải cầu lương tổng tài nói như thế nào. Có thể nói như thế nào, hết thể cốt truyện đều là vì yêu đương phục vụ bái. Còn nữa nói, người khác tuy nói ở bên ngoài sẽ kêu một câu tống tổng nhất tổng, đây cũng là tổng, chính là hai người công ty cũng chưa tính toán đưa ra thị trường, công ty bọn họ lớn nhất, cũng là công ty hết thể quyết sách cuối cùng quyền lợi người thật muốn là dám rút ra thời gian đi bên ngoài lữ cái du giải cái cổ lương mới ra môn điện thoại đều phải bị đánh bạo liền tính nàng đi công ty phụ cận y dược phòng nghiên cứu cũng đến mang theo lý văn tuệ công ty điện thoại đều là nàng tiếp bằng không sẽ làm lý văn tuệ đạt tới nàng nơi này phía trước lý văn tuệ liền thống kê quá nhưng phạm là đi tới rồi y dược viện nghiên cứu nàng bình quân có thể nhận được không dưới sáu mươi cái điện thoại nhiều nhất thời điểm đạt tới thượng trăm cái nam nữ phân biệt tụ thành một đống thống tinh thần này cũng coi như là lần đầu tiên nhận toàn vài vị hào môn thái thái bên trong xinh đẹp nhất chính là hoác tư năm thái thái bạch tuệ tâm mặt khác vài vị tướng mạo nhiều lắm xem như thanh tú nhưng là khí chất cái đỉnh cái hảo thả toàn bộ đều là đại học hàng hiệu tốt nghiệp từng người gia cảnh cũng đều không tồi hoặc là là hào môn hoặc là chính là thư hương dòng dõi điện thoại vang lên thời điểm thống tinh thần nhìn thoáng qua điện báo người các ngươi trò chuyện ta đi tiếp cái điện thoại đứng dậy đi hướng bên ngoài truyền được điện thoại Nam Vân uyển thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tiểu Tống tới đế đô đi. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng vừa đến, Nam A-di nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại. Tả hưu cũng là không có việc gì, A-di cũng tưởng ngươi, đêm nay tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng đi. Nô tiên sinh về hưu, hai người an tâm quá nổi lên dưỡng lao sinh hoạt, có tư có vị. Thống tinh thần không có cự tuyệt, kia buổi tối ta liền đi quay giày. Đừng quên mang lên ngươi lão công cùng hải tử. Nam Vân uyển vội vàng dặn dò nói. Hành, không liêu vài câu, hai người cắt đứt điện thoại. Nam Vân Huyền bên này buông điện thoại sau, bên ngoài một cái tươi đẹp thiếu nữ chạy chậm tiến bảo, ngại ngại, ta tới xem ngài. Thiếu nữ là Nam Vân Huyền cháu gái, năm nay mười lăm tuổi, vừa mới thượng cao trung, tướng mạo tùy nàng mũm mũ, lớn lên cực kỳ tinh xảo, có tiêu chuẩn phương nam nữ hải tử kiều mềm lịch ngậm, cũng là Nam Vân Huyền cùng Ngô Tiên sinh trong lòng bảo, dù sao cũng là trong nhà duy nhất nữ hải tử, nữ nhi cũng kết hôn, sinh hạ một cái cháu ngoại. Nam phu nhân cùng nô tiên sinh hoàn toàn đã không có nhớ mong, nhật tử tự nhiên quá đến thư thái. Hai hai chín hắn thật là đẹp mắt. Chính ngươi trở về. Nam Vân Huyền lôi kéo cháu gái ngồi xuống, làm người đưa tới một ly nước ấm. Ba mẹ ở bên ngoài, gặp Lư Thúc Thúc cùng Trần A Di. Tiểu cô nương phùng ly nước chậm gì gì uống, mãi mãi muốn đi xem Quốc Khánh Duyệt Binh sao. Các ngươi trở về, mãi mãi liền không đi, chúng ta ở nhà xem. A, không đi xem hiện trường nhà. Tiểu cô nương có chút mất mát. Nàng còn tưởng rằng có thể đi hiện trường nhìn xem đâu. Tiểu cô nương kêu nô huyên đi theo cha mẹ ở phương Nam sinh hoạt, nô ba ba hiện giờ ở tuyên thành nhậm chức, nô mụ mụ cũng là tuyên thành người, nô huyên sinh ra ở bên kia, cho nên mới đặt tên vì huyên tự. Ai ra, huyên huyên nha, ngày đó bên ngoài sẽ có đặc biệt nhiều người, càng có mấy vạn người du hành quần chúng, không có chúng ta đặt chân địa phương, ở nhà cũng thức tốt. Vậy được rồi. Tiểu cô nương cũng không dối dám lâu lắm đến lúc đó làm lâm thúc thúc nhiều chụp mấy chương ảnh chụp cho ta, ta muốn cất chứa lên. Hành tiểu triệu Nam Vân Huyền tiếp đón một tiếng, một cái trung niên nữ tử từ phòng bếp đi ra. Nam tỷ có gì sự? Đêm nay có khách nhân tới trong nhà ăn cơm, ngươi cơm chiều nhiều chuẩn bị chút. Hảo ta đã biết. Nô huyên kéo Nam Vân Huyền cánh tay, mãi mãi ai muốn tới nhà chúng ta là rất lợi hại người. Nam Vân Huyền cười tủm tỉm trả lời. Tới gần trạng vãng. Đường lan này nhóm người cũng không có rời đi, bọn họ đêm nay chuẩn bị ở nơi này, thuận tiện thức đêm náo nhiệt náo nhiệt, rốt cuộc nhiếp từ thật lâu không hồi đế đô, bọn họ ca mấy cái trong khoảng thời gian này vừa lúc công ty đều nghỉ, có thể nháo suốt đêm. Biết buổi tối người một nhà muốn đi ngô tiên sinh trong nhà dùng cơm, này nhóm người đem người tiễn đi, một khối đi ảnh âm thất. Sắc trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen tới, nhiếp từ lái xe mang theo người một nhà đi tới tam tư công quán nơi này giống nhau đều là chút quan trọng người lãnh đạo ở nhậm cùng về hưu thời kỳ cư trú địa phương trước mắt ngô tiên sinh vợ chồng liền ở nơi này hai người cư trú chính là một đống hai tầng độc đống tiểu biệt thự có một cái không tính đại đình viện bên trong trồng trọt một ít các loại hoa cỏ thảm thực vật lúc này tảng lớn đều khai đặc biệt hảo ở cửa báo nam vân luyện nữ sĩ tên cửa cảnh vệ chỗ gọi điện thoại qua đi dò hỏi một chút sau đó nhiên bọn họ bốn người ở bên này làm tốt đăng ký hơn nữa nhìn mấy người thân phận chứng lúc này mới cho đi đi vào ngô ra cửa đã có người chờ nhưng còn không phải là nam vân Uyển nữ sĩ sao ở bên người nàng còn có cái nũng nịu tiểu cô nương người một nhà xuống xe sau cùng nam vân Uyển chào hỏi nam vân Uyển cao hứng gật gật đầu tầm mắt theo dõi nhiếp tìm nhà ngươi này tiểu va nhi lớn lên cũng thật đẹp nhiếp tìm kéo mụ mụ cánh tay cười càng thêm sán lạ nô huyên tầm mắt ở bọn họ bốn người trên người quét quét ở nơi ánh lại nhắc nhở hạ cùng bọn họ vân an sau đó trộm đạo sờ nhìn tống lâm viên vài mắt Vị này ca ca lớn lên cũng thật đẹp, vóc dáng rất cao, dáng người cũng thực hảo. Vào cửa khẩu, nô tiên sinh đang ở pha trà, nhìn thấy tống tinh thần, vội giơ tay tiếp đón bọn họ phu thê hai người qua đi nhập tòa. Nô tiên sinh hiện tại nhìn qua thực nhàn nhã nột. Nô tiên sinh biên cười biên nói, vội cả đời, lâm lão mới có thể rảnh rỗi, ngươi đây là không đến thời điểm. Còn ngồi được sao? Ngươi cho ta thật là cái lao lực mệnh, ở này vị mưu này chính, không làm không được, hiện tại hảo. Cả ngày có rất nhiều thời gian lười biếng, chính là bên người không cái hải từ bồi. Cháu ngoại đâu? Tuổi không phải còn nhỏ. Đích sắc tiểu, nhân gia cũng thượng nhà trẻ, mỗi ngày so với ta đều phải vội, vội vàng đi nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu chơi, ta cũng không thể đem người ôm đến trước mặt tới chơi với ta không phải. Có lẽ là thật sự rảnh rỗi, trong giọng nói không khỏi cũng mang theo ba phần tính trẻ con. Nô tiên sinh đơn giản cùng nhếp từ hàn huyên hai câu, theo sau liền lôi kéo tống tinh thần không bỏ hai người liêu đến nhiều là một ít khoa học kỹ thuật phát triển phương diện vấn đề. Người đưa lại đây các loại tư liệu đồ, bây giờ còn có hơn phân nửa cũng chưa động đâu, chủ yếu là nhân thủ không đủ, hiện tại là tăng cường quan trọng nhất mấy hạng khoa học kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh, mặt khác đều đến sau này lui. Dứt lời, lão nhân ra thở dài, cũng là chúng ta khoa học kỹ thuật nhân tài quá ít, mấy năm nay quốc gia đối với giáo dục phương diện, đầu nhập vào cực đại tài lực cùng nhân lực, cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết, chúng ta đấy nhược vì về sau đi càng củng cố chút, phải từ tầng dưới chốt bắt đầu nắm lên. Nước ngoài không phải có không ít người sao, không ai nguyện ý trở về. Có, mấy năm nay lục tục đã trở lại không ít, nhưng là so với trốn đi số lượng tới nói, chín châu mất sợi lông, rất nhiều đều vào ngoại quốc quốc tịch. Hiện tại theo vào nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí liền có hai cái từ nước ngoài trở về, giống như vậy trung tâm kỹ thuật, muốn tham dự trong đó, đều đến trải qua tầng tầng khảo sát. Một khi kỹ thuật tiết ra ngoài, đôi chúng ta sẽ là rất lớn tổn thất. Tống tinh thần cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vê động, chờ ta trở về, rảnh rỗi viết một quyển giáo tài đi. Kia không tồi, ngươi máy tính phương diện giáo tài, cũng vì chúng ta quốc gia bồi dưỡng ra không ít nhân tài, phương diện này kế tiếp lực lượng đang ở quật khởi, tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều công nghệ cao nhân tài. Lúc sau hai người liêu nổi lên thực tế hảo kỹ thuật. Nô Tiên Sinh tò mò hỏi, thật sự như vậy hảo? Hai hào đem bán, có thể mua tới thể nghiệm một chút đi, khoang thực tế hảo cũng liền 18 vạn. Nô tiên sinh trầm mặc một hồi lâu, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lấy Nô tiên sinh về hưu đãi ngộ vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa mấy năm nay ta tin tưởng khẳng định cũng tổn hạ này số tiền, dù sao miễn phí là không có khả năng, bất quá ta có thể cấp Nô tiên sinh một cái chiết khấu, giảm 30%, có thể tiện nghi vài phần đâu. Cùng các ngươi công ty công nhân một cái giá. Nô tiên sinh buồn cười hỏi: "Ân, công ty bên trong giới, kêu hành, này số tiền ta còn là có thể lấy ra tới." Bất quá đều có thể chơi cái gì. Nô tiên sinh hiện tại không có việc gì một thân nhẹ, mỗi ngày chính là dạo quanh đùa nghịch hoa cỏ. Cháu trai cháu gái đều không ở bên người, trong nhà liền bọn họ hai người, vẫn là đến tìm điểm hảo ngoạn sự tình tống cổ thời gian. Có thể chơi trò chơi, người lạc vào trong cảnh, đương nhiên bên trong cũng có giả thuyết lớp học phần mềm. Như vậy phần mềm là vì những cái đó thân có bệnh tật người chuẩn bị, có thể vận dụng đến quân sự diễn luyện cùng vũ khí thực nghiệm phương diện đồng thời cũng có thể vận dụng đến chữa bệnh viện chỉnh chỉ đạo. Chỉ cần nghệ bước, tiến vào đến riêng khu vực, là có thể đủ toàn thế giới vô chướng ngại tiến hành câu thông. Thực tế ảo kỹ thuật, cho chơi chỉ là thấp nhất cấp vận dụng. Hảo, hảo A. Nô tiên sinh liên tục gật đầu, nô chính, hai hảo ngày đó đi mua một đài trở về, vội. Nô tiên sinh nhi tử nô đúng giờ gật đầu, trên thực tế hắn đối cái này kỹ thuật cũng thực cảm thấy hứng thú. Giáo dục phương diện khả năng không dễ dàng, rốt cuộc giá cả có chút cao. Nô tiên sinh thói quen tính từ ba cánh góc độ chút nào vấn đề, đối với có chút gia đình tới nói căn bản là dùng không dạy nổi. Cái này chúng ta cũng không có biện pháp, nói đến cùng ta là cái thương nhân, này bản thân xóa nghiên cứu phát minh phí tổn cùng mặt khác phí tổn, chúng ta ích lợi đã bị áp xúc đến không đến hai thành, phóng tới mặt khác xí nghiệp trên người, chỉ sợ ít nhất muốn phiên bội kiếm. thống tinh thần đối này vẫn là thực kiên trì, cho nên trước mắt tới nói, trừ phi là quốc gia tự mình sinh sản, sau đó lại bán cho quảng đại quần chúng. Mặc dù là như vậy, mũ thực tế hảo cũng đến gần 8.000, game thực tế hảo thường không sai biệt lắm cũng đến 6-7 vạn, hơn nữa ta cấp phúc lợi đã rất nhiều. Nếu là các ngươi ra tay, độc quyền phí ta khẳng định là muốn bắt, dù sao cũng là cùng ta đoạt thị trường, đến lúc đó ta dựa vào độc quyền phí, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn đem nghiên cứu phát minh kinh phí cấp bắt được tay. Cái này kỹ thuật, chúng ta công ty toàn bộ kỹ thuật bộ môn có thể hao phí 4-5 thời gian, đương nhiên ta tác dụng đã bị bảo trừ bên ngoài. Dựa theo ung thư đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh tài chính tính lên, nếu là mặt trên muốn cái này kỹ thuật, lao quy củ, 10 tỷ vất vả phí, vẫn là đến cấp. Nô đang ở bên cạnh nghe được trận mắt há hốc mồm. Ở phụ thân hắn trước mặt, há mồm ngậm miệng chính là tiền, mấu chốt ngô chính xem phụ thân thần thái, chút nào không cảm thấy nữ nhân này có nửa điểm không thỏa đáng, như cũ là cười tủm tịm, thậm chí còn có chút sùng ý tứ, này liền kỳ quái. Nói nữa, thu nhập quốc dân dựa vào là quốc gia các hạng chính sách Không phải dựa chúng ta thương nhân đệ thấp giá cả đem bán, hai người không thể nói nhập là một, có thể mua nổi người vẫn là rất nhiều, mua không nổi cũng không phải ta sai. Có thể nghiên cứu phát minh ra cái này kỹ thuật là ta tự thân năng lực quyết định, không thể bởi vì ta năng lực quá cao, phải đem lao động thành quả bạch bạch phân ra đi, trên đời này liền không đạo lý này. Đích xác, không đạo lý này. Nô tiên sinh mỉm cười gật đầu. Tương lai thế giới cái gì đáng giá nhất, nhân tài, kỹ thuật cùng sáng ý, này tam dạng ích lợi bị áp bức. Xã hội cũng liền không cần tiến bộ, hy sinh một người ích lợi đi thỏa mãn lớn hơn nữa một bộ phận người, lại nói tiếp tựa hồ thật vĩ đại. Nhưng là, nay một người sáng chế tạo giá trị, là kêu một đám người đều thúc ngựa không kịp, như vậy vẫn là vĩ đại sao? Khó mà nói. Nô tiên sinh không có phụ họa những lời này, chạm vị trí bất đồng, làm ra quyết định tự nhiên cũng bất đồng. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng là đạo lý này bản thân liền không có đạo lý, ủy khuất một nhân tài đi bình ổn một đám tài trí bình thường vô năng. Ở ta công ty nhưng làm không ra loại sự tình này, ta thả rằng muốn một nhân tài, cũng tuyệt đối không cần một đám tài trí bình thường. Người thường cũng có người thường năng lượng. Nô Tiên Sinh nói, tống tinh thần gật đầu, ta không phản đối điểm này, người thường dựa tự thân năng lực đi qua bình thường sinh hoạt, hoặc là bằng vào chính mình quá siêu việt người thường sinh hoạt, này tự nhiên là không thành vấn đề. Bọn họ lại không thể bởi vì vô năng muốn đi qua siêu việt tự thân sinh hoạt, mà đi cướp đoạt một vị nhân tài trả giá, này bản thân chính là bắt cóc. Ung thư đặc hiệu dược ta là tự nguyện, nếu là lúc trước có người cảm thấy quý, làm ta hạ thấp dược phẩm giá cả, ta tình nguyện đem dược phẩm hủy diệt, không phải lòng ta tàn nhẫn, là nào đó người cảm thấy ta trả giá hoặc là bọn họ sinh mệnh, liền không đáng giá cái này giá cả. Người nha đầu này, nói chuyện thật đủ sợ người. Tống tinh thần nâng chung trả lên, ta đối xã hội này, đã làm được không thẹn với lương tâm. Như thế, nàng trả giá, nô tiên sinh vô pháp phủ định, thật sự đã làm được vô số người đều làm không được trình độ có thể nói nàng bằng vào bản thân chi lực, liền đem hoa quốc đưa tới một cái cường quốc chi liệt, tuy nói ở quốc dân bình quân sinh hoạt trình độ thượng còn không có thực hiện phương Tây điều kiện, nhưng là ở quốc gia tổng thể lực lượng quân sự thượng, đã có thể cùng mệ quốc châu Âu Minh tiến hành ngang hàng, ở quá 10 năm, đủ để thực hiện quân sự hoàn toàn siêu Việt cũng nghiên ác. Nghĩ đến công nghiệp quân sự trong sở đè ép những cái đó siêu kỹ thuật cao nhiệt võ, nô tiên sinh liền cảm thấy cảm xúc mê ngông. Phương diện này, là sự tình của quốc gia, cùng người cá nhân không quan hệ chờ ngươi này mũ thực tế ảo cùng khoang trò chơi đại diện tích đưa ra thị trường sau quốc gia sẽ đối phía dưới tàn trướng nhân sĩ tiến hành điều nghiên sau đó dựa theo địa phương kinh tế trạng huống cấp này đó gia đình tiến hành thích xứng bồi thường đối sau các ngươi ra tiền có thể không thể làm ta có hại ân sẽ không làm ngươi có hại mặt khác một bên nô huyên chờ mấy cái hải tử ngồi ở cùng nhau nàng còn có cái ca ca trước mặt ở đọc đại học kêu nô kha hiện tại cùng tống lâm huyên liêu rất khá Tiểu cô nương trên đường liên tiếp nhìn về phía Tống Lâm Uyên, biết hắn này đây siêu cao thành tích đi hoa diễn, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, lại cảm thấy bội phục, hơn nữa gương mặt kia, thấy thế nào đều đẹp. Hàn Huyên không bao lâu, tiểu cô nương liền bắt đầu ngọt ngào kêu Lâm Uyên ca ca, nghe được Ngô Kha hàm răng tê dại. Nhìn xem muội muội, nhìn nhìn lại bên người Tống Lâm Uyên, theo sau thoải mái. Cũng là, muội muội mấy năm đều 16 tuổi, đúng là thiếu nữ tình đầu sơ khai thời điểm, gặp được một cái thân cao chân dài bộ dáng soái thanh niên. Tâm sinh ái mộ cũng là có thể lý giải. Chỉ là vạn nhất ngày sau thành nô huyên gả cho một cái nam minh tinh, không biết cha mẹ có thể hay không đáp ứng. Lâm Nguyên ca ca, Hoa Diễn đều học cái gì? Về sau ngươi muốn vào giới giải trí đóng phim sao? Hiện tại chụp quá cái gì diễn nha? Tiểu cô nương đề tài không ngừng, Tống Lâm Nguyên rất có kiên nhẫn nhất nhất trả lời, tuy rằng vấn đề nhiều, chính là tiểu cô nương lớn lên phấn bạch đáng yêu, bộ dáng nghịch ngợm, cũng không làm người chán ghét. Nô Kha muốn cho muội muội rụt rè một chút. Nghề hà tìm không thấy cơ hội. Cơm chiều thực phong phú, mỗi dạng đồ ăn hương vị đều cực kỳ ngon miệng. Tiểu Tống về sau muốn ở tại đế đô sao? Nam Vân huyền hỏi. Quốc Khánh kết thúc liền trở về, ta không tính toán ở nơi này, hơn nữa công ty tổng bộ ở Tùng Hải Thị, ta cũng đi không khai. Bên kia vừa mới thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đến một năm, nếu là ta dọn đến đế đô tới, bên kia phát triển chỉ sợ cũng muốn chậm lại. Không phải nàng quá để mắt chính mình, mà sự thật đích xác như thế trước mắt tùng hải thị đại bộ phận đều là thực nghiệp kỹ thuật cao sản nghiệp cơ bản đều sống nhờ ở hải thành cùng cảng thành cùng với đế đô tùng hải thị công nghệ cao sản nghiệp trước mắt chỉ có hồng mông tập đoàn cùng nhiếp thị tập đoàn tài chính xe hơi lĩnh vực mặt khác cũng có mới vừa hứng khởi có thể tưởng tượng muốn xem đến hiệu quả và lợi ích còn phải chờ mấy năm hoặc là vài năm sau kinh doanh không tốt cuối cùng sẽ phá sản một khi nàng đem hồng mông tập đoàn dọn đến đế đô tùng hải thị bên kia không sai biệt lắm liền sụp đổ một nửa nô tiên sinh trong lòng là minh bạch Cho nên cũng không có hỏi tống tinh thần cái này đề tài. Lúc sau công ty có cái gì hạng mục sao? Nô Tiên Sinh hỏi. Đại khái sẽ cùng quốc gia cộng đồng tiến hành huyền phù xe hơi nghiên cứu phát minh. Chúng ta trụ sinh sản xe hơi, quốc gia tiến hành huyền phù con đường kỹ thuật công phá. Ta nhớ rõ cái này kỹ thuật phía trước đã chỉnh lên đây. Nô Tiên Sinh trầm mặc một hồi lâu, hiện tại mặt trên rất khó điều động ra cũng đủ nhân thủ. Tào Vĩnh bên kia không thể tiếp nhận sao? Bên kia còn ở nghiên cứu phát minh 5 dê hạng mục đâu? Tuy nói tiếp cận kết thúc, không sai biệt lắm cũng muốn đến sang năm sáu tháng cuối năm, so mong muốn muốn chậm nửa năm thời gian. Tống tinh thần hơi hơi nhấp môi, sau đó nói, thật có thể làm. Đến, trong giọng nói khiến trách, đang ngồi người đều có thể nghe ra tới. Nô chính cảm thấy người này có chút không thể nói lý, nô tiên sinh nhưng thật ra cảm thấy Tảo Vĩnh nghe được lời này, nên hổ thẹn. Phía trước tống tinh thần nói lấy bọn họ năng lực, tân ngàn năm phía trước hẳn là có thể nghiên cứu phát minh thành công kết quả lăng là sau này kéo gần một năm thời gian thực hiển nhiên sẽ cảm thấy bọn họ năng lực đều bị tống tinh thần cấp đánh giá cao sinh khí là không có khả năng tức giận hổ thẹn mới là thật quốc khánh tiết điểm này tống tinh thần cũng không có rất sớm qua đi trước tiên qua đi cũng là bị bạo phơi mệnh hơn nữa nàng cùng đồng hành người so sánh với thật sự không có bất luận cái gì chú ý điểm cho nên vãn một chút cũng không quan hệ chờ đi vào bên này khi không sai biệt lắm là người đều đến đông đủ tiểu tống vừa tới Nô tiên sinh nhìn đến nàng, cười đã đi tới. Tới sớm cũng là làm chờ, lúc này chính thích hợp, đi theo các ngươi này đó tiền bối dính cái quang. Nơi này có người bốc tích, hôm nay cần phải hảo hảo xem xem. Nô tiên sinh chỉ vào phía trước, ngựa khí kích động. Nhìn thấy lao nhân ra kia trương khó nén tươi cười gương mặt, tống tinh thần cũng nhịn không được bị ủng hộ. Giới thiệu chương trình là không có tống tinh thần, cái này không thể nghi ngờ, nhưng là nàng xuất hiện lại ở bên này khiến cho rất lớn chú ý. Thậm chí một ít ngoại quốc chú Hoa Đại Sứ đều nhịn không được âm thầm hỏi thăm thân phận của nàng. Có thể đi vào mặt trên xem điển lễ, thân phận đều không đơn giản, tống tinh thần xem như những người này tuổi nhỏ nhất. Điển lễ tổng cộng 2 tiếng dưới, phía trước là các quân đội danh dự, mặt sau là quốc nội trước mắt công bố lực lượng vũ trang, mặt sau có quần chúng du hành. Theo thời gian xem xuống dưới, tống tinh thần trong lòng cũng có chút kích động, không có biện pháp, thật là quá rộng rãi đồ sộ, hơn nữa từ trên xuống dưới xem. Cái loại này khí thế cùng tranh tranh ngạo cốt, càng thêm có thể thể hiện. Hiện trường cùng TV cùng với Internet phát sóng trực tiếp trước vô số người xem đều ở kinh hô cảm khái, thậm chí kích động rơi lệ. Trên mạng, không đếm được làn đạn ở hướng này phiến thổ địa cùng quốc gia, biểu đạt chính mình thâm tình cùng tiêu ngạo. Giữa trưa ở quốc tân quán có bữa tiệc, tống tinh thần trước thời gian xuống sân khấu, cái loại này trường hợp nàng là sẽ không đi, rốt cuộc chính mình hiện tại thân phận, cùng những người đó cũng là không hợp nhau, hơn nữa nàng tính cách tùy tính lưu lại cũng không thích hợp. Tiết khổng là bẩm sinh tính cơ bắp yếu rút, tuy rằng trường tiết ra tài lực, cha mẹ mang theo nàng đi thăm trong ngoài nước vô số danh y, cuối cùng vẫn là ở 9 tuổi năm ấy hoàn toàn mất đi hành tẩu năng lực, hiện giờ 17 tuổi, hắn cũng ở trên xe lăn vượt qua 8 năm. Làm Tiết gia trưởng tôn, Tiết khổng mới sinh ra từng bị Tiết gia cho kỳ vọng cao, cũng là vì hắn niên ấu khi biểu hiện thông minh cơ linh, thâm Tiết gia nhị lao yêu thương. Sau lại hắn rơi xuống trung thân tàn tật, vì Tiết gia sản nghiệp Tiết khổng lại nhiều cái đệ đệ tiết lễ. Tiết lễ năm nay 7 tuổi, đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là đối ca ca phi thường kính trọng, ca hai cảm tình cũng vẫn luôn đều thực hảo. Tiết khổng đối cha mẹ khả năng có điểm ngăn cách, chính là cùng đệ đệ chi gian lại vài vị thân hậu. Ca ca. Nho nhỏ tiết lễ vọt vào phòng, ca ca, ta ngày mai đi cho ngươi mua khoang trò chơi. Tiết khổng sửng sốt một chút, theo sau nói, Nga, ngày mai đem bán. Ân Ân, ta ngày mai đi cho ngươi mua, ca ca có khoang trò chơi. Là có thể ở bên trong đi đường đâu. Tiết lệ khuôn mặt nhỏ ứng hồng, kích động khó có thể tự giữ. Người có tiền sao? Tiết khổng xoa xoa đệ đệ khuôn mặt nhỏ. Ta không có, ta đi cùng Gia Gia muốn, Gia Gia sẽ cho ta. Dứt lời, hắn xoay người chạy. Hai ba không khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới. Ngày kế trời còn chưa sáng, tiết ra tài xế liền chở tiểu thiếu ra đi ở vào đế đô hồng ngông chuyên bán cửa hàng. Bên này là buổi sáng 8 giờ rưỡi mở cửa, hiện giờ còn không đến 6 giờ đâu. Chính là ai làm tiểu thiếu gia suốt ruột đâu Bôi tiểu thiếu gia ở bên này vẫn luôn chờ, chờ đến sắc trời phóng lượng, chờ đã có người tới bên này bắt đầu nhìn xung quanh. Tài xế phát hiện tiểu thiếu gia vội vàng vọt tới cửa hàng trước cửa, đối phía sau nhân đạo, ca ca, muốn xếp hàng. Người tới cười chụp ở tiết lễ phía sau, người muốn mua cái gì? Mua khoang trò chơi, ca ca đâu? Ta mua mũ giáp, khoang trò chơi mua không nổi. Thanh niên nam nhân bóp cổ tay nói. Tài xế đứng ở bên cạnh âm thầm nói thầm. Mũ rắp cũng không tiện nghi, hơn hai vạn khối đâu. Cũng là, có thể mua nổi này hai dạng, trong nhà đều là có điểm đấy. Theo ngày lên cao, mặt sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu xếp hàng, bọn họ có lẽ không phải tới mua khoang trò chơi, có khả năng chỉ là tới xem cái náo nhiệt. Đế đâu người giàu có đích sắc nhiều, khá vậy không phải ai đều đối trò chơi cảm thấy hứng thú. 8 giờ dưới vừa đến, chuyên doanh cửa hàng cửa hàng trưởng liền tới đây mở cửa, nhìn đến cửa tụ tập nhiều như vậy người, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Mở cửa khẩu, Tiết Lễ dẫn đầu vọt vào đi, Tỷ tỷ, ta muốn mua khoang trò chơi. Chúng ta bên này là bằng vào thân phận chứng mua sắm, tiểu đệ đệ có thân phận chứng sao? Ảnh chụp có thể chứ? Tiết Lễ còn nhỏ, hiện tại không có làm thân phận chứng đâu. Cũng là có thể, yêu cầu thân phận chứng chính phản diện, chúng ta bên này phải làm điện tử đăng ký. Tiết Lễ vội vàng làm tài xế cấp trong nhà gọi điện thoại, không bao lâu, bên kia liền phát tới tiết khủng thân phận giấy chứng nhận. Nhân viên cửa hàng ở bên này hỗ trợ xử lý mua sắm thủ tục. Sau đó mang theo hắn đi bên cạnh chọn lựa thích khoang trò chơi, vẻ ngoài có vài loại kiểu dáng, đoàn quần chúng hộ yêu thích. Tiết lễ nhượng tài xế bánh trái chụp ảnh chụp cấp ca ca lựa chọn, cuối cùng lựa chọn một khoản giản lược màu trắng khoảng. Bên này làm tốt địa chỉ cùng thân phận đăng ký sau, nhân viên cửa hàng cười nói, chúng ta bên này cung cấp đưa hóa phục vụ, bản địa khách hàng sẽ ở 3 cái giờ nội giao hàng tận nhà. Tiết lễ vội vàng dặn dò nói, tỉ tỉ muốn mau một chút nha, ca ca ta chờ muốn đâu. Hảo. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng hướng hắn liên tục gật đầu. Tới gần giữa trưa, tiết ra chuông cửa vang lên, tiết lễ sau khi nghe được, vội vàng đi trong phòng tiếp đón ca ca. Ca ca nhanh lên, khoang trò chơi tới rồi. Dứt lời, đẩy khởi xe lăn đi ra ngoài. Tiết khổng cũng bất chấp ngăn trở, đứa nhỏ này động tắc quá nhanh. Ca hai đi vào dưới lầu thời điểm, một cái rất lớn cái dương đã đưa vào tới, lúc này chính đặt ở phòng khách đâu. Vị kia là tiết khổng tiên sinh. Ta chính là... Tiết khổng chính mình chuyển động trên xe lan trước. Đối phương đưa qua một chương mua sắm bằng chứng cùng biên lai like cùng với hóa đơn. Tiết tiên sinh trước nhìn xem, không biết khoang trò chơi muốn trang bị ở nơi nào. Trên lầu trung gian thư phòng. Hắn chỉ chỉ đỉnh đầu. Tiết lễ vội vàng nhấc tay trả lời. Ta mang các ngươi đi lên. Bởi vì tiết khổng hai chân không tốt, trong nhà cố ý trang bị một bộ thang máy. Như thế đảo cũng không cần nâng lên lầu. Đi vào trên lầu, vài vị trang bị nhân viên thực cẩn thận đem khoang trò chơi lấy ra dựa theo tiết khổng chỉ thị trang bị tới rồi chỉ định vị trí theo sau một vị tuổi trẻ công nhân lại đây dạy hắn tiến hành rồi khoang trò chơi kích hoạt theo sau đem sử dụng bản thuyết minh đưa đến trong tay hắn lại cho hắn giới thiệu khoang trò chơi sử dụng phương pháp cùng tương ứng bảo dưỡng thi thố tiếp tiên sinh từ bên ngoài trở về thời điểm trang bị nhân viên cùng bọn họ sai thân rời đi đi vào trên lầu liếc mắt một cái nhìn đến nhi tử trong thư phòng kia đài đại gia hỏa thân máy bên ngoài tài chất thực đặc thù sờ lên tế hoạt như sứ Nhìn kỹ bên ngoài tựa hồ bao vây lấy một tầng thực đặc thù tài chất. Tiết lễ lúc này xách theo một phen dao gọt hoa quả tiến vào, còn không đợi tiết ba ba mở miệng, liền nhìn đến tiểu nhi tử một đạo chém đi lên, sau đó đang một tiếng, phá lệ trói thai. ca ca, thật sự một chút hoa ngân đều không có đâu. Tiết lễ kinh ngạc nói. Tiết khổng cũng tới hứng thú, hắn nhìn về phía tiết ba ba, ba, giúp ta ngồi vào đi. Tiết ba ba tiến lên đây, không lưng đem nhi tử ôm vào khoang trò chơi, sau đó nói đây là hồng mông già khoang trò chơi ân ba ba là ta cùng ra ra đòi tiền cấp ca ca mua tiết ba ba xoa xoa tiểu nhi từ đầu xem ra ca ca người thực thích hắc, ta thích nhất ca ca tiết ba ba trong lòng nghẹn muốn chết lời này hắn không phục lắm tiết khổng dựa theo sử dụng thuyết minh tiến vào sâu từ bên trong ấn xuống bên trong cái nút theo sau đã bị một đạo đặc thù trong suốt tài chất bao vây ở trong đó bên ngoài người có thể nhìn đến tình huống bên trong theo khởi động kiện ấn xuống tiết khổng nhắm mắt lại bên hai truyền đến một đạo ôn nhuận nam tính tiếng nói ngai hảo ta là buồn cơ trí năng giám sát viên chủ yếu chức trách là giám sát ngài ở trò chơi trong lúc thân thể chẳng hướng đặc thù dưới tình huống vì bảo đảm ngài thân thể khỏe mạnh sẽ cưỡng chế cắt đứt ngài cùng khoang trò chơi liên tiếp thỉnh ban cho trao quyền tiết không đáp ứng rồi trao quyền lúc sau hình ảnh vừa chuyển cả người tiến vào bản cài đặt bản cài đặt trước mắt có đơn giản mấy cái phân loại một cái là trò chơi khu vực một cái là giáo dục còn lại Đừng nhìn chỉ có hai cái khu vực, chính là bên trong phân loại lại rất cảm xúc, đương nhiên cũng sẽ không có vẻ hỗn độn. Nếu là gặp được không hiểu, có thể trực tiếp nghiền ngẫm thực tế ảo chỉ đạo viên, bọn họ sẽ căn cứ khách hàng nhu cầu, làm ngươi nhanh nhất điều ra sở yêu cầu tin tức. Trước mắt khoang trò chơi mang thêm trò chơi có 8, một cái là đương thời nhất đứng đầu giang hồ trò chơi, tiết khủng cũng ở máy tính đoan chơi qua trò chơi này, bất quá bên này muốn một lần nữa đăng ký một cái thống nhất tài khoản, nhưng là ngươi nếu là yêu cầu nói có thể đem khoang trò chơi cùng máy tính quả nhiên trò chơi tài khoản tiến hành vô chướng ngại truyền hắn không có tiến vào giang hồ mà là lựa chọn một khoản tân trò chơi tận thế khoang trò chơi không cần đăng ký tài khoản ngươi bản thân tin tức chính là chuẩn xác nhất tài khoản hơn nữa cái này tài khoản người khác là không có năng lực ăn trộm mặc dù là hacker cũng không được căn cứ thực tế ảo chỉ đạo viên dẫn đường tiết khổng tiến vào tận thế thế giới cái thứ nhất giao diện chính là niết mặt đương nhiên cái này niết mặt không phải nói ngươi tùy tiện niết mà là hệ thống ở giả quét ngươi mặt bộ đặc thù sau ngươi lại căn cứ chính mình yêu thích tiến hành tương đối điều chỉnh thử trong đó tướng mạo có thể thượng chọn năm mươi phần trăm cùng hạ điều năm mươi phần trăm thân thể hình thể cũng thế tiết khổng tướng mạo vẫn là thực không tồi ngũ quan đoan chính lại bởi vì hàng năm đi đứng không tốt mà có vẻ gầy yếu vì thế tiết khổng dứt khoát đem thể trọng thượng điều hai mươi phần trăm như thế thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều theo sau cho chính mình lấy một cái tên tiến vào trò chơi Một đạo tuyết trắng lại không trói mắt bạch quang hiện lên, tiết khổng đột ngột xuất hiện ở một mảnh phế tích phía trên, ở bên cạnh còn có mấy cái nam nữ, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng là hôm nay mới vừa tiến vào người chơi. Nhìn đến tiết khổng xuất hiện, trong đó một cái thân cao đỉnh bạc nam nhân ra tiếng. Di, người tới. Sau đó kia nam nhân đi lên trước, huynh đệ, một khối A. Tiết khổng đánh giá nam nhân, này tướng mà ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, ta vừa tới, còn không hiểu biết này. Hắn trận tròn mắt. Túi đầu nhìn hai cái đùi, lúc này hắn liền đứng ở phế tích mặt trên, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, hiện tại Tiết không phát hiện chính mình thật là đứng. Ngay sau đó, hắn cư nhiên bước ra chân tại chỗ đi rồi vài bước, sau đó dùng sức nhảy dựng lên. Hắn thật sự có thể đi rồi. Này anh em làm sao vậy? Một cái nhắc nhở mượt mà mập mạp đi lên trước, buồn cười nhìn trước mắt một màn, đừng nhảy, tiểu tâm đem tàng thi dẫn lại đây. Tiết không rốt cuộc là cái 17 tuổi thiếu niên. Một sớm phát hiện chính mình thể nghiệm tới rồi hai chân đứng thẳng hành tẩu vui sướng, khó tránh khỏi có chút kích động. Bị mập mạp vừa nhắc nhở, nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Nơi này không phải an toàn khu sao? Chạy nhanh nhìn xem trò chơi khái quát, này khoảng tận thế trò chơi, trừ bỏ hiện có 5 tòa an toàn khu, địa phương khác đều là tang thi cùng biến dị động thực vật thiên hạ, ngầm cùng bầu trời cũng không an toàn, việc cấp bách là muốn tìm một chỗ trốn đi. An toàn khu khoảng cách bên này rất xa. Tiết không hỏi gần nhất an toàn khu là đệ nhất khu, khoảng cách chúng ta vị trí hiện tại đại khái có gần 400 dặm vị trí, thời kỳ hòa bình cũng chính là ba cái giờ tả hữu lộ trình, nhưng là hiện tại trên cơ bản muốn dựa đi bộ qua đi, này một đường còn phải gặp phải tang thi vây đổ cùng biến dị động thực vật đánh bất ngờ, cực đại sát suất sẽ toàn quân bị diệt. Đây là chơi cho chơi. Ngay sau đó tiểu mập mạp lại tới nữa một câu, các ngươi đau đớn giả thiết nhiều ít? Ta là 50. Lúc ban đầu mở miệng vóc dáng cao trả lời, ta là mươi. Đây là cái nữ hải tử. Tiết khổng nhìn thoáng qua phía chính mình, trăm phần trăm, hảo, siêu cấp có dũng khí. Cuối cùng hắn vẫn là yên lặng mà điều chỉnh thử tới rồi 50%. Đừng quá cao, bằng không thật sự có thể đau chết, đau đớn đặc biệt mãnh liệt, cùng chân thật thế giới cơ hồ không có khác nhau, không tin liền chính mình lấy tiểu đao cắt một chút chính mình. Đừng nói, thật đúng là liền có cục lốc cắt chính mình. Ai ra ai ra, quá mẹ nói đau. Này huynh đệ chẳng lẽ là cái đại ngốc tử đi. Lúc sau thừa dịp chung quanh còn tính an tĩnh, vài người tổ đội vào bên cạnh một đống bức đi vật kiến trúc nội, từ bên ngoài xem trang trí cùng bảng hiệu, phía trước hẳn là một nhà hàng. Bên ngoài, tiết ba ba cùng tiết lễ xuyên thấu qua trong suốt cháo nhìn về phía bên trong tiết khổng, đối phương nằm ở bên trong phi thường an tĩnh, khuôn mặt cũng không thành vấn đề, hơn nữa bên cạnh còn có nhắc nhở khỏe mạnh màu xanh lục năng lượng dao động y. Không biết ca ca ở bên trong chơi cái gì, ba ba, ta cũng muốn. Tiết ba ba không có trước tiên đáp ứng tiểu nhi tử. Chờ ca ca ngươi ra tới, chúng ta hỏi một chút hắn được không chơi, hảo chơi liền cho ngươi mua một đài. Nga, tuy nói là cả nước đem bán, chính là bởi vì số lượng hữu hạn, trước mắt chỉ ở mấy cái thành phố lớn có bán, mặt khác địa phương đều không có hóa. Hiện giờ hồng nông bên kia đang ở nắm chặt sinh sản, dù vậy, như cũng nhận được như tuyết hoa đơn đặt hàng. Chẳng sợ giá cả quý, khoang trò chơi mua không nổi, ít nhất tế một tế nói, vẫn là có thể mua một cái mũ giáp. Tiết khổng đi theo tiểu béo đám người tiến vào trong tiệm không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận lệnh người xương cột sống phát lệnh gào giống thanh. Mấy người ở lầu 2 xuyên thấu qua cũ nát khe hở nhìn ra đi, bọn họ ban đầu đứng thẳng vị trí, lúc này xuất hiện mấy cái tăng thi. Nôn trong đội ngũ một cái tiểu cô nương nhịn không được che miệng nôn khan, sau đó hạ giọng nói, đây là cái gì nha, quá ghê tởm. Tăng thi sao, không thấy quá phim ngoại quốc. Cao gầy nam tử thấp giọng hồi phục, Nữ hải tử cuối cùng nhẫn lại không được Nàng điều ra màn hình điều khiển, ta không chơi cái này, ta phải đi giang hồ. Ta khuyên ngươi hiện tại đừng rời khỏi. Vóc dáng cao nam nhân dồn dập ngăn cản. Nữ hải tử ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Trò chơi này cùng giang hồ bất đồng, giang hồ có thể cự ly xa truyền tống, tận thế không thể. Rời khỏi sau chúng ta nếu là rời đi nơi này, lần sau ngươi online, liền sẽ là một người. Nữ hải tử có điểm hóng mất. Chờ lát nữa này mấy chỉ tăng thi đi rồi, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn xem phụ cận có thể hay không tìm được vứt đi chiếc xe, một lần nữa tìm địa phương, tốt nhất có thể đi gần đây an toàn khu. Tiểu béo thượng tuyến trước đại khái là làm công khóa, trước mắt tận thế thế giới năm cái an toàn khu đều là vô chủ trạng thái, chúng ta đi trước, là có thể chiếm lĩnh kia phiến an toàn khu. Trò chơi này không có nở cờ cờ. Tiết không hỏi. Tiểu béo gật gật đầu, đây là tận thế cầu sinh trò chơi, hồng ngông công ty trò chơi có giới thiệu, phía trước các ngươi cũng chưa xem đi. Tận thế bùng nổ sau thế giới một một tỷ dân cư ở không đến hai tháng thời gian cấp tốc cảm nhiễm cuối cùng dư lại số rất ít người trò chơi nguyên trụ dân trước mắt đều trốn tránh tại thế giới các góc chúng ta này đàn người chơi chủ yếu nhiệm vụ chính là giải cứu nguyên trụ dân xây dựng an toàn khu sau đó săn giết tang thi cùng biến dị động thực vật sau đó một lần nữa thành lập một cái an toàn có tự thế giới nói thật dễ nghe điểm chính là phế thổ quật khởi khoa trương điểm chính là thế giới tranh bá bên này cho chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến tang thi giống giận Bọn họ vội vàng nhìn ra đi, liền nhìn thấy một thanh niên nam tử mang theo một thiếu niên đang ở bên ngoài đại khai sát giới. Thanh niên nam tử động tác thực nhanh nhẹ, cầm trong tay một phen lo nào, giơ tay chém xuống, tăng thi ngã trên mặt đất, sau đó nam tử không lưng từ tăng thi đầu móc ra một quả trắng bóng tiểu hạng. K, mấy cái. Thiếu niên cười hì hì hỏi thanh niên. Thanh niên mở ra tay, hơn 20, còn chưa đủ cho ngươi mua phòng hộ phục, chúng ta lại đi tìm xem có hay không lạc đơn tăng thi cùng biến dị động thực vật. Hảo! Thiếu niên lôi kéo thanh niên tay, nhấc chân hướng nơi xa đi. Kia thiếu nữ vừa thấy, nhịn không được ánh mắt tỏa ánh sáng, này thanh niên quá lợi hại. Từ từ, từ từ chúng ta nàng nhịn không được mở miệng. Thanh niên cùng thiếu niên không phải người khác, đúng là Tống Lâm Nguyên cùng Nhếp tìm. Hai người dừng lại bước chân, không bao lâu liền nhìn đến từ bên cạnh bước đi phong trong phòng chạy ra 6-7 cá nhân. Tống Lâm Nguyên nhìn bọn họ, lấy ánh mắt dò hỏi. Nhếp tìm nhưng thật ra mở miệng, các ngươi 6-7 cá nhân Làm chúng ta hai người chờ các ngươi, muốn cướp bóc. nay liền đả kích người đi. Không phải, chúng ta chính là tưởng nói, có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi. Thiếu nữ vội vàng mở miệng giải thích. Các ngươi muốn đi đâu? Tống Lâm viên hỏi. Muốn đi đệ nhất khu an toàn khu nội. Tiểu Mập Mạp nói. Tống Lâm viên gật gật đầu, vậy cùng nhau đi thôi. Vài người vội vàng đuổi kịp. Tiểu Mập Mạp đừng nhìn phía trước nói đạo lý rõ ràng, đối với tang thi trò chơi cũng thích chính là máy tính đoan cùng game thực tế ảo là hai việc khác nhau, đặc biệt là game thực tế ảo chân thật tính có thể nói bạo biểu như vậy giữ tận khủng bố tăng thi dương nhanh múa vuốt hướng ngươi phát lại đây thói quen tính sẽ xoay người chạy trốn, rốt cuộc bị trảo phá một chút da liền sẽ cảm nhiễm, không có dược nói ngươi sở hữu thuộc tính đều sẽ giảm phân nửa, này cũng không phải là đùa giỡn trò chơi tặng kèm cơ sở con đường, các ngươi đều không cần tống lâm nguyên ở trước mặt mọi người làm mấy cái đơn giản chiêu thức động tác, đây là tự thân nhân vật mới bắt đầu kỹ năng mọi người hai mặt nhìn nhau có chút tu quẫn thật là đại cô nương thượng tiệu hoa đầu một hồi chung quanh cảnh tượng bố cục cũng quá mức thấm người bọn họ còn không dám nếm thử đâu mấu chốt kia tang thi cũng quá khủng bố trưa hôm đó trên mạng về game thực tế ảo thương cùng ngũ thực tế ảo đưa tin liền ra tới sở hữu truyền thông đều cho lớn nhất khẳng định cùng ca ngợi đặc biệt là chơi qua người càng là ở dưới thảo luận kích động mua được người kiếm được không mua được sôi nổi chạy đến Hồng Mông họp phỉ xì ổ hễ bổ phía dưới yêu cầu đối phương nắm chặt đem bán Hồng Mông bên kia cũng cấp ra hồi đáp công ty trước mắt đang ở mở Tân Thiết bị nhà xưởng dự tính đến cuối năm sinh sản ra tam vạn đài khoang thực tế hảo cùng gần hai mươi vạn trò chơi mũ giáp tuy rằng cái này con số đối với rất nhiều trò chơi người yêu thích tới nói như cũng là như muối bỏ biển Hồng Mông Y Y học viện vài vị Y Y học đại gia tụ ở bên nhau nghiên cứu game thực tế hảo thường cùng mũ thực tế hảo Y Y học ứng dụng Có người đưa ra, này hai dạng thiết bị hay không có thể trích dẫn đến những cái đó câm điếc nhi đồng giáo dục bên trong lĩnh vực, rốt cuộc ở nhận chi chung liền có loại cách nói, phung điếc tất ách. Game thực tế hảo thương cùng mũ giáp chủ yếu là lấy đại nao vì tín hiệu tháp phóng ra cùng tiếp thu mệnh lệnh, nếu là như thế nói, những cái đó câm điếc người hay không có thể tiếp được này hai bộ thiết bị, ở thế giới giả thuyết tiến hành chi thức tiếp thu. Có người nói ra, mọi người liền muốn thử xem, mà bệnh viện liền có như vậy hài tử. Trên cơ bản đều là gia trưởng mang theo hài tử tới tiến hành nhân công ốc nhị thích sướng. Bọn họ dẫn đầu cấp tống tinh thần gọi điện thoại dò hỏi. Đương nhiên có thể. Tống tinh thần giải quyết dứt khoát, câm điếp nhi đồng ở bên trong là có thể nghe được thanh âm, hơn nữa thông qua học tập còn có thể thực hiện vô chướng ngại giao lưu. Vài vị y học đại lao hưng phấn. Trong đó một vị tóc lược hiện hoa dâm nữ tính nói, ta một cái bằng hưu tôn tử chính là câm điếp nhi đồng, không bằng làm hài tử lại đây thử xem. Có thể có thể, nhanh lên Mọi người ở bên cạnh thúc rủ. Hai ngày sau, một đôi tuổi trẻ phu thê, mang theo một cái năm sáu tuổi hài đồng đi tới Hồng Mông Ý Học viện. Lâm A Di. Nam tử nhìn đến đối phương, tiến lên nói, thật sự có thể làm an an nói chuyện sao. Hiện tại chỉ là thí nghiệm giai đoạn, cụ thể còn phải đợi thí nghiệm sau kết quả, các người muốn hay không thử xem. Sẽ có nguy hiểm sao? Nguy hiểm sát xuất rất nhỏ, liên tính cảm bạo loại này tiểu chứng bệnh đều khả năng khiến cho không thể dự đánh giá di chứng, mọi việc không có tuyệt đối. Hai vợ chồng cũng biết đối phương ý tứ, nếu tới, bọn họ tự nhiên không nghĩ tay không mà về. Trải qua một loạt chấn an lúc sau, tiểu a nhi được đến một cái mới nhất mũ thực tế ảo. Lâm giáo thủ cũng mua một cái, đây là vừa ra sân khấu không bao lâu. Phía trước lâm giáo thủ liền đem tiến vào thế giới giả thuyết sau thao tác nói cho hải tử mụ mụ. Mụ mụ cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng hải tử tiến hành rồi giao lưu cùng xác nhận. Chờ lâm giáo thủ ở giáo dục khu khối tìm được đứa nhỏ này thời điểm, không cần nói cái gì. Liên biết hài tử ở chỗ này là có thể nghe được thanh âm. Vô hắn, Tiểu a Nhi chính ngửa đầu nhìn một viên nô đồng, nô đồng mặt trên có mấy chỉ chim tức đi minh. Tiểu a Nhi nhìn chim tức cười thực vui vẻ, trong miệng còn phát ra a a thanh âm. An An. Lâm giáo thụ ở phía sau hô một tiếng. Tiểu a Nhi theo tiếng quay đầu lại, nhìn đến Lâm giáo thụ, cười đặc biệt vui vẻ. An An có thể nghe được mãi mãi nói chuyện sao. A a. Tiểu a Nhi như cũ cười tủm tịm. Hai bác một hy vọng. Lâm giáo thụ áp lực đấy, lòng mừng như điên cùng kích động, mang theo hải tử mở ra một gian phòng học. Phòng thí nghiệm nội, mọi người nhìn lâm giáo thụ cùng An An từng người nửa dựa vào ghế dựa, hô hấp vững vàng, không có bất luận cái gì không khỏe bệnh trạng. An An cha mẹ ở bên cạnh có chút sốt ruột, người khác còn lại là ở bên cạnh trò chuyện một ít ý học phát triển cùng tiến triển. Thời gian một phút một giây quá khứ, đại khái ở nửa giờ tả hữu, lâm giáo thụ dẫn đầu thoát ly thế giới giả thuyết. Theo sau An An cũng bị mang ra tới. Lâm giáo thụ xoa xoa An An đầu, hướng hắn cười gật gật đầu. An An ngượng ngùng ngửa đầu nhìn cha mẹ, ngay sau đó ba ba mụ mụ thanh âm thực rõ ràng, âm điệu cũng không có bất luận vấn đề gì. An An cha mẹ muốn kích động điên rồi, đặc biệt là An An mụ mụ nước mắt nháy mắt trào ra tới, sau đó áp lực thanh âm, một tay đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, kia khóc thút thít bộ dáng, làm ở đây người đều nhịn không được chua xót. Mọi người lúc này cuối cùng xác định, thực tế hảo kỹ thuật thật là lợi quốc lợi dân vĩ đại khoa học kỹ thuật tiến trình. Không nói là giáo dục lĩnh vực, y học lĩnh vực cũng sẽ được đến cực đại phát triển. Đặc biệt là đối với giải phẫu, cùng với mặt khác một ít giải phẫu dạy học, mượn cái này kỹ thuật, có thể cho học sinh yên tâm tiến hành giải phẫu thực tế thao đao. An An Ba Ba cảm kích nhìn lâm giáo thụ, lâm A Di, ngài lại như thế nào làm được. Không phải ta, là hồng ngông tập đoàn ngũ thực tế hảo, có cái này, các ngươi liền có thể đi vào cùng hài tử giao lưu Bởi vì cái này kỹ thuật chủ yếu là lấy đại não vì trung tâm hệ thống, mặc dù là thính lực chứng ngại, ở bên trong cũng có thể cùng hài tử tiến hành vô chứng ngại giao lưu, bọn họ có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Thế giới thực tế ảo bên trong có giáo dục khu khối, ngày sau sẽ tiến hành giả thuyết dạy học trường trình học, an gắn ở bên trong cũng có thể cùng bình thường tiểu bằng hưu như vậy đi học. Kia thật đúng là thật tốt quá, cảm ơn, cảm ơn lâm giáo thụ, cảm ơn các vị. An an cha mẹ liên tục không lưng. Theo sau bọn họ rất là một fan cần cầu, mua đi rồi an an vừa rồi dùng mũ thực tế ảo, lúc sau càng là làm ơn lâm giáo thụ, lại mua một cái, tổng cộng hoa bốn vạn nhiều, sau đó mang theo hải tử rời đi. Hồng mông y gì học hệ như vậy hạng thực nghiệm, tuyên bố thực nghiệm kết luận, tức khắc ở trong xã hội khiến cho cực đại doanh động. Này tin tức là thật vậy chăng? Câm điếc người cũng có thể học tập. kia người mù có thể chứ? Ta đệ đệ sinh ra đôi mắt liền nhìn không thấy, mấy năm nay trong nhà mang theo hắn nơi nơi đi xem bác sĩ. Trước sau vô pháp gặp lại Quang Minh, ở thế giới giả thuyết, hắn có phải hay không là có thể thấy được. Đây là Hồng ngông Y học viện học phỉ xì ổ website tuyên bố, hơn nữa lâm giáo thụ chính là quốc nội bệnh lý khoa đứng đầu một liệt, người bình thường nhưng quả không dạy nổi lâm giáo thụ hào, bọn họ nói là thật sự, kia khẳng định giả không được. Nguyên bản ở rất nhiều người trong mắt, chỉ là cái trò chơi đồ vật, lúc này tựa hồ lập tức thay đổi. Hiện tại không chỉ là chơi trò chơi này một đường kính, thậm chí còn có thể làm một ít người tàn tật ở bên trong nhìn đến quan minh, nghe được thanh âm, thậm chí với khỏe mạnh hành tẩu. Hơn nữa bên trong còn có giáo dục khu khối, nay đó tàn tật hài đồng có thể ở bên trong học tập đọc sách, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Đương nhiên giá cả cũng đích sắc thực quý, chính là khẽ cắn môi, đông mượn tây thấu cũng có thể cấp người trong nhà mua. Quý khoang trò chơi mua không nổi, nhưng là tiện nghi điểm trò chơi mũ giáp vẫn là không thành vấn đề. Đi vào đế đô, tống tinh thần cũng không có lập tức trở về nàng ở mấy ngày kế tiếp phân biệt đi mấy nhà phòng thí nghiệm hiện trường chỉ đạo không sai biệt lắm dừng lại nửa tháng thảm phản hồi tùng hải thị một hồi tới đã bị lý văn tuệ tắc trồng chất văn kiện kế tiếp có vội vì gia tăng sinh sản tuyến quốc gia vì thế còn cấp hồng mông tập đoàn cung cấp cực đại tiện lợi cùng lúc đó những cái đó người tàn tật có thể kiềm giữ nhất định cấp bậc tàn tật chứng đi mua sắm đánh giả thuyết đồ dùng nay trong đó bao gồm câm những người người mù cùng với hai chân tàn tật người đối với những cái đó chân thọt không ở này liệt Có người cảm thấy không hợp lý, dựa vào cái gì chân thoạt không thể đánh gãy, bọn họ cũng là người tàn tật. Bất quá thực mau loại này, ngôn luận đã bị một ít lý trí người cấp háp xuống đi. Cũng có người nói hồng mông tập đoàn chỉ biết vớt tiền, liền không thể miễn phí đưa cho những cái đó người tàn tật linh tinh ngôn luận. Hồng mông tập đoàn họp phỉ xỉ ổ hế bù đối loại này, ngôn luận nghĩ đến là không dung túng, trực tiếp chỉ lộ mỗi điều hế bù, mặt trên chính là hồng mông tập đoàn bao năm qua quên tiền minh thế. Mấy năm nay nhiều vô số thêm lên. Hồng mông tập đoàn gần như hiến cho 150 trăm triệu lạc quên, trước mắt đã là cả nước thủ vị. Cũng dặn dò những người đó, nếu là tưởng khiển trách hồng mông tập đoàn, làm cho bọn họ trước quên gia này đó tiền tới lại nói. Phía chính phủ tự mình kết cục khiển trách, đối phương chỉ có thể sám xịt xóa bỏ ngôn luận. Bọn họ biết, ngàn người ngàn mặt, người nhiều, cái dạng gì rác rưởi đều có, nên kiên cường thời điểm cũng không thỏa hiệp, đương nhiên nếu là yêu cầu xin lỗi thời điểm, cũng sẽ không đồng đẩy. Tận thế trong trò chơi, tống tinh thần sách theo luân đao một đường chém dưa sắt rau mang theo nhi tử hướng thứ năm khu đi trước tống lâm nguyên ở sau điện trung gian nhiếp tìm còn lại là không mảng ghê tởm đi đào tang thi tinh hạch mẹ còn kém nhiều ít nhiếp tìm nhìn ba lô tinh hạch con số người coi trọng căn hộ kia giá cả ở hai ngàn tinh hạch hiện tại có bao nhiêu còn kém một trăm nhiều điểm nhiếp tìm nói thứ năm khu trước mắt đã có người nhập chú đối phương đoàn người khiêu chiến linh chủ thành công sau trở thành đệ nhất nhậm thống lĩnh Thứ năm khu là một mảnh cực kỳ diện tích rộng lớn bình nguyên mảnh đất, bên trong có sơn có thủy có con sông, hơn nữa ở toàn bộ tận thế trong thế giới, duy độc nơi này thủy là sạch sẽ. Bên ngoài bất luận cái gì trái cây cùng nguồn nước đều có cực đại cảm nhiễm tỷ lệ, bởi vậy, muốn ở tận thế trung trường kỳ tồn tại, cần thiết đến tìm được an toàn khu ở lại, không chừng khi ở bên này bổ sung thức ăn nước của nguyên. Ở diện tích rộng lớn khu vực nội, lúc sau cùng tuổi trô ở là đứng thẳng ở một ngọn núi trên đỉnh mặt. Hơn nữa là một tòa cực có khoa học kỹ thuật cảm lâu đài trang viên, mặt khác địa phương không có bất luận cái gì vật kiến trúc. Muốn ở bên trong nhập trú, phải chính mình mua sắm phòng ốc. Phòng ốc là từ thương thành bên trong tiêu hao tinh hoạch mua sắm, tiện nghi thượng trăm tinh hoạch, quỹ có mấy ngàn thượng vạn, còn có mười mấy vạn mấy chục vạn. đương nhiên căn cứ phòng ốc giá cả, sở chiếm cứ diện tích tự nhiên cũng không nhỏ. Có lẽ là thứ năm khu thống lĩnh nhận lấy có tinh thông xây thành nhân tài, muốn ở thứ năm khu đặt chân mua phòng ốc. Phải ở cố định vị trí ăn ra, trên cơ bản đều căn cứ phòng ốc chủng loại tiến hành rồi phân chia, lấy bảo đảm an toàn khu mỹ quan tính. Nhất tìm coi trọng chính là một bộ hai tầng mang tiền viện tiểu biệt thự, diện tích không lớn, thắng ở mỹ quan. Mà này phòng xếp phòng tọa lạc vị trí không sai biệt lắm xem như trung gian hơi chút tới gần ngoại thành vị trí. Trước mắt chơi trò chơi này người còn không tính nhiều, rốt cuộc thực tế hảo thiết bị tổng cộng cũng liền nhiều thế này, còn có một nhóm người là chơi mặt khác trò chơi cho nên năm đại thành khu người thưa thớt đương nhiên hiện tại cũng là tích góp vật tư dễ dàng nhất thời điểm chờ đến thực tế ảo thiết bị dần dần đại phê lượng đem bán trò chơi người sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó không biết hay không sẽ xuất hiện đoạt quái tình huống mẹ ở trong trò chơi có thể hay không sinh hoa hoa nhất tìm đột nhiên hỏi một câu tống lâm viên động tác một đốn có chút giật mình nhìn nhất tìm đứa nhỏ này mới bao lớn có thể tống tinh thần gật gật đầu bất quá rất khó như thế nào sinh nhấp tìm tò mò hỏi yêu cầu một tuyệt bút tiền ở mỗi cái an toàn khu đều có một giao dịch sở nơi giao dịch trung tâm vị trí có một tòa hứa nguyện tuyển có thể thông qua hứa nguyện làm bạn lữ được đến một cái có thai trạng thái trải qua một đoạn thời gian sau liền có thể sinh ra bảo bảo tới bất quá hứa nguyện tuyển đạt được bảo bảo sát xuất đại khái ở một phần trăm âu hoàng khả năng một lần thành công phi tù đại khái muốn mấy chục hơn trăm lần đều không thấy được thành công hơn nữa hứa nguyện một lần giá cả yêu cầu một viên xích tinh hạch xích tinh hạch nhất tìm chính mình đi màn hình điều khiển tìm đáp án. Tận thế tinh hạch chia làm vài loại nhan sắc, bình thường nhất chính là màu trắng tinh hạch, một trăm viên màu trắng tinh hạch đổi một viên màu xanh lục tinh hạch, một trăm viên màu xanh lục đổi một viên màu lam, sau đó là màu cam, lúc sau là kim sắc, lại chính là màu đỏ đậm, tỷ lệ đều là một một trăm. Thông thường màu đỏ đậm tinh hạch đều là ở một ít bí cảnh bột trên người rơi xuống, hơn nữa bạo suất cũng không cao. Cô cô, này cũng quá khó khăn đi. Tống Lâm Viên nhịn không được liễu lưỡi. Ân, tận thế giả thiết chính là như thế, nhân loại thân thể phát sinh dị biến, con nối roi dựng dục cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hành đi, nếu là giả thiết, kia bọn họ không lời nào để nói. Như thế cao hướng nguyện tiêu phí, như thế thấp hướng nguyện tỷ lệ, thật muốn là có hải tử sinh ra, kia chỉ sợ cũng có thể bị xưng là nhân loại chi tử. Hắn thậm chí hoài nghi ở về sau thật sự có thể nhìn đến giả thuyết hoa hoa ra đời. 23.2 hai hai Giả thuyết dạy học Bận việc đến buổi chiều, ba người mang theo tinh hạch trở lại thứ năm khu. Sau đó tìm được rồi một cái vừa lòng vị trí, mua sắm phòng ốc, theo sau trên mặt đất rơi xuống. Bọn họ không phải nơi này để nhất gia cư dân, ở bên ngoài còn có rất nhiều bình thường nông gia tiểu viện, trên cơ bản đều là bốn gian phòng ốc cách cục. Hơn nữa cũng không phải cư trú điều kiện tốt nhất, lại hơi chút bên trong điểm còn có càng tốt lớn hơn nữa phòng ốc, thậm chí từ năm khu thống lĩnh tổ chức người săn giết tinh hạch sau, mua sắm cao trọc trời đại lâu đặt ở nơi nào đó, này đó liền không cần chính mình bỏ tiền mua sắm phòng ốc chỉ cần đúng giờ giao nộp tiền thuê nhà liền có thể căn cứ thế giới giả thuyết tính giờ phương pháp ký kết thuê hợp đồng tiền thuê nhà sẽ định kỳ từ người tư nhân tài khoản bên trong khấu trừ so sánh khởi ở bên ngoài phòng ốc ăn ngon là có thể càng tốt mà khôi phục thể lực cùng sức chịu đựng tại giã ngoại thể lực cùng sức chịu đựng hao tổn khả năng yêu cầu ít nhất hai ba thiên thời gian mới có thể khôi phục nhưng là ở phòng ốc chung trên cơ bản sáu tiếng đồng hồ là có thể toàn bộ khôi phục Game giả thuyết thế giới thời gian cùng thế giới hiện thực là năm so một, mà giáo dục khu khối thời gian cùng hiện thực là một so một. Nhếp tử về đến nhà, liền nhìn đến thê tử cùng nhi tử nằm ở sofa chơi trò chơi, hắn cũng không đi quấy giày, đến giờ tự nhiên sẽ ra tới. Đế đô mỗi tiểu khu nội, một người tuổi trẻ người mang theo vài người vào một đống lâu. Ở lầu ba một hộ nhà dừng lại, người trẻ tuổi gõ vang lên môn, mở cửa chính là một cái trung niên nam nhân. Cứu cứu! Người trẻ tuổi hông người! Tiếp đón phía sau trang bị nhân viên, mời vào đi, trang bị đến trong thư phòng. Trung niên nam nhân nhìn đến đóng gói dương thượng tự, game thực tế hảo thương. Thứ này gần nhất chính là thực hỏa, trên mạng cùng TV báo chí thượng đều đang không ngừng cùng Phong đưa tin. Người như thế nào mua cái này đã trở lại? Nhiều quý nha Trung niên nam nhân đi theo đi vào thư phòng, trang bị công nhân cùng kỹ thuật viên đã ở bên này hủy đi Phong. Thanh niên thăm dò tiến phòng ngủ chính nhìn nhìn, sau đó nói, cứu cứu, ông ngoại gần nhất thế nào? còn có thể thế nào lão bộ dáng hôn hôn trầm trầm thân thể không được lão gia tử là thượng tuổi cũng là vì tuổi trẻ khi gặp tội đến cái này tuy nói chịu không nổi nữa đại bộ phận thời gian đều là ốm đau trên giường chỉ cần ông ngoại còn không có mất đi ý thức liền không thành vấn đề mua cái này cũng là vì cấp ông ngoại thử xem trung niên nam tử đi theo sừng sốt một chút có thể được không hẳn là không thành vấn đề lão gia tử phía trước là đại học giáo thụ Sau lại động kinh nghiêm trọng mới không thể không trước tiên về hưu. Chờ bên kia trang bị hảo, thanh niên bế lên lão già tử vào khoang trò chơi, từ phần ngoài giúp hắn tiến hành thao tác. "Ông ngoại, ta là Tiểu Dũng, tiến vào sau ngươi tìm giáo dục khu khối, ta ở bên kia chờ ngài, nghe được nói liền cấp cái phản ứng." Thanh niên ở lão giả bên thai nói một lần. Sau đó nhìn đến lão giả hơi hơi câu động ngón tay, lúc này mới móc ra giả thuyết mũ giáp mang ở trên đầu. Kỹ thuật viên trước không đội đi, Giúp ta nhìn xem ông ngoại bên này tình huống. Có thể. Thuần thục tiến vào thế giới giả thuyết, bước vào giáo dục khu khối thế giới. Ngay sau đó liền nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt. Ông ngoại, Tiểu Dũng. Lão giả nhìn đến cháu ngoại, kích động mà dâu đều run rẩy. Hắn đã hôn hôn trầm trầm có gần hai năm, ngày thường trên cơ bản là dựa vào chất lỏng đồ ăn sinh tồn. Tuy nói đại bộ phận thời gian ý thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể các hạng kỹ năng lại không quá có ích. Lúc này nhìn đến cháu ngoại rất có loại từ biệt quanh năm cảm giác, tựa hồ cháu ngoại lập tức liền trở nên thành thục. thanh niên nhìn từ trên xuống dưới lao giả, ở chỗ này ngài cảm giác thế nào? phi thường hảo. lao giả tại chỗ làm mấy cái đơn giản động tác, thứ này thật tốt quá. hồng nông tập đoàn nghiên cứu phát minh thực tế hảo kỹ thuật, là dựa vào đại não trung tâm tới tầm mắt thế giới giả thuyết hoạt động, chỉ cần đại não không có não tử vong, ở chỗ này đều có thể cùng bình thường người giống nhau. hảo a, đây chính là vượt thời đại kỹ thuật, lợi quốc lợi dân lão giả cười ha hả cùng cháu ngoại đi vào một đạo nguy nga đại môn, bên trong hoa thơm chim hót, cảnh sắc không không thắng thu. Thanh niên điều ra hệ thống giao diện, thấy được sao? Nơi này chủ yếu là cung cấp giả thuyết học tập địa phương, bên trong có rất nhiều dạy học bản khối, chúng ta trường học y học viện bên kia chuẩn bị ở chỗ này giáo thụ giải phâu học đâu, bất quá hiện tại thực tế ảo thiết bị quá ít, hồng ngông tập đoàn bên kia đang ở khẩn cấp sinh sản, đại khái sang năm là có thể có học sinh ở bên trong học tập những cái đó câm niếc người ở chỗ này cũng sẽ khôi phục thị lực cùng ngôn ngữ năng lực giáo dục độ nghe nói muốn ở chỗ này chuyên môn mở giả thuyết trường khuyết tật sẽ có chuyên môn lão sư ở bên này tiến hành giả thuyết dạy học lão giả xem nhìn không chớp mắt trong lòng cũng không cấm ngao ngoẹ dục dịch ta cũng có thể tới nơi này dạy học a. đương nhiên có thể thanh niên nết miệng cười chính là biết ông ngoại ngài không bỏ xuống được giáo dục sự nghiệp ta mới làm ba mẹ mua trò chơi này thường cho ngài đưa lại đây Mỗi ngày tại tuyến khi trường là 8 giờ, 8 giờ sau sẽ tự động đem ngải bắn ra đi. Đơn giản là một quản dinh dưỡng dịch chỉ có thể chống đỡ 8 giờ, lúc sau phải đi ra ngoài bổ sung thể lực. Khoang trò chơi lúc đầu trang bị chính là 100 chi dinh dưỡng dịch, hậu kỳ yêu cầu đi hồng mông chuyên bán cửa hàng mua sắm. giá cả không. Quý, một dương 100 chi, chỉ cần 500 đồng tiền. 18 bạn khoang trò chơi đều mua, 5 đồng tiền một chi dinh dưỡng dịch thật đúng là thực tiện nghi. Trò chơi thời gian thiếu. Hai ba thiên dùng một chi, một dương không sai biệt lắm có thể sử dụng một năm đâu. Đối với những cái đó thân thể có tàn khuyết, một ngày dùng hai chi, kia cũng có thể dùng gần hai tháng thời gian. Đương nhiên đối với những cái đó gia cảnh không người tốt tới nói, mua sắm dinh dưỡng dịch cũng sẽ có chiết khấu, quốc gia cấp ra đại bộ phận tiền. Nơi nào là? Bên kia là thư viện, phân loại phân cấp khác, chúng ta trường học bên kia cũng chuẩn bị tham dự đến xây dựng giả thuyết thư viện nhiệm vụ chúng tới, đây cũng là giáo dục bộ khởi xướng. Thanh niên mang theo lão giả đi hướng một chỗ giáo dục bộ thiết lập ở bên này làm công điểm. Bên này cũng là yêu cầu giáo thụ tư chất, căn cứ thân phận của ngươi bằng cấp, ở bên này khảo hạch tư chất, lấy giả thuyết dạy học tư chất sau, liền có thể ở bên này tiến hành hậu kỳ giảng bài. Tuy nói thế giới giả thuyết là hồng ngông tập đoàn xây dựng, nhưng là bên kia đã đem nơi này quyền quản lý giao cho giáo dục bộ, so với chính quy tính, cùng thế giới hiện thực là giống nhau. Ở chỗ này giảng bài có thể lấy được tiền lương Giáo những cái đó câm điếp học sinh sao? Lao nhân hỏi. Không chỉ là những người này, đương nhiên những người này giảng bài. Học phí là rất thấp, như thế giáo viên tiền lương liền yêu cầu quốc gia trợ cấp, còn có một ít muốn học tập người trưởng thành, bọn họ là bình thường học phí. Tỷ như người chơi muốn học tập cái gì, liền ở hệ thống giao diện thượng tìm được muốn học đồ vật, đi vào đối ứng phòng học, sau đó bên này thực tế ảo chỉ đạo viên sẽ căn cứ tại chức phòng học năng lực, tiến hành phân phối. Liền tỷ như nói ông ngoại ngài đi. Ngài là giáo lịch sử, trùng hợp lúc này ngài ở bên trong này, một cái phòng học học sinh đạt tới 8 phần sau, thực tế Hảo chỉ đạo viên liền sẽ cho ngài phát tin tức, làm ngài đi mộ gian phòng học tiến hành giảng bài. Lão nhân ra căn cứ cháu ngoại chỉ đạo, xem xét chính mình hệ thống giao diện, đừng nói, thật sự thực dễ dàng thao tác. Kia hiện tại mang ta đi đăng nhập giáo viên tin tức đi. Hảo, hai người không có chọn dùng truyền tống công năng, chủ yếu là nơi này giả thuyết cảnh sắc quá chân thật, giống như đều là vật còn sống giống nhau. Mẫu chốt đụng vào đi lên cái loại này chân thật cảm làm người cơ hồ khó có thể phân biệt, thậm chí liền hoa hoa thảo thảo đều có thể ngửi được chúng nó hương vị. Ông ngoại, khoang trò chơi còn sẽ không chừng khi đổi mới, giống nhau đổi mới nội dung chủ yếu là bỏ thêm vào tân đồ vật tiến vào, đổi mới khi thực tế ảo chỉ đạo viên sẽ cho ngài gửi tin tức. Thanh niên giáo lao nhân điều ra cá nhân thực tế ảo tiểu tinh linh, ngài có thể cho nó lấy cái tên. Tiểu tiểu dũng, thanh niên nghe vậy, lăng qua sau buồn cười, hành đi. Về sau có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi nó, nó cái gì đều có thể nói cho ngài. Tổ tôn hai người đi vào một chỗ lược hiện phục cổ kiểu Trung Quốc kiến trúc trước mặt, nơi này đã có người ở bận rộn. Ai ra, này không phải trương giáo thụ sao? tiểu thôi. Lao nhân phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó hô lên đối phương dòng họ. Ai, là ta là ta, ngài cũng tới nơi này. Lại đây đăng ký giáo viên tư chất đi. tiểu thôi tiếp đón Lao nhân đi vào, thế nào nơi này? Hảo, nào nào đều hảo mấu chốt ở bên trong này ta không phải cái bệnh lao nhân lao nhân tiếng cười thực hồn hậu chút nào không giống trong thế giới hiện thực như vậy già mua gầy yếu ngài thích liên hảo có phải hay không còn không bỏ xuống được giáo dục sự nghiệp nột ta thân mình không còn dùng được ở trên giường hôn hôn trầm trầm nằm hai ba năm thừa dịp hiện tại còn có thể thở dốc lại tìm điểm sự tình làm tiểu thôi liên tục gật đầu dẫn người đi cấp lão gia tử làm tư chất thuyết minh theo sau đem hắn giả thuyết tư liệu đưa vào giáo dục khu khối tổng thực tế ảo giám sát viên tư liệu theo sau đưa cho lão nhân ra một quả giả thuyết ngực chương ngực chương là giáo dục bộ bên kia thoát khỏi hồng ngông tập đoàn kỹ thuật nhân viên làm căn cứ ngành học cùng giáo viên tư chất bất đồng ngực chương chủng loại cũng là bất đồng lão nhân ra từng là lịch sử hệ nghiên cứu sinh đạo sư đã từng tham dự quá quốc nội mười mấy tòa đỉnh cấp mộ táng đàn giám định công tác về hưu trước không chỉ là nhân dân đại học giáo thụ càng là đế đô viện bảo tàng phó quán trưởng Hán ngược trương là bạch kim cấp bậc bất quy tắc hình dạng, nhìn qua liền rất cao lớn thượng. Khi nào bắt đầu giảng bài? Lao nhân hơi có chút sốt ruột. Tiểu Thôi ở bên cạnh cười nói, chương giáo thụ ngài đừng có gấp, trước mắt thực tế hảo thiết bị còn không đến 5.000 bộ, đại bộ phận đều bị một ít nhà có tiền hài tử mua đi rồi, bọn họ chủ yếu là dùng để chơi trò chơi. Bất quá hồng ngông tập đoàn bên kia đã nắm chặt thời gian trang bị thêm sinh sản tuyến, lúc sau một đám mũ thực tế hảo sẽ trước tiên từ quốc gia mua sắm Sau đó phân phát đến một ít tản tật nhi đồng cùng thanh niên trong tay, bọn họ sẽ lục tục tiến vào đến thế giới này báo danh, sau đó đi qua chúng ta giáo dục bộ tiến hành sinh nguyên phân phối, theo sau sẽ thỉnh các vị lão sư tiến hành giảng bài, đại khái sang năm tiết nguyên tiêu qua đi liền phải bắt đầu thực thi thế giới giả thuyết chương. Trình học cùng thế giới hiện thực chương trình học là có chút bất đồng, ngài lão có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, trước soạn bài. Hành. Lão nhân ra gật gật đầu, cùng tôn tử rời đi bên này. Bên ngoài đã có người ở du ngoạn, đại bộ phận đều là chút người trẻ tuổi. Nhìn trước mắt Mỹ lệ cảnh sắc, trương lão không khỏi thở dài. Thanh niên nhìn không được nhìn về phía lao giả, ông ngoại, làm sao vậy? Trước khi chết còn có thể lại vì này đó bọn nhỏ làm điểm sự, ta cảm thấy thật cao hứng. Tiểu Dũng, ngươi có biết quốc gia của ta người tàn tật có bao nhiêu? Này ta không rõ lắm. Cơm điếc nhi đồng không sai biệt lắm có 1.200 nhiều vạn. Này trong đó không bao gồm những cái đó hai chân tàn tật cùng mù nhi đồng, nếu là tính thượng người trưởng thành, toàn bộ số lượng không sai biệt lắm muốn đạt tới năm ngàn vạn, thậm chí càng nhiều. Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mà cái này thế giới giả thuyết lại có thể cho bọn họ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói là đại thiện người. Nhiều như vậy, thanh niên nhịn không được ngạc nhiên. Đúng vậy, loại này hài đồng trời sinh tự ti, đặc biệt là câm điếc hài đồng cùng manh đồng, xem như đánh mất người bình thường đại bộ phận quyền lực. Xã hội đối bọn họ là mang theo thành kiến, nhưng là đi vào nơi này, bọn họ đều đem là bình thường 2 đồng. Hơn nữa, đối với ông ngoại tới nói, ở chỗ này liền không xem như một phế nhân, ít nhất còn có thể vì cái này xã hội làm một ít công hiến. Hồng Nông tập đoàn bên này đệ nhị điều sinh sản tuyến rất lớn, đồng thời quốc gia vì có thể ở sang năm tháng riêng, tầm mắt giả thuyết dạy học, cũng phải không ít người tới bên này hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa nguyên bản sinh sản tuyến công nhân dần dần thuần thục. Sản lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Vì thế, này ba điều sinh sản tuyến ăn Tết trong lúc đều không có nghỉ ngơi, mà pháp định giả công tác gấp ba tiền lương, đều là quốc gia tài chính cấp trợ cấp. Mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu trước, mũ thực tế hảo đã thành sản xuất gần 60 vạn, khoang trò chơi số lượng như cũ thưa thớt, bản thân liền giá cả ngầm cao, sức mua độ không tính đại, mỗi tháng 1.000 đài, đã xem như thực không tồi con số. Mũ thực tế hảo chế tạo kỹ thuật so với khoang trò chơi đơn giản quá nhiều. Trước mắt bình quân mỗi tháng có thể sinh sản gần hai mươi vạn cái, vì thỏa mãn quốc nội tàn tật nhi đồng, bên này lượng công việc đặc biệt đại, đã tới rồi tam ban đảo nông nổi. Nguyên bản là hai vạn nhị giá cả, quốc gia cấp những cái đó ra cảnh nghèo khó bọn nhỏ tiến hành rồi trợ cấp, cuối cùng tới tay chỉ cần tiêu phí không đến hai ngàn nguyên, hơn nữa sử dụng kỳ hạn có thể đạt tới mười lăm năm, nếu là dùng càng thêm cẩn thận, hai mươi năm cũng là không thành vấn đề. Mấu chốt cái này thiết bị là bảo hành trọn đời. Hai ba ba cường đại, tân niên trước thực tế ảo kỹ thuật xuất hiện thực mau liền ở toàn thế giới khiến cho ngập trời hoành động nước ngoài truyền thông lại lần nữa khiêng trường thương đoàn pháo đi các nơi đại sứ quán xin tới hoa quốc tiến hành phỏng vấn rốt cuộc cái này kỹ thuật thật là quá mức vượt mức quy định hiện giờ hoa quốc ở trên thế giới chiếm cứ cực cao địa vị ngay cả luôn luôn lấy thế giới cảnh sát tự cho mình làm hệ quốc đều nhịn không được cảnh giác lên phía trước bọn họ đi đầu liên hợp thế giới các quốc gia đối hoa quốc tiến hành kỹ thuật phong tỏa lấy ngăn cản hoa quốc quật khởi chính là hiện giờ Hoa quốc lại gậy ông đập lưng ông, trực tiếp đối thế giới mặt khác quốc gia tiến hành rồi phản kỹ thuật phong tỏa. Hoa quốc hiện tại 5G kỹ thuật truyền ô nào huyên náo, bọn họ lại còn ở tiêu hóa 3G trung tâm kỹ thuật nội dung, đồng thời đối với 4G đều là đang không ngừng sở soạn giai đoạn, ít nhất ở thông tin phương diện đã lạc hậu rất lớn một bước. Mỹ quốc bên này vô pháp chống cự Hoa quốc thông tin kỹ thuật lực hấp dẫn, chẳng sợ quốc nội đối Hoa quốc sản phẩm tiến hành rồi kết xu thuế quan áp chế, đối phương lại một chút không có xuất luột ngược lại là đem thuế quan mang đến thật lớn áp lực toàn bộ đều gia tăng tới rồi chính mình quốc dân trên người ở hoa quốc chỉ bán năm nghìn nguyên tả hữu di động cùng máy tính tới rồi âu liên bang ở nhà nhiên cao tới thượng văn nguyên nhân ra như cũ kiếm chính mình nên kiếm tiền bọn họ quốc dân lại bởi vậy thừa nhận thuế quan mang đến kinh tế nguy hiểm hiện giờ thực tế ảo kỹ thuật ra đời đem đối thế giới sinh ra cực đại lực ảnh hưởng đặc biệt là hoa quốc viện khoa học đối thực tế ảo kỹ thuật dân sinh ứng dụng tiến hành rồi nhiều loại văn tự phát biểu Các quốc gia quốc dân sôi nổi yêu cầu chính phủ có thể dẫn vào cái này sản phẩm, có chút người là vì có thể chơi đến game giả thuyết, càng nhiều còn lại là vì quốc nội những cái đó tàn trướng nhân sĩ. Mấu chốt này hai hạng sản phẩm thật sự không tiện nghi, nếu là thuế quan lại cao một ít, này giá cả chỉ sợ giống nhau gia đình khó có thể thừa nhận. Có chút mẫn cảm phần tử trí thức nhân sĩ phát hiện, Mễ nguyên lời nói quyền tựa hồ đang ở không ngừng bị suy yếu, ngược lại là hoa quốc tiền tệ bắt đầu không ngừng ăn mòn thế giới tiền tài hệ thống. Có chút thế giới, quốc gia cùng quốc gia chi gian, Internet chi gian là tồn tại một mặt tường. Nhưng là nơi này Hoa Quốc, không có tường, lại có hai điều lộ. Ngày thường bình thường nghệ lực tiến vào chính là bọn họ Hoa Quốc chính mình giá câu Internet. Nếu là muốn nhìn mặt khác quốc gia tin tức, có thể đi thư từ qua lại công ty khai thông mặt khác một cái vong lộ. Chỉ cần giao nộp một bút khai thông phí dụng, kế tiếp chỉ cần bình thường nghệ lực liền có thể. Đương nhiên nghệ lực tài khoản cần thiết đến tiến hành cắt. Hiện giờ Hoa Quốc cường đại mà phun vinh. Lực lượng quân sự càng là chưa từng có, 50 ngày kỷ niệm thượng xuất hiện các loại trang bị, đều ở mặt khác quốc gia khiến cho rất lớn chấn động. Vua Hán, đã đạt tới thế giới đệ nhất tiêu chuẩn, mệ quốc thế giới cảnh sát thân phận đã lung lay sắp đổ. Hoa quốc quốc dân không thấy được mỗi người đều nơi nơi tuyên dương ta ái quốc linh tinh ngôn luận, chính bọn họ bản thân cũng sẽ đối quốc nội một ít cơ sở xây dựng hoặc là mặt khác các mặt tiến hành chỉ trích, nhưng là chỉ cần phát hiện người khác dám nói Hoa quốc nơi nào nơi nào không tốt hoa quốc quốc dân tuyệt đối sẽ chưa từng có đoàn kết dối trở về hoa quốc cư nhiên có nghèo như vậy địa phương xin lỗi chúng ta hoa quốc cung thư đặc hiệu dược ba cái đợt trị liệu hai nhiều khối tương đương các ngươi mẹ nguyên bốn trăm khối hoa quốc đây đều là cái gì lộ chúng ta nơi này đều là bình thản nhựa đường lộ xin lỗi chúng ta hoa quốc trước mắt nhựa đường lộ cùng đường sắt cùng với nhịp cầu gia cấu tổng trạng đường phân biệt chiếm cứ thế giới đệ nhất có chút địa phương còn không có xây dựng đến nghe nói hoa quốc thật sự rất nghèo Xin lỗi, chúng ta Hoa Quốc đọc sách cơ bản miễn phí, sắp thực hành 12 năm giáo dục bắt buộc, chữa bệnh đại bộ phận chi trả, đồng thời chúng ta Hoa Quốc vẫn là xe hơi không người lái duy nhất xuất khẩu quốc, thực tế ảo kỹ thuật duy nhất xuất khẩu quốc, ung thư đặc hiệu dược duy nhất xuất khẩu quốc, sắp đưa ra thị trường HIV đặc hiệu dược duy nhất xuất khẩu quốc. Càng là trên thế giới duy nhất một cái có được toàn bộ công nghiệp loại quốc gia, hơn nữa Hoa Quốc trước mắt lực lượng quân sự chiếm cứ thế giới đệ nhất. Muốn thật là như vậy. Các người Hoa Quốc dựa vào cái gì còn bá chiếm quốc gia đang phát triển tiện lợi? Đó là bởi vì chúng ta quốc dân đông đảo, có được thế giới đệ nhất đại nhân khẩu, người đều thu vào như cũ ở vào quốc gia đang phát triển hàng ngũ. Người nọ đều thu vào đạt tới phát đạt quốc gia trình độ đâu, Hoa Quốc sẽ thế nào? Các người đoán, vong hữu bên ngoài trên mạng ồn nào đến long trời lở đất, nước ngoài bá tánh thật cũng không phải bôi đen Hoa Quốc, chỉ là bọn hắn vẫn luôn bị che giấu, có khả năng nghe được con đường. Đối với Hoa Quốc hiểu biết đều là cái biết cái không phía trước còn có một vị cắt nối biên tập đại thần ở trên mạng tuyên bố một cái video trong video mặt là bốn tòa thành phố trực thuộc trung ương cảnh đêm có thể nói xa hoa lộng lẫy hai tòa đất liền thành thị hai tòa vùng duyên hải thành thị gánh vác nổi lên hoa quốc bề mặt lại nói nước ngoài cũng không phải sở hữu châu cùng thành thị đều giàu có và đông đúc loại này kim tự tháp thức quốc gia thành thị kết cấu ở bất luận cái gì quốc gia đều là giống nhau trừ phi cái này quốc gia quốc thổ diện tích phi thường tiểu lãnh đạo tầng lại không thể như vậy quốc gia ít nhất hoa quốc ngoại giao người phát ngôn liền rất thành khẩn tỏ vẻ nhân loại là vận mệnh thể cộng đồng hoa quốc vẫn luôn tận sức với cùng toàn thế giới nhân dân cùng nhau vì hài hòa xã hội làm cống hiến nỗ lực giữa có người nước ngoài lý trí mất hết kêu gào làm hoa quốc mở ra kỹ thuật cùng chung cuối cùng bị cường đại hoa quốc vong hưu vứt ra cái thạch trùy điên cuồng tạp mặt kỹ thuật phong tỏa là nước ngoài đông đảo quốc gia đối hoa quốc gáp dụng cực đoan ác liệt hành vi hơn nữa rất nhiều công nghệ cao kỹ thuật thậm chí đều minh xác tỏ vẻ sẽ không bán ra cấp hoa quốc nhưng là hoa quốc là cái lễ nghi trí bang có được năm nghìn năm văn minh sử phương đông quốc gia cổ hiện tại hoa quốc quang khắc cơ năng lượng mặt trời phát điện trạm đứng đầu quân sự trang bị cùng với đặc hiệu dược cùng thực tế ảo kỹ thuật đều sẽ đối thế giới khách hàng mở ra bán này đã này đây đức báo toán tốt nhất điển phạm những cái đó kêu gào người cuối cùng bị mặt khác quốc gia quốc dân cấp điên cuồng phun tảo cuối cùng ẩn nấp với internet bên trong hiện giờ ngoại trên mạng thảo luận nhiều nhất chính là khi nào mới có thể mua được thực tế ảo thiết bị bọn họ tưởng chơi trò chơi cũng có một ít ngoại quốc tàn trướng nhân sĩ muốn thể nghiệm một chút khỏe mạnh người vui sướng hồng Nông tập đoàn tỏ vẻ cần phải trước thỏa mãn hoa quốc dân chúng nhu cầu mới có thể tiến hành xuất khẩu tóm lại hai chữ chờ hoa quốc bộ ngoại giao thừa dịp nhà mình quốc dân điên cuồng điểm tán thời điểm cũng trộm đi theo tán một chút thực mau đã bị vô số điểm tán bao phủ trong đó hãng giờ hiệu là thanh bắc trao đổi sinh california người tới bên này nửa năm nhiều Năm nay năm chung liền phải phản hồi chính mình trường học. Hắn vận khí phi thường tốt, mua được một bộ mũ thực tế ảo. Dùng qua sau, hắn điên rồi dường như ở chính mình xã giao trong giới không ngừng ăn lợi, nói như thế nào như thế nào hảo, thế giới giả thuyết như thế nào như thế nào kích thích cùng phong phú. Có rất nhiều đồng học cùng bằng hữu làm hắn về nước trước hỗ trợ sự khác nhau, nghề hạt thật sự là quá đọc tay, chính là trong tay hắn mũ giáp đều là thức đêm qua đi xếp hàng mua sắm. Hơn nữa hiện giờ sinh sản tuyệt đại bộ phận thực tế ảo thiết bị toàn bộ đều bị quốc gia trước tiên hạ đơn mua đi, chính là vì cung cấp cấp quốc nội một ít tàn chứng nhi đồng trên thị trường càng là rất khó mua được. Hai ba bốn đặc thù hài đồng khai giảng ngày quốc dân biết Hồng Nông cùng quốc gia hiện giờ hợp tác, trước muốn bảo đảm những cái đó tàn chứng hài đồng, chính là vì làm cho bọn họ có thể cùng bình thường hài tử giống nhau đọc sách, tự nhiên cũng nguyện ý phí thời gian chờ đợi giáo dục bộ môn này hơn nửa năm, quả thực đều phải vội phiên. Thế giới giả thuyết giáo dục khu khối, đang ở không ngừng hoàn thiện. Đương nhiên bọn họ yêu cầu làm chỉ là đưa ra một ít chính mình ý kiến cùng kiến nghị, lại phái người đi cùng Hồng Ngông kỹ thuật bộ tiến hành tham thảo, thông qua nói bên kia sẽ tăng thêm đi vào, không thích hợp nói cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế giới giả thuyết cùng thế giới hiện thực bất đồng, bên trong trên cơ bản đều là cảnh quan là chủ, có sơn có thủy có thác nước, có kiều có hải có ao hồ, đồng thời thế giới giả thuyết các loại kỳ hoa dị thảo ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Mà giáo dục là không gian trông lên, yêu cầu thông qua chủ màn hình điều khiển tiến vào chính mình phòng học, giáo dục bộ môn ở thế giới giả thuyết thiết lập giả thuyết giáo dục cơ cấu, toàn bộ đều là giáo dục bộ môn nhân viên nhập trú trong đó tiến hành công tác chỉ đạo. Mãi cho đến tươi đẹp ấm áp 9 tháng số 2, giả thuyết lớp học chính thức khai giảng. Ngày nay, vô số bắt được giả thuyết mũ giáp hài đồng, đều ở cha mẹ chỉ đạo về dưới võng, tiến vào đến cái kia vô số người chờ mong trong thế giới. Dư giả dích là một cái câm điếc nhi đồng. Nàng là thuộc về di truyền, phụ thân chính là một cái câm những người, năm nay 10 tuổi, bởi vì ra cảnh tình huống, vẫn luôn không có đi trường khuyết tật liền đọc, bên kia học phí so với bình thường trường học đều phải quý rất nhiều, dư ra điều kiện thực bình thường, chỉ dựa vào mẫu thân một người bên ngoài buôn ba lao lực, nuôi sống nàng. Dư ra kinh doanh một nhà trái cây quán, mẫu thân lái xe ở bên ngoài thu mua trái cây, phụ thân còn lại là ở nhà xem quán, một năm kiếm chút tiền ấy, trên cơ bản đều hao phí ở dư giả dích trên người. Dư ra hai vợ chồng không hy vọng nhìn đến hải tử không hề hy vọng tồn tại. Lần này biết được mũ thực tế hảo sự tình, đồng thời từ giáo dục bộ chủ đạo, mở đặc thù đám người giả thuyết internet dạy học trường trình học, dư ra hai vợ chồng đều tâm động, không chút do dự báo danh. Dư ra điều kiện so sánh khởi hảo chút hải tử muốn hảo một chút, bởi vậy thông qua chiết khấu, tiêu phí gần 5.000 nguyên mua sắm này khoản mũ giáp, 5.000 khối cung cơ hồ hao hết bọn họ gần nửa gia tài lúc sau thông qua quốc gia giáo dục bộ môn học phí, website giao nộp hải tử học phí, mũ thực tế ảo tới tay thời điểm là một hào ngày đó, số hai sáng tinh mơ, dư mụ mụ liền thỉnh cách vách sinh viên lại đây hỗ trợ, chỉ đạo nữ nhi mang lên mũ giáp, dư giả dích mới vừa tiến vào, liền nghe được một trận ôn hòa dễ nghe thanh âm, tiểu cô nương lập tức ngây ngẩn cả người, nàng có thể nghe được thanh âm, thanh âm là ôn nhu đại tỷ tỷ, ở nàng xem ra giống như tiếng trời, đặc biệt đặc biệt ôn nhu em hay dựa theo đối phương chỉ điểm dư giả dích tiến vào giáo dục khu khối theo sau căn cứ hệ thống giao diện dẫn đường đi giáo dục bộ môn thiết lập ở thế giới giả thuyết làm công điểm nơi này đã có rất nhiều hài tử đang chờ đợi đương nhiên cũng có thể nhìn đến không ít người trưởng thành tiểu mội mội tới đọc sách sao một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh nữ tử đi tới dư giả dích có chút phát ốc nữ tử hiểu rõ đem tiểu cô nương đưa tới một chỗ đi xếp hàng tuy nói là trời sinh công những người chính là trường tới rồi mười tuổi Dư giả dích ở mẫu thân quan ái hạ, vẫn là có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Đương nhiên phần lớn đều là đơn giản từ ngữ, hơi chút dườm ra một ít nàng liền không hiểu lắm, không có hệ thống học tập quá. Xếp hàng đăng nhập, dựa theo học sinh tin tức, giáo dục bộ môn đối này đó học sinh tiến hành tuổi cùng lớp phân chia. Dư giả dích cuối cùng bị phân tới rồi năm nhất tam ban. Ở chủ giao diện thượng, dư giả dích bị thực tế hảo tiểu tinh linh đưa đến năm nhất tam ban, lớp rất lớn thật xinh đẹp. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài có theo gió bay múa đào hoa, phòng học ngoại cảnh quan là có thể tùy ý đổi mới, xuân hạ thu đông hoặc là các loại hoa cỏ đều có thể, đương nhiên đổi mới quyền lợi ở giảng bài lao sư trong tay. Trong phòng học lúc này đã có rất nhiều hài tử, tuổi không đồng nhất, tiểu nhân có 6-7 tuổi, đại có 15-16 tuổi, dư giả dích xem như trung gian tầng. Ngồi ở trên bục giảng chính là bọn họ chủ nhiệm lớp, đối phương cũng không phải là cái bình thường giáo viên, có thể tới nơi này dạy học. Trên cơ bản đều là về hưu giáo viên giả, còn có một ít là thân thể không tiện lợi lại năng lực xuất chúng đặc thù nhân tài. Chủ nhiệm lớp là bất biến, làm chủ nhiệm lớp, chủ yếu là trong thế giới hiện thực muốn nhàn rỗi là chủ, mặt khác khoa lão sư phần lớn đều sẽ căn cứ cá nhân thời gian tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên mặc dù là điều chỉnh, cũng bởi vì có khổng lồ số liệu duy trì, láo sư giảng bài cũng sẽ không xuất hiện không thích ứng. Năm nhất tam ban chủ nhiệm lớp là một cái rất là ánh mặt trời thanh niên, đối phương bất quá hơn 20 tuổi chính là bằng cấp không tầm thường. Bản thân là đế đại tiếng trung hệ thạc sĩ, tốt nghiệp sau bởi vì tự thân bệnh tật nguyên nhân, không có đi bên ngoài công tác, ngược lại lưu tại trong nhà viết làm, công tác vẫn là thực nhẹ nhàng, cũng có thể dựa vào chuyên trách viết làm nuôi sống chính mình. Biết được nơi này thông báo tuyển dụng Internet giáo viên sau, thanh niên không có quá nhiều do dự, chủ động báo danh lại đây nhận lời mời. Hắn biết này đó hài tử phần lớn đều là câm niết hoặc là manh đồng, cũng có là tứ chi tàn tật. Bởi vậy đối học sinh cũng yêu cầu trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Tiền lương so với hắn viết thư tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là xã hội giá trị là bất đồng. Thế giới giả thuyết mỗi ngày 6 tiết khóa, rốt cuộc giả thuyết thiết bị giống nhau dài nhất sử dụng thời gian vì 6 tiếng đồng hồ, 6 giờ mãn sẽ tự động nghỉ ngơi 1 giờ. Nếu là ngươi chơi điên rồi, buổi chiều đi học ngươi đột nhiên biến mất, sẽ ảnh hưởng chương trình học. Gia trưởng đối này đều bị thực cẩn thận dặn do quá, như thế nào chơi là ngươi tự do nhưng là tuyệt đối không thể ảnh hưởng bọn nhỏ bình thường đi học. Gia trưởng vì thế có thể so hài tử để bụng nhiều, mua cái này mục đích là cái gì, còn không phải là vì làm bọn nhỏ cùng bình thường hài tử như vậy đọc sách biết chữ sao, lẫn lộn đầu đuôi không thể được. Có hài đồng sẽ nghĩ đi chơi trò chơi, nhưng là cách vách trò chơi khối, không đầy 18 một tuổi, chỉ có ở thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày mới có thể chơi, đương nhiên ở giáo dục khối cũng là có thú vị trò chơi nhỏ, tỉ như số độc, tỉ như chi thức tiểu hỏi đáp từ từ. Này đó đều là trải qua giáo dục bộ môn phê chuẩn sau cấy vào Trò chơi tuổi hạn chế là ở 9 tháng nhất hào bắt đầu thực thi, nhiếp tìm biết ngày thường không thể chơi cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao trường học sinh hoạt cũng là nhiều vẻ nhiều màu, huống chi hắn là khoang trò chơi, ngày thường cũng không thể đưa tới trong trường học đi. Có hải tử liền không vui, không vui cũng không có biện pháp, ít nhất ra trưởng đối này là mạnh mẽ duy trì, bọn nhỏ cũng không có biện pháp, lại nháo chỉ sợ cũng đến bị đánh. Chỉ là ở số 2 hôm nay cả nước liền có gần 300 vạn hài đồng dũng mãnh vào cái này thế giới giả thuyết tới, vì giảm bớt bên này áp lực, cách vách trò chơi khu khối người dứt khoát từ bỏ một ngày trò chơi nhiệm vụ cùng hoạt động, tự phát tự xưng người tình nguyện đoàn đội nhiều tới hỗ trợ khai thông dòng người. Hồng Nông tập đoàn trò chơi bộ môn bên kia cũng ấm lòng, báo cho trò chơi người chơi, số 9 buổi tối, trò chơi khu khối sẽ ở trong trò chơi tổ chức hoạt động tới khen ngợi bọn họ tình yêu cùng phụng hiến tinh thần, mỗi trong một trò chơi sẽ có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Tổng cộng 70 đài game thực tế ảo thương miễn phí đưa tặng, cùng với 700 bộ mũ thực tế ảo khen thưởng. Đồng thời trong trò chơi còn có rất nhiều phúc lợi chờ đợi người chơi lâm hạnh. Hai ba năm ban đêm xông vào nhà riêng, đêm khuya tĩnh lặng, tống tinh thần nằm ở mềm mại trong ổ chăn, bên người là nhiếp tử thanh thiển tiếng hít thở. Ngay sau đó, nàng đột ngột mở mắt ra, thâm hồ nâu đồng tử ở trong bóng đêm thực mau thích ứng, theo sau lặng yên không một tiếng động xốc lên chăn, đi vào cửa sổ sát đất trước, xốc lên một cái khe hở. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bên ngoài, bóng đêm đen tối, đỉnh đầu sao trời cũng bị ưu ám che đậy, ánh trăng đều ẩn nấp ở ưu ám mặt sau, thấu không ra chút nào lượng. Nắm lên sofa áo ngủ áo ngoài phủ thêm, biên hệ dây lưng bên nhấc chân đi ra ngoài, mặt đất trải mềm mại thảm, không có phát ra chút nào tiếng vang, tự nhiên cũng không có đánh thức ngủ say nhất tử. Đi ra phòng ngủ, dẫm lên thang lầu chậm rãi mà xuống, vừa tới đến lầu một phòng khách, liền nhìn đến hai cái thân hình cao lớn nam nhân ẩn nấp ở phòng trong gia cụ mặt sau. Tống nữ sĩ, có người ban đêm xông vào tống trạch, thì ngài trở về tránh né một chút. Trong đó một người hạ giọng nói. Tống tinh thần biết người này, mấy năm nay giấu ở bên người nàng ít nhất có hai mươi mấy người người, mà những người này thay đổi tam nhậm đội trưởng. Đây là vị thứ ba, tên cứ gọi cảnh trác, thời hạn nghĩa vụ quân sự đặc thù bộ môn tinh Anh, bất luận là thường pháp vẫn là vật luận, đều là trăm vạn chọn một nhân tài. Nàng tự cố đi đến trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh, từ bên trong đổ một ly tiên ép ướp lạnh nước trái cây. Dựa vào vòng xoay bên cạnh chậm rãi uống xong đi. Cảnh giác lưu lại, những người khác tan đi. Tống Tinh Thần uống quang nước trái cây, đem chân bỏ vào bùn nước, người tới sức chiến đấu không thấp, hơn nữa trang bị vũ khí, người khác khả năng sẽ bỏ mạng. Cảnh giác cùng đồng bạn nhịn không được sửng sốt một chút, Tống nữ sĩ phát hiện. "Ân, không đoán sai nói, hẳn là trồn đen người." Sao có thể? Cảnh giác sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Trên thế giới có rất nhiều lính đánh thuê tổ chức, này đó dòng binh đoàn có tốt có xấu. Tốt dòng binh đoàn sẽ nhận một ít cố định thả chính diện nhân vật, tỷ như bảo hộ mộ vị đại lão, hộ tống quan trọng vật tư, hoặc là ở thai nạn trung nghị cách cứu viện dân chạy nạn, ở trọng đại ngoại giao bạo lực sự kiện người trung gian gia vệ quốc từ từ. Đã có tốt, tự nhiên cũng có hư, cái loại này ác liệt tính chất dòng binh đoàn chỉ cần đưa tiền, sự tình gì đều dám làm, có thể nói là phát rổ, vì tiền tài không từ thủ đoạn. Ở này đó dòng binh đoàn, đặc biệt là lấy trồn đen nhất xú danh rõ ràng. Bọn họ nghiệp vụ bao quát toàn cầu, chỉ cần cho bọn họ đủ để tâm động giá cả, mặc kệ đối phương là người nào, cũng mặc kệ là toàn cầu bất luận cái gì quốc gia, bọn họ đều dám xuống tay. Hơn nữa kịch một ít trong ngoài nước truyền thông đưa tin, nhưng phạm là trồn đen ra tay, sát xuất thành công cực cao, rất ít có thất thủ thời điểm, lại tổ chức nội người sức chiến đấu đều cực kỳ bưu hãn. Cảnh giác là phụng mệnh bảo hộ tống tinh thần, ngày thường bọn họ đều tiềm tàng ở an bảo đoàn đội, tống trạch gần tám mươi người an bảo đội ngũ. Có 23 người là phụ mệnh làm việc. Mấy năm nay âm thầm cũng từng có vài lần ngoài ý muốn, bất quá người tới đều ở không kinh động Tống Tinh thần dưới tình huống đã bị giải quyết. Đương nhiên bọn họ cũng hy sinh quá một cái huynh đệ, trừ bỏ mặt trên cho bồi thường, Tống Tinh thần bên này cũng lấy ra một tuyệt bút án hủy kim, cũng đủ người nọ thê nhi cha mẹ quá thượng hảo nhật tử. Hơn nữa ngày thường cũng là lãnh xong phần tiền lương, bọn họ cũng là nguyện ý cởi xuống công tác này, buồn kể lại cũng tương đối bình tĩnh. Làm cảnh chắc không nghĩ tới chính là Hắn đến nhận trước 2 năm, cư nhiên liền gặp trên thế giới nhất cùng hung cực ác nước ngoài ác đồ tổ chức, xem ra có người là thật sự chịu đựng không được tống nữ sĩ. Giết hại khả năng tính cũng lớn, rốt cuộc tống nữ sĩ đại não là thế giới này nhất quý giá tài phú, đối phương không có khả năng như vậy nốc. Đương nhiên, nếu là tống nữ sĩ thật sự bị bắt đi, thái độ cương ngạnh đến vô pháp hợp tác tiền đề hạ, chỉ sợ sẽ tánh mạng khó bảo toàn. Đừng thất thần, người mau tới, lại không cho người bỏ chạy, ta bên này đến chết bao nhiêu người nổ cảnh chắc là người thủ hộ hắn cùng các huynh đệ nhiệm vụ chính là bảo hộ tống tinh thần nếu là người tới quá mức hung ác bọn họ liền lùi bước nơi nào còn xứng làm hoa quốc người thủ hộ cảnh chắc không có hạ lệnh dẫu ở người chung quanh cũng không có lùi bước tống tinh thần thấy thế cũng biết bọn họ là sẽ không rời đi cũng chỉ có thể áp dụng bên ngoài hành động ngôi sao bật đèn tốt theo trong phòng khách ánh đèn đại lượng cảnh chắc đám người không khỏi trận tròn mắt khai đèn còn không phải là đem tự thân đặt hiểm cảnh bên trong tống tinh thần đi đến biệt thự phòng khách trước nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm đều xuất hiện đi đã sớm phát hiện các ngươi nửa phút sau đầu tiên là một cái màu da tuyết trắng đầy mặt râu quai nón phương tây nam nhân đi ra trên vai còn khiêng một phen vũ khí mà ở hắn phía sau mười mấy người cũng đều toàn bộ võ trang đi ra đừng nhìn bọn họ hành động tựa hồ có chút cả lơ phất phơ chính là nhìn kỹ dưới mới có thể phát hiện những người này tiến nhưng công lui tuân thủ nghiêm ngặt không có bất luận cái gì góp chết Bởi vậy có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú, đồng thời đối tự thân năng lực cũng cực kỳ tự tin. Đối phương cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp 3 giá cả, thuê các ngươi phản sát đối phương. Đi đầu người lại lộ ra một mặt ngoài ý muốn tươi cười, 100 triệu mẹ kim. ân, ta cho các người 300 triệu. Thống tinh thần nói, thực mê người. Nam nhân miết miệng, nhưng là, chúng ta trồn đen tuy rằng thanh danh không tốt, lại cũng có chức nghiệp hành vi thường ngày. Đem người bắt giao cho đối phương. Bắt được đuôi khoản, lúc sau ngươi lại thuê chúng ta phản sát đối phương. Ta cũng không tưởng lặn lội đường xa. Tống tinh thần hai tay ôm ngực, dựa nghiêng trên pha lê trên tường, khỏe môi ngậm cười. Nam nhân cũng không ngoài ý muốn, này nhưng không phải do ngươi. Vài ngươi tiến lên, phía sau cũng có hành động, tống tinh thần giơ tay ngăn lại cảnh giác hành động. Phía trước có mấy lần bị quấy rời, tống tinh thần cũng không có nhúng tay, bởi vì đây là bọn họ nhiệm vụ, mà kêu mấy nhóm người sức chiến đấu thực nhược. Đêm nay bất đồng. Nếu là nàng không ra tay, tòa nhà này người chỉ sợ phải bị tàn sát cái tinh quang. Cảnh trác, những người này đã chết, ta có thể hay không có phiền thoái. Cảnh trác trong lòng âm thầm kêu khổ, cố chủ tự động xuống dưới trực diện kẻ bắt góc, hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc bảo vệ hắn, nhiệm vụ thất bại bọn họ trở về đã chịu cái dạng gì trừng phạt đều không sao cả, chính là nàng một khi xảy ra chuyện, đối quốc gia sẽ là thật lớn không thể đánh giá tổn thất. Sẽ không, trốn đen người có chết hay không hắn không dám bảo đảm. Nhưng là đêm nay trong nhà chỉ sợ không được an bình. Hắn đã liên lạc thượng cấp, báo cho trồn đen xuất hiện ở tống trạch, chính là khoảng cách có chút xa, phỏng chừng một chốc một lát rất khó chạy tới. Vậy là tốt rồi. Tống tinh thần chen chân vào ném rất dép lê, theo sau thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ, vọt vào đám kia người bên trong. Cùng với một tiếng kêu rên, mọi người liền phát hiện một người cao to nam nhân đã bị trắng non chân cấp đạp đi ra ngoài, cả người cất cao ít nhất 3 mét, theo quán tính cực nhanh bay ra đi thật mạnh tạp vào trăm mét ngoại thật lớn suối phun sinh tử không biết suối kỹ nữ dâu quay nón đại hán biểu tình kinh ngạc mắng một câu sách theo vũ khí hướng về phía tống tinh thần chuẩn bị lợi nhuận kết xù áp chế Nàng thân ảnh thức mau ở trong nhà quang chiếu giỏi hạ, lấy cực nhanh tốc độ đối với quanh thân hung đồ triển khai lợi nhuận kết xù đâm đánh nhĩ tử là bị một trận bạo phá thanh bừng tỉnh chẳng sợ phong ngủ cách đâm hiệu quả thực hảo trung quy vẫn là có thể nghe được bên ngoài thật lớn động tĩnh rồi tay sờ sờ bên cạnh người không có chạm vào thê tử, ngay sau đó mở mắt ra. Bang bang bên ngoài liên tiếp tiếng vang, làm nhiếp tử biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên. Đi chân trần chạy đến cửa sổ sắt đất trước, kéo ra bức màn, ẩn ẩn nhìn đến dưới lầu có vài mơ hồ thân ảnh đang không ngừng du tẩu. Nắm lên sofa chỗ tựa lương thượng áo ngủ, vội vàng lao ra phòng, đi nhanh hướng dưới lầu chạy. Sao trời, sao trời hắn thừa nhận chính mình hoảng hốt. Đồng thời cũng cảm giác được thật sâu tự trách, trách cứ chính mình như thế nào ngủ đến như vậy chết. Trong nhà đã xảy ra chuyện cư nhiên cũng chưa trước tiên nhận thấy được. Sao trời chạy đến dưới lầu, còn không đợi ra bên ngoài hướng, đã bị một người bảo an một phen kéo lại. Nhiếp tiên sinh trước trốn một trốn, bên ngoài rất nguy hiểm. Ta thề tử ở bên ngoài. Hắn dùng sức tránh thoát đối phương, thừa dịp người nọ phản ứng hết sức, trực tiếp xông ra ngoài. Sau đó một phen đen tuyền nòng súng liền nhắm ngay hắn. Vô pháp tránh né là lúc, cả người đột nhiên mất đi cân bằng, về phía sau ngưỡng đi. Theo sau một trận chấn động màng thai thanh âm ở trước mặt nổ tung, mà cái kia người nước ngoài cũng đồng thời bị một chân đạp đi ra ngoài, không đợi kêu rên liền mất đi trí giác. Bên ngoài náo nhiệt đâu, người ra tới làm gì? Tống tinh thần mặt mày mỉm cười hỏi, không hề có cảm thấy bị trượng phu kéo chân sau. nhiếp từ liền thê tử tay đứng lên, phát hiện mặt sau có người vọt lại đây, ôm tức phụ eo, đem người túm đến phía sau, theo sau nắm lấy đối phương thủ đoạn, lấy một loại thuần thục đến làm người kinh ngạc trình độ, rỡ xuống đối phương cánh tay ở đối phương ôm cánh tay đau hô đến cực điểm trường đau ở người nọ sau cổ rơi xuống theo sau người này liền mềm như bông nga xuống có vũ khí ta không có biện pháp không đúng sự thật ta chính là rất lợi hại đích xác ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn hai ba sau hòa bình người yêu thích tống tinh thần lúc sau tiến lên dỡ xuống những người đó vũ khí cảnh chắc cũng ở đỉnh viện cùng đi đầu bắt đầu vật lộn chu toàn không thể không nói cảnh chắc chiến lược đích xác không tầm thường ẩn ẩn bắt đầu ngăn chặn đối phương bảo trì đi xuống thủ thắng không khó đây đều là người nào nhiếp từ lại lần nữa đá nát một người nam nhân xương bánh trẻ sau thừa dịp nhàn rỗi hỏi một câu ân vô quốc tịch nhân sĩ tạo thành chồn đen dong binh đoàn nhiếp từ đẹp đỉnh mày nhăn lại theo sau nghĩ tới trong đó nội tình đối đãi hạ một người thủ đoạn cũng trở nên tàn nhẫn lên nếu là chồn đen cho dù chết cũng không cái gọi là mặt trên không những sẽ không xử phạt ngược lại là vì dân trừ hại khu khu một người tuổi trẻ tiểu bảo an bị đạp lại đây chẳng sợ đau cái chán đổ mồ hôi còn là nhấc chân sông lên trước, thống tinh thần tún hắn cổ áo, đem người kéo trở về. Hảo, đều gãy xương cũng đừng gọn. Không lưng từ chậu hoa nắm lên một viên đá cuội, quang lại hướng về phía nên diện mà đến nam nhân đạn qua đi. Một trận bén nhọn thanh qua đi, kia hung đổ chậm rãi ngã trên mặt đất. ở đối phương biết hầu chỗ, vết máu ảo hạt chảy ra. Không chỉ là này tiểu bảo an, ngay cả nhiếp tử đều nhịn không được kinh ngạc. bị đá cuội xuyên thấu yết hầu, nay đến yêu cầu bao lớn sức lực. Ta sẽ nội kình tống tinh thần thuận miệng giải thích một câu nội kình biết không ân biết hai người gật đầu hoa quốc đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt dân gian hẳn là có võ thuật cao thủ mà bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết này đó cao thủ cũng là phân cấp bậc giống tiểu bảo an loại người này cũng chỉ là tinh thông đẳng cấp cao vật luận thuật đây cũng là bộ đội tất vân khoa đến nỗi nội kình mặc kệ là dân gian vẫn là cao tầng đều biết được cái này chỉ là không biết thật giả hiện giờ nhìn đến tống tinh thần chiêu thức ấy Bọn họ cảm thấy nội kình là thật sự, có lẽ khinh công cũng là thật sự. Ở cổ đại, thật sự có giang hồ hiệp khách, trừ bạo an dân. Chiến trường đã kết thúc, trường hợp có chút loạn, Châu Hoa cũng bị đánh nát vài cái, cũng may đình viện rộng mở, mặt khác nhưng thật ra không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tiểu thư, Mạc Vô Khiêm lúc này đã đi tới. Lý tỉnh tỉnh sao? Trong nhà người phần lớn đều bị bừng tỉnh. Phía trước tiếng vang như vậy đại, mặc dù không có chính mắt thấy chính là kia dày đặc công kích thành cũng biết là cái gì không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy thiên cũng mau sáng chuẩn bị cơm sáng đi những người này bao cái đại điểm bao lì xì mặt khắc cũng cấp điểm bao lì xì áp áp kinh hảo sau đó ta liền đi làm nửa giờ sau mấy chiếc xe vọt tới trên núi người tới ăn mặc áo nguy trang trung niên bộ dáng ngũ quan túc mục như thế nào hồi sự nhìn đến đổ đầy đất ngoại quốc đại hán người tới biểu tình ngạc nhiên tới vừa lúc Đem những người này đều mang đi đi, đã chết mấy cái, còn lại đều tàn. Đại khái suất là bộ không ra đối phương nói, lộng chết sách sẽ. Tống tinh thần đã bị nhiếp từ bao thẳng mỏng, cuối mùa thu dạng sáng chính là thực lạnh, hơn nữa xuyên thiếu, rắn người mặn rượu, nhiếp tử cũng không vui thê tử bị người khác nhìn đến. Tống nữ sĩ đối phương không thể liền như vậy mơ màng hồ đồ đem người mang đi, dù sao cũng phải hỏi một chút tình huống. Hỏi cảnh giác, hắn đều biết. Dứt lời ngáp giải xoay người về phòng. Nga. Đúng rồi, không nóng nảy có thể đi theo cảnh chắc bọn họ một khối đi ăn bữa cơm, vất vả. Thấy hai vợ chồng chuẩn bị rời đi, cảnh chắc vội vàng mở miệng, tống nữ sĩ, ngài. Tống tinh thần dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cảnh chắc nóng rực ánh mắt, hiểu rõ cười nói, muốn học ca. Cảnh chắc ngượng ngùng cào cào cảm, cũng không biết ngài có nguyện ý hay không giáo. Hôm nay 10 giờ tối, tới bên này tập hợp. Mọi người mặt lộ vẻ vui sướng, vội vàng cho tống tinh thần một cái quân tư, là cử chỉ tản mạn oai ngã vào sofa lý tịnh cũng mặc chỉnh tề lại đây chuẩn bị cơm sáng nhiếp từ động tác ôn nhu đem nàng lòng bàn chân cho bụi phất đi theo sau đi toa lét mang đến một trường khăn lông ướt làm nàng sát tay lau mặt nghe được ngoài ý muốn cũng không biết đánh thức ta nhiếp từ thanh âm còn mang theo ủy khuất vạn nhất đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ ân lần sau kêu ngươi còn tưởng có lần sau nhiếp từ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tâm thật đủ đại hắn thiếu chút nữa không hụt chết Tống tinh thần đem hai chỉ lạnh như băng chân nhét vào nhếp tử trong lòng ngực, hắn sụ mặt xúc lên quần áo, chân chạm đến đến hắn ấm áp bụng nhỏ, đặc biệt thoải mái. Máy tính. Hôm nay còn muốn đi công ty. Ra chuyện như vậy, theo lý thuyết muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Tống tinh thần lười biếng gật đầu, mở ra máy tính, đưa vào một hàng kỳ quái địa chỉ web, hồi xe tiến vào, Thức mau, một phần đỏ như máu trang web ánh vào mi mắt, theo sau nàng ngón tay gõ gõ đánh đánh công việc lù đù lên, hai mươi mấy phút sau. Tra được một phần gửi tiền biên lai, like. Một lần nữa khai một cái trang web Căn cứ gửi tiền biên lai like xâm nhập đối phương Theo dõi hệ thống Điều lấy đối phương cá nhân tin tức Sau đó lấy này loại suy Cuối cùng tìm được rồi phía sau màn độc thủ Cùng ngày 8 giờ Cũng là Mễ quốc bên kia sớm 8 giờ Có người xem trang web thời điểm Phát hiện một cái nổ mạnh tính tin tức Mễ quốc tiếng tăm lừng lấy đại lão Cùng đông đảo nổi danh nữ tính tư mật ảnh chụp, Này đó nữ tính bên trong có rất nhiều nổi danh nữ tinh Bất quá này đó nữ tinh đều bị đánh mã, nhưng luôn có thần thông quảng đại vong hữu có thể căn cứ dấu vết để lại tra ra đối phương thân phận, thậm chí còn có vài cái nhân vật nổi tiếng phu nhân nhà giàu, đồng thời còn có thanh niên nam tính, có thể nói là chay mặn không kỵ. Mặt khác còn có hắn mấy năm nay nhận hối lộ chướng mục tin tức, cũng là vừa xem hiểu ngay, càng có hắn đi trước trên đường lấy dơ bẩn thủ đoạn đá rơi xuống chướng ngại vật phạm phải hành vi phạm tội cùng chứng cứ. Chờ vị này nước ngoài đại lão được đến tin tức thời điểm. Tình thế đã vô pháp khống chế, rất nhiều người bị hắn thủ đoạn kích thích ghê tầm đến, sôi nổi tuyên bố ngôn luận, làm hắn chạy nhanh xuống đài tiếp thu trừng phạt. Đồng thời càng có những cái đó đã từng bị này thương tổn quá thân nhân người nhà cũng dẫn người đi quanh thân du hành, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp phân loạn vô pháp khống chế. Người của hắn cũng ý đồ muốn xóa rất này đó video cùng hình ảnh, ngay hà xóa rất sau ngược lại tạo thành chính mình máy tính bị virus xâm lấn, trong máy tính tư liệu lấy quỷ dị phương thức nháy mắt biến mất, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Để ngừa càng nhiều bí mật bị hacker biết được, hắn chỉ có thể nôn nóng làm người đình chỉ, đồng thời xem trên mạng sóng chiều, cũng biết chính mình con đường làm quan đại khái là muốn kết thúc, thậm chí còn muốn gặp phải nhiều hạng lên án, nửa đời sau chỉ sợ muốn ở trong ngục giam vượt qua. Mẹ tiên sinh biết được tin tức này thời điểm, không khỏi cười. Tống trạch phát sinh sự tình, hắn dạng sáng thời điểm đã được đến tin tức, mà buổi tối bên kia liền đã xảy ra như thế ác liệt ảnh hưởng dèm pha, không thể không hoài nghi xuống tay người thân phận. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn bắt thông nô tiên sinh điện thoại. Nô tiên sinh lúc này đang ở cùng bạn già xem TV, sau khi nghe được cười nói, đại khái xuất là được. Kia tiểu cô nương cũng không phải cái có hại, này đánh trả thủ đoạn có thể nói xinh đẹp. An Cách Liệt là cái phản hòa bình nhân sĩ, mấy năm nay hắn không thiếu tham dự đến chiến tranh, lần này chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ. Đúng vậy, bên kia nhân tình tự đã bị điều động đi lên, liền xem vị kia như thế nào lựa chọn. Mặt ngoài tuyên dương yêu thích hòa bình duy trì hòa bình. Nhưng thực tế thượng một ít nổi đều làm an cách liệt bối, có thể làm được bọn họ cái này phân thượng, ai cũng không phải ngốc tử. Đương nhiên bọn họ sẽ không chọc thủng, có một số việc đơn giản chính là lừa gạt những cái đó nước ngoài dân chúng thôi. Trên thế giới yêu thích hòa bình người rất nhiều, chính là chân chính ở nỗ lực duy trì hòa bình người lại hữu hạn, Hoa Quốc là chân chính hòa bình người yêu thích, rốt cuộc trải qua quá chiến loạn, càng thêm minh bạch hòa bình đáng quý. Hiện giờ Hoa Quốc, vũ lực cường thịnh, không người dám trêu chọc Mặc dù là có dân cư trên đầu kêu to vài câu, cũng bất quá là coi như chó điên loạn phệ thôi. Hiện tại quốc nội đang ở đồng bột phát triển, quốc nội xây dựng còn ở hừng hực khí thế triển khai. nơi nào có thời gian rồi đi để ý tới chó điên ngôn luận. Là đường sắt tu tới rồi cả nước các nơi, vẫn là quốc lộ trải rộng góc cạnh. Là cả nước ba tánh đều thoát khỏi nghèo khó, vẫn là giáo dục chữa bệnh đều thế giới đệ nhất. Quốc nội phát triển gánh nặng đường xa, đều ngại thời gian không đủ sử dụng đâu, ai sẽ đi cùng người cãi nhau. Cuối cùng an cách liệt bị tá dứt trên người trước vụ, chờ đến điều tra. Hắn tưởng không rõ, chính mình như thế nào lại đột nhiên xuống ngựa đâu. Phía trước không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, rốt cuộc là nơi nào thổi bay tới tả phong cạo hắn tối ra. Đêm đó 10 giờ, cảnh sát mang theo người tới biệt thự trước trên đất trống. Nội công là cái gì? Hồng mông bách hoa bên trong có chuyên nghiệp nhân sĩ nói thực minh bạch. Tin tưởng các ngươi trở về cũng đều kém nhiều. Hôm nay ta dạy các ngươi chính là phun nạp phương pháp có thiên phú người đại khái ba ngày là có thể sờ đến môn đạo tư chất kém một ít yêu cầu mấy tháng thậm chí mấy năm có khả năng trung thân đều không thể học được nàng theo sau giáo chúng người phun nạp phương pháp phương pháp không khó nhưng là muốn học được thật sự muốn có rất cao thiên phú bằng không thế giới này cao thủ nhiều như cầu tông sư khắp nơi đi rồi học được lúc sau cũng muốn cần thêm luyện tập ngày càng không nghỉ nếu không sẽ không có cái gì tiến bộ nhiếp từ nhàn tới không có việc gì cũng ở bên cạnh khoanh chân đi theo luyện tập người khác khó mà nói Nhưng là ở tống tinh thần xem ra, nhiếp từ thiên phú tất nhiên là cực cao, thực dễ dàng là có thể học được. Hai ba báo rồng phá hôi. Tống nữ sĩ, học xong nội kinh liền có thể vượt nóc băng tường sao. Tống tinh thần, nơi nào tới ý nghĩ kỳ lạ, tưởng trời cao nột. Mấy cái người trẻ tuổi xấu hổ cười, bọn họ còn tưởng rằng sẽ cùng phim truyền hình diễn giống nhau đâu. Vượt nóc băng tường không được, nhưng là thể năng sẽ đại đại tăng cường, kéo dài tuổi thọ không hảo sao. Hảo. Cũng không biết bọn họ có thể hay không đạt tới phi hoa trích diệp đều có thể giết địch trình độ. Dạng sáng kia một tay đạn đá bản lĩnh, thật là sợ ngây người bọn họ. Cô cô, ta muốn đóng phim. Một cái video điện thoại đánh lại đây thời điểm, nàng đang ở văn phòng. Tống Lâm Nguyên biểu tình có chút hưng phấn. Đứa nhỏ này năm nay đại tam, nghe hắn nói là đồng thanh nhiễm cấp tìm đoàn phim. Hiện giờ kịch phần lớn đều là chút chính kịch, tỉ như lịch sử đề tài, dân quốc đề tài, gia đình luân lý đề tài từ từ. Phim thần tượng cũng chính là Cảng Thành cùng con con quay chụp nhiều, ở Đại Lục dạ tỉnh rất cao, nội địa bên này cơ bản sẽ không quay chụp cái loại này kịch. Cái gì diễn? Tống tinh thần hỏi. Dân quốc đề tài phim truyền hình, ta ở bên trong đóng vai áo rồng, đồng thúc nói tổng thời gian thêm lên không vượt qua 2 ngày là có thể chụp xong, làm ta trước tiên đi đoàn phim cảm thụ một chút. Tống tinh thần cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, đồng thanh nhiễm là nổi danh đại đạo, phía trước quay chụp một bộ hát toàn điện ảnh thu hoạch quốc tế tốt nhất phim nhựa giải thưởng lớn cũng là quốc nội duy nhị đạt được quốc tế giải thưởng lớn thanh niên đạo diễn đồng thanh nhiễm cũng không chụp phim truyền hình cái này đoàn phim hẳn là tìm người lấy năng lực của hắn để cử cá nhân tiến đoàn phim chạy cái áo rồng vẫn là thực dễ dàng tùy tiện một câu chuyện này hơn nữa hai ngày thời gian nói là áo rồng kỳ thật chính là cái phá hôi còn không bằng diễn viên quần chúng thời gian trường đâu bất quá mọi việc đều có lần đầu tiên một điện giật liền diễn vai chính rốt cuộc vẫn là số ít Rất nhiều kỹ thuật diễn bản lĩnh vững chắc diễn viên, trên cơ bản đều là từ nhỏ nhân vật bắt đầu, đi bước một hấp thụ kinh nghiệm. Cố lên đi, đi theo đoàn phim đạo diễn cùng diễn viên Hảo Hảo học tập, đến lúc đó ta sẽ xem. Hảo, tia cô cô ta đi xem kịch bản. hoa diễn năm 1 hai trong trường học cơ bản không tán đồng học sinh đóng phim, đương nhiên không tán đồng cũng không đại biểu liền không cho phép, chính ngươi bay đi không thể, trường học cũng sẽ không miễn cơ ngươi. Tống lâm viên học tập năng lực rất mạnh. Trước 2 năm kỳ thật cũng có đoàn phim tới trong trường học tuyển diễn rác, bất quá những cái đó đạo diễn nghe lão sư nói, đồng đạo yêu cầu Tống Lâm Nguyên trước 2 năm hảo hảo học tập, không cho phép hắn đi đóng phim, nhưng cái đó đạo diễn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Đồng Thanh Nhiễm chiêu bài vẫn là thực văn rội, tuổi còn trẻ liền thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn, đủ thấy này đạo diễn bản lĩnh phía sau. Đại tam thượng nửa năm, không đợi đoàn phim đi tìm tới, Đồng Thanh Nhiễm liền cho hắn tìm một nhà, đối phương là một người thực vương chắc cũng thực nghiêm túc đạo diễn am hiểu quay chụp dân quốc kịch hắn sắp đi tham dự quay chụp dân quốc kịch kêu cái khe giảng thuật chính là có được ba trăm năm cơ nghiệp thanh danh hiển hách dược liệu bán sỉ thương vương gia từ cường thịnh đến sụp đổ quá trình cốt truyện nhưng thật ra man xuất sắc biên kịch bút lực cường hãn nhân vật đắp nặn sinh động như thật tống lâm nguyên ở bên trong đóng vai chính là vương gia quản gia nhi tử vương hữu tài nhân cùng vương gia tam tiểu thư hô sinh ái mộ bị tam tiểu thư mâu thân nhị mãi mãi phát hiện lúc sau ở một cái đêm mưa bị người đánh vựng vước vào hậu viện bước đi sân thâm giếng tử vong hắn xuất diễn rất ít cơ bản đều tập kết ở phía trước tam tập cũng là vì vương hữu tài chết chọc đến vương quản gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sau lại âm thầm điều tra là nhị nãi nãi hạ tay vương quản gia tự nhiên phải vì này duy nhất nhi tử báo thủ. lúc sau thiết kế liên tiếp kế hoạch ly gián tam tiểu thư cùng nhị nãi nãi cảm tình tam tiểu thư dưới sự giận dữ đi xa hải ngoại nhị nãi nãi tắc bị vương quản gia thiết kế cùng gia đình phát sinh cầu thả Bị vương láo gia cùng đại ngoại ngoại phát hiện, theo sau nhị ngoại ngoại bị vương láo gia phẫn nộ dưới, lấy đồng dạng phương thức làm trong nước vong hồn. Theo lý thuyết tới rồi nơi này, vương quản gia cũng coi như là cấp nhi tử báo thủ. Chính là ai có thể nghĩ đến đại ngoại ngoại nhi tử, vương gia đời kế tiếp người cầm quyền cư nhiên trộm thích nhị nãi ngoại, ngoại. Đại ngoại ngoại trong lúc vô ý biết được nhi tử dị dạng yêu say đắm, vội vàng cùng lao ra thương lượng, bằng mau tốc độ giúp đại thiếu gia cưới môn đăng hộ đối thương gia tiểu thư làm vợ đại thiếu nãi mãi tướng mạo thực hảo thả tính tình đoan trang lại không chịu nổi đại thiếu gia là bị cưỡng bách, phản kháng không được cha mẹ cuối cùng đem đầy bụng phẫn nộ phát tiết tới rồi thê tử trên người thế cho nên thành thân sau đại thiếu nãi mãi liền phòng không gối chiếc sau du học nhị thiếu gia mang theo tam tiểu thư học thành về nước toàn bộ vương gia đã trở nên hết sức nặng nề tựa hồ trong nhà mỗi người trong lòng đều áp lực tâm sự nhị thiếu gia giúp đỡ trong nhà sinh ý biết được đại tẩu cùng đại ca thành thân hai năm lại như cũng là tấm thân xử nữ mà đại ca tựa hồ cũng hoàn toàn suy sút cả ngày lưu luyến tiểu quán hoa hẻm đối sinh ý cũng không để bụng chậm rãi thương tiếc khởi đại tẩu tình tố ám sinh lúc sau huynh đệ chi gian khập khiêng ám khởi đại thiếu mãi mãi biết được tiểu thúc đối nàng cố ý hơn nữa tiểu thúc tư tưởng lãng mạn cũng tân triều chính mình có chút vô pháp khống chế lại trước sau tuân thủ nghiêm ngặt quy củ vương quản gia mỗi ngày làm từng bước làm chính mình bản chức công tác nhìn này tòa đại trạch mọi người hê hê a a hát tuồng lại cũng thay thế nhi tử yên lặng mà người thủ hộ tam tiểu thư sau lại đại thiếu gia phát hiện đệ đệ cùng thê tử có tư tình cảm giác chính mình bị đeo nón xanh lý trí mất hết mua hung đối đệ đệ hạ tử thủ chờ nhị thiếu gia bị đưa về tới sau hai chân đã phế bỏ mà đại thiếu gia sợ hai chính mình mưu hại cùng phụ cùng mẫu đệ đệ sự tình bùng nổ đêm đó bên ngoài uống say mềm, lại bị người phát hiện thời điểm đã là ngày kế sáng sớm người cũng phiêu phủ ở trong thành kênh đảo phía trên vương ra hai vị đại thiếu gia một cái chết một cái thảm Đại nại nãi trực tiếp hỏng mất nội điên, mà vương lão gia tựa hồ cũng bị người hạ mạn tính độc dược, bi thống hụt máu bỏ mình. Cuối cùng vương gia to như vậy cơ nghiệp, một đêm sụp xuống, xuống, cho dù tam tiểu thư nỗ lực duy trì, lại cũng chỉ dư lại hai nhà bề mặt, đã từng dược liệu trùm vương gia hoàn toàn cô đơn. Đại thiếu nại nãi xá không giới nhị thiếu gia, ở một cái mưa phùn mê mang sau giờ ngọ, thu thập đồ tế nhuyễn cáo biệt tam tiểu thư, mang theo nhị thiếu gia đi hồ châu an cư lạc nghiệp. Mà Tam tiểu thư thủ to như vậy vương gia nhà cũ, đầy người cô đơn lại cũng bóng dáng đĩnh bạn Kịch bản cuối cùng là một tòa hỉ đường. Đã trở thành đương thời nữ cường nhân Tam tiểu thư, cuối cùng gặp một vị tính cách ôn lương bác sĩ, ký kết lương duyên. Đến nỗi gõ khai này tòa đại trạch cái khe vương quản ra, còn lại là mãn nhãn tươi cười đứng ở vương gia đại trạch trước cửa, tiếp đãi tiến đến chúc mừng khách và bạn. Nơi xa, một cái sơ búi tóc nữ tử, đẩy xe lăn, thong thả mà đến, hai người mặt mày đều mang theo ấm áp ý cười hai người phía sau tuổi chừng bảy tám tuổi long phượng song sinh tử vui sướng đuổi theo tiến lên đoàn phim một thân màu xanh lá áo dài tống lâm uyên đơn giản hóa cái trang đem kia trương trắng non khuôn mặt tuấn tú thoáng điều đen một cái độ tam tiểu thư đóng vai giả là một cái tiểu cô nương ánh mắt linh động lớn lên cũng thực đáng yêu an mặc một thân dân quốc nữ học sinh quần áo từ bên ngoài cười chạy vào hai ba tám lưng dựa đại thụ hảo thừa lương sau nhìn đến từ hành lang hạ ngên diện mà đến vương hữu tài tam tiểu thư ánh mắt nhiễm ngượng ngùng theo sau đỏ mặt chạy ra vương hữu tài hơi há hốc mồm theo sau chịu đựng đáy lòng kích động bước nhanh đi tiền viện đóng vai vương quản gia chính là hiện nay trong vòng diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn tinh vi nhìn đến nhi tử tiến vào nắm lên một phen đậu phộng nhét vào trong tay hắn chờ lát nữa đi theo đại thiếu gia ra cửa đường hướng trong phòng thấu vì cái gì vương hữu tài hỏi nghe cha chuẩn không sai đường hướng trong phòng thấu canh giữ ở bên ngoài là được bên trong làm tiểu đức đi hầu hạ nga theo sau hữu hạn mấy cái cảnh tượng đều là vương hữu tài cùng tam tiểu thư mặt mày đưa tình bộ dáng ngay kế buổi tối đạo diễn nói cho bọn họ đêm nay quay chuột vương hữu tài bị đầu díáng kia trang diễn nơi này tống lâm nguyên liền không lo trên cơ bản bị đánh vượng sau trận trắng mắt ngã xuống kế tiếp hắn nhắm mắt lại đâm chết là được mắt khác đều là người khác chuyện này theo lý thuyết tống lâm nguyên là cái không quan trọng gì nhân vật lại không chịu nổi là đồng đạo điểm danh nhét vào tới tuy nói kỹ thuật diễn hơi hiện hơi ngô Chính là ở cùng tam tiểu thư mặt mày đưa tình thời điểm hình ảnh, loại này ngây ngô liền có vẻ thực động lòng người. Nhân công sái thủy cơ giá lên, theo sau giọt nước tế tế mật mật rơi xuống. Vương hữu tải từ đại thiếu ra trong phòng ra tới, chuẩn bị trở về ngủ, lại ở hậu hoa viên, bị người ở sau đầu thật mạnh gõ một buồn côn, đảo mắt liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhịn mãi mãi cầm ô, tinh xảo dày theo chậm rãi mà đến. Ném tới phế trong vườn. Khuôn mặt lanh trào mà thị huyết hai cái hạ nhân một trước một sau nâng lên vương hữu tài nương bóng đêm che giấu thực mau biến mất vớt đi giếng nước kỳ thật chỉ có không đến một mét thâm nói là ném xuống phía dưới cũng áp dụng thi thố theo đạo diễn một tiếng tạm hai cái gia đình chạy tới đem tống lâm nguyên từ bên trong lôi ra tới đồng thanh nhiễm không biết khi nào lại đây lúc này đi lên trước cười nói thói quan sao đồng thúc như thế nào tới khá tốt đi theo dương lão sư bọn họ học được rất nhiều so ở trong trường học càng có thể tiến bộ người xuất diễn kết thúc Đêm nay cùng ta đi trụ, ngày mai đưa ngươi hồi trường học. Hảo! Tống Lâm Nguyên cùng đoàn phim mọi người chào hỏi từ biệt, theo sau đi theo đồng thanh nhiệm đi rồi. Lưu đạo, Tiểu Tống cùng đồng đạo là gì quan hệ? Xem như hắn tiểu bối, lao dương, cảm thấy như thế nào? Đóng vai vương quản gia dương lão sư cười nói, thực không tồi, thái độ nghiêm túc, cũng hiểu được khiêm tốn tiếp thu chỉ đạo, mấu chốt hải tử thật sự có lễ phép. Tiểu Đông nói là trước gác một áp, nhiều chạy mấy cái áo rồng rèn luyện rèn luyện, về sau sẽ có tiền đồ đích xác dựa vào đồng thanh nhiễm vị này quốc nội đứng đầu đạo diễn theo lý thuyết tranh thủ cái nam chính lưu đạo cũng sẽ cấp cái này mặt mũi cũng chính là đồng thanh nhiễm tự thân tính tình bãi tại nơi đó không phải cái lấy quyền nhu tư tống lâm nguyên đi theo đồng thanh nhiễm bên người tương lai đáng mong chờ thu thập bọc hành lý đi theo đồng thanh nhiễm đi vào hắn khách sạn phao cái nước gấm tắm liền ngủ hạ. tống tinh thần lúc này ở nhà mình trong thư phòng gõ máy tính nàng ở viết một bộ kịch bản đã từng nàng cũng làm quá đạo diễn Mà này bộ kịch bản là thế giới kia một vị chứ danh biên kịch tác phẩm, bởi vì thời đại nguyên nhân, bộ điện ảnh này chiếu sau phòng bán vé không cao, nhưng là tính nghệ thuật lại rất cao, cuối cùng thu hoạch hai hạng quốc tế giải thưởng lớn, tống tinh thần cũng là bằng vào này một bộ điện ảnh giải thưởng, ở thế giới kia đặt đứng đầu nữ đạo diễn tên tuổi. Chuyện xưa nói chính là một đôi nông thôn tuổi trẻ vợ chồng sự tình. Nam chính là một cái sinh hoạt ở hẻo lánh nông thôn người cầm nữ chính là bởi vì cái lời cha mẹ không muốn tùy tiện gả chồng bị đánh gây chân xinh đẹp cô nương tri gian phát sinh chuyện xưa thông thiên văn chương cũng bất quá mười lăm văn tự kỹ càng tỉ mỉ tường thuật tóm lược này đối tàn tật phu thê tri gian phát sinh chuyện xưa một cái tuần sau nàng đem này bộ kịch bản gửi đi cho đồng thanh nhiễm nói là tưởng chụp nói nam chính muốn cho tống lâm viên tới diễn chẳng sợ cháu trai vẫn là sinh viên còn đi học chính là nàng tin tưởng đồng thanh nhiễm đạo diễn bản lĩnh tốt đạo diễn trên cơ bản đều sẽ dạy dỗ diễn viên trừ phi là cái loại này chết không thông suốt không có bất luận cái gì thiên phú thực hiện nhiên tống lâm uyên thiên phú thực hảo nhìn đến này bộ kịch bản sau đồng thanh nhiễm riêng rút ra nửa ngày thời gian cẩn thận đọc xem xong sau hắn biết đây là một bộ có thể đánh sâu vào nghệ thuật giải thưởng tác phẩm chúc hảo có thể cho hắn lại lần nữa thu hoạch danh dự chỉ là nhìn đến mặt sau cùng một đoạn lời nói đồng thanh nhiễm nhịn không được nhíu mày tống lâm uyên hắn đích xác thực không tồi nhưng là kia hải tử sinh trưởng ở phú quý cẩm tú đôi Thật sự có thể suy diễn như vậy một cái đau khổ nhân vật. Hai ngày sau, Tống Lâm Nguyên ở nhà bị đồng thanh nhiễm cấp kéo ra tới. Đồng thúc, làm sao vậy? Tân kịch bản, người cô cô viết, nói là làm ngươi diễn nam chính, ta xem trọng kịch bản, không nghĩ từ bỏ. Người cô cô cũng là đồng dạng ý tứ, hiện tại liền xem ngươi tranh không biết cố gắng. Tống Lâm Nguyên nhìn kịch bản tóm tắt, sau đó trầm mặc Hắn đích xác từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, chính là phía trước có ba mẹ cô cô che chở, ba mẹ không còn nữa. Cô cô cũng không làm hắn chịu quá bất luận cái gì bị khuất, sinh hoạt phương diện càng là chưa từng bạc đãi qua chút nào. Hiện tại đột nhiên làm hắn đi diễn như vậy một cái nhân vật, căn bản liền không có sinh hoạt thể nghiệm nha. Sẽ làm việc nhà nông sao. Đến sẽ, không thể giống, ở hắn điện ảnh, giống không thể được. Sẽ, cái này không làm khó được ta. Thống Lâm Nguyên trả lời thực cấp lực. Biết người câm như thế nào diễn sao. Cái này thật đúng là không được. Sẽ không liền đi học, cho ngươi 2 tháng thời gian. Ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tuyển cảnh chuẩn bị đoàn phim, ngươi liền đi thể nghiệm một chút người cầm sinh hoạt, tiến tổ sau ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Hành đi, liền cự tuyệt đường sống đều không có. Sau đó, các bằng hưu phát hiện, Tống Lâm Nguyên đột nhiên đã không thấy tâm hơi, gửi tin tức cũng nói ở thể nghiệm sinh hoạt, hỏi là nơi nào không chịu nói. Tống Lâm Nguyên tuổi có điểm tiểu, bất quá nam chính vốn dĩ cũng không tính đại. Trình bộ kịch thời gian đoạn chính là từ năm 25 tuổi đến 28 tuổi này 3 năm gian phát sinh biến cố, này liền đến yêu cầu đồng đạo nghiêm khắc dạy dỗ. Lại lần nữa trở về, thời gian đã tiến vào năm đầu cuối xuân đầu hạng, Tống Lâm Nguyên thể hiện rồi một chút chính mình thể nghiệm thành quả, tiến bộ rất lớn lại như cũ vô pháp làm đồng thanh nhuộm đầy ý. Đương nhiên, kế tiếp chính là bọn họ hai người chi gian ma hợp. Nữ chính là đồng thanh nhiễm căn cứ kịch bản chọn lửa kỹ càng, bộ dáng đẹp, kỹ thuật diễn cũng không tầm thường xem như thanh niên nữ diễn viên kỹ thuật diễn số một số hai hiện giờ giới giải trí kỹ thuật diễn tựa hồ không thế nào quan trọng ngược lại xem có loại ẩn ẩn muốn hỏng mất cảm giác biết được tống lâm uyên tiến tổ tống tinh thần theo sau không có tiếp tục chú ý đến nôi chiếu sau có thể hay không đi xem hẳn là sẽ nhìn liếc mắt một cái tốt xấu nhà nàng cháu trai đảm nhiệm vai chính điện ảnh người trong nhà thế nào cũng đến duy trì một chút đồng thúc cho ta như vậy cao thủ lao đóng phim nhìn đến hợp đồng tống lâm uyên thực kinh ngạc Này đó tiền có thể nói đạt tính quốc nội đứng đầu một đám tiêu chuẩn. Đồng Thanh Nhiễm nhàn nhạt nói, ngươi chỉ có một phần năm, còn lại chính là ngươi cô cô kịch bản ví dụ. Tống Tinh Thần không có nói kịch bản ví dụ, nhưng Đồng Thanh Nhiễm lại không thể không cho, đây là nguyên tắc vấn đề. Tống Lâm Nguyên lưu lưỡi, kịch bản hảo quý. Làm Như Minh bạch hắn ý tưởng, Đồng Thanh Nhiễm lật xem trong tay kịch bản nói, hiện tại mới nào đến nào a, về sau nói không chừng sẽ càng quý. 239 chiếu. Nam Dế thông tin kỹ thuật ra đời lại lần nữa thổi quét toàn cầu cái này kỹ thuật có thể đem nhân loại từ cố hữu thông tin lý niệm trùng tránh thoát ra tới tiến vào một cái hoàn toàn mới cực nhanh thời đại cùng lúc đó quốc gia công nghệ cao lĩnh vực cũng gửi công văn đi chuẩn bị cùng hồng ngông xe hơi tập đoàn ký tên chiến lược bố trí cộng đồng nghiên cứu phát minh huyền phù xe hơi khái niệm tranh thủ ở năm năm trong vòng hoàn thành bước đầu thăm dò ở nhà khác liền lúc ban đầu năng lượng mặt trời phát điện đều còn ở đầu trọc thời điểm hoa quốc đã chính thức bắt đầu rồi tân thời đại hành trình Vô số ba cánh đều ở mộng bức bên trong. Bọn họ liền bình thường xe hơi cũng chưa mua đâu, hảo gia hỏa, các ngươi này liền bắt đầu trời cao. Quốc gia tiến vào tân ngàn năm, cả nước các nơi kinh tế cũng ở bay nhanh tăng trưởng, các nơi lãnh đạo đều sôi nổi đối địa phương xí nghiệp tiến hành bài tra, đồng thời cũng bắt đầu đối ngoại chiêu thương, xem hay không có thể đánh vỡ liền có kinh doanh hình thức, đêm này chuyển hóa thành khoa học kỹ thuật cây trụ là chủ, lấy cầu càng dài xa phát triển. Mấy năm nay, Quốc gia tiến xuất khẩu được đến chưa từng có phát triển, thu nhập quốc dân cũng ở vững bước đề cao, ít nhất đã từng mỗi người thèm nhỏ dại bốn luân xe hơi, hiện giờ cũng đã chạy băng băng ở tổ quốc các nơi. Một ít đô thị cấp một, thậm chí ở sớm muộn gì ban cao phong kỳ, xuất hiện kẹt xe hiện tượng. Phải biết rằng ở mười năm trước, người nhìn đến trên đường chạy như bay xe hơi, còn sẽ nghỉ chân quan khán, nghị luận sôi nổi đâu. Hiện giờ nhưng phàm là không có lời biếng, nỗ lực công tác cái hai ba năm, cũng có thể mua một chiếc xe thay đi bộ hồng mông xe hơi quý không giả cũng không phải là có tiện nghi sao bất quá những cái đó xe phần lớn đều thiêu du đối hoàn cảnh có nhất định ô nhiễm miêu một đạo mềm như bông thanh âm vang lên tống tinh thần theo tiếng xem qua đi đã bị kia một màn chọc cho vui vẻ đứng dậy đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn đến bụng kề sắt ở pha lê thượng tiểu nãi miêu giống như một con thằn lằn dường như chính miêu ô ô kê -E mở ra cửa sổ tiểu miêu nhanh nhẹn nhảy vào tới tại chỗ giẫm đạp hai chân Lúc này mới nhảy đến trên sofa. Như thế nào lại tới nữa? Tuy nói lần trước là rất nhiều năm trước kia, nhưng đối với gia hỏa này tới nói, bất quá là lóa mắt chi gian. Tiểu nãi Miêu ở trên sofa lăn lộn, hảo nhằm chán, ta chuẩn bị ở chỗ này chơi một đoạn thời gian. Phía trước sau khi trở về nó không có lập tức ngủ, ngược lại là trộm quan sát tống tinh thần hành động, đương nhiên nàng cùng nhiếp từ chi gian chuyện này, tiểu nãi Miêu là sẽ không xem. Văn Thụy, đưa mấy thứ điểm tâm tiến bảo. Thống tinh thần ấn xuống nội tuyến công đạo một tiếng không bao lâu lý văn tuệ bưng đĩa trà tiến vào mặt trên phóng bốn năm dạng tiểu điểm tâm đặc biệt tinh xảo miêu ô tiểu nãi miêu ngửi được hương vị ngọt ngào từ sofa pha tích cóp lên nhảy đến trên bàn trà miêu ô miêu ô nhìn thấy ăn cơm tốc độ thực mau tiểu nãi miêu lý văn tuệ sửng suốt một hồi lâu tống tổng nơi nào tới miêu chống rông rơi xuống tống tinh thần xua xua tay làm người đi ra ngoài ăn uống no đủ sau Tiểu nãi yêu vô vô viên hồ hồ mềm như bông bụng, còn thực nhân tính hóa đánh một cái no cách. Về sau ta lưu lại nơi này, thẳng đến ngươi rời đi. Tùy ngươi, một con mèo, thống tinh thần vẫn là nuôi nổi. Ngươi chừng nào thì rời đi. Tiểu nãi yêu hỏi một câu. Không ngoài ý muốn, đại khái ở 8-9-10 tuổi. Thọ mệnh vẫn là rất dài, ít nhất muốn ở không thể động phía trước rời đi. Nàng nhưng không tính toán lưu lại làm con cháu hầu hạ nàng ăn uống tiêu tiểu, lòng tự trọng cũng không cho phép tiểu miêu miêu ô một tiếng ta đây còn có thể sung sướng năm sáu mươi năm miêu thọ mệnh hữu hạn sống không được lâu như vậy tống tinh thần vô tình chọc thủng nó ngộng đẹp này chỉ là biến ảo tiểu nãi miêu không thèm để ý hồng nông tập đoàn người đột nhiên phát hiện này chỉ tiểu nãi miêu vẫn là ở giữa chưa nhà ăn tiểu gia hỏa lớn lên trắng trẻo mềm mại kêu lên thanh âm đều mang theo nãi vị bị tống tổng ôm đi nhà ăn trong một góc còn giúp nó chọn lựa đồ ăn nó có thể ăn mấy thứ này Tuyên hạc hoài nghi nhìn tống tinh thần, nàng cảm thấy tống tổng đây là muốn ngược miêu. Nó dạ dày rất cường hãn, cái gì đều có thể ăn. Tống tinh thần thuận miệng nói một câu, như cũ coi như chúng ta trong công ty dưỡng đi. Kia đương nhiên hảo a. Như vậy đáng yêu tiểu miêu có thể mỗi ngày nhìn đến, công tác đều trở nên sung sướng lên. Lúc sau, tiểu nãi miêu liền ở Hồng Ngông tập đoàn tầng cao nhất ăn ra, ban ngày sẽ đi theo lui tới thang máy tuần tra các tầng lầu. Trên thực tế nó chính là chạy tới để cho người khác đổi uy. Gia hỏa này bản thân liền không phải người, mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật đều sẽ không căng hư, lại nói một cái bộ môn một cái bộ môn dạo, ai biết nó phía trước có hay không ăn cái gì. Buổi tối còn lại là chạy đến Tống Gia, thậm chí ở Tống Gia còn có chuyên môn phòng ngủ. Không phải miêu hoa, là chân chính ý nghĩa thượng phòng ngủ, có một trường siêu đại kích cỡ giường, chỉ cho nó chính mình ngủ. Đương nhiên mỗi ngày còn có ăn ngon uống tốt hầu hạ. Đối với trong nhà đột nhiên nhiều một con mèo, nhiếp tử cũng không nghĩ nhiều bọn họ bên này bản thân chính là một ngọn núi mặc dù là có bảo an tuần tra nhưng khó tránh khỏi cũng có sơ sẩy thời điểm ngẫu nhiên quanh thân thôn xã khu miêu miêu cẩu cẩu sẽ chạy tới nơi này chơi đùa đều là chuyện thường vĩnh không chia liệt là đồng thanh nhiễm đạo diễn điện ảnh quay chụp hoàn thành sau liền đưa đến quốc tế liên hoan phim tham gia bình chọn chờ tống tinh thần nghe được tin tức thời điểm tống lâm nguyên đã đi theo đồng thanh nhiễm xuất ngoại nghe nói bộ điện ảnh này ở áo kk liên hoan phim thượng đạt được sáu hạng đề danh trong đó có tốt nhất ngoại ngữ phiến đề danh tốt nhất nam chính tốt nhất nhiếp ảnh tốt nhất cắt nối biên tập trở tống lâm nguyên lúc ấy tới điện thoại cao hứng hỏng rồi không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đóng phim điện ảnh liền đạt được quốc tế liên hoan phim xem trọng hắn có thể là thật sự ăn này chén cơm nay bộ phim nhựa vạch trần nhân tính phức tạp cùng thân tình dày nặng đồng thời còn phản ánh một ít xã hội hiện thực nhưng là áo ca ca bình chọn tiêu chuẩn thoáng thiên hướng với thương nghiệp tính cuối cùng chỉ lấy tới rồi tốt nhất nhiếp ảnh giải thưởng còn lại năm hạng để danh toàn bộ thất bại về nước sau điện ảnh liền ở quốc nội các đại dạp chiếu phim chiếu tống tinh thần cũng bị nhiếp từ lôi kéo đi vì cháu trai cống hiến một trường phòng bán vé chuyện xưa thực thế thảm người cầm cùng quẻ chân cô nương nguyên bản có thể quá thượng tuy rằng nhỏ khó lại tương đối sống yên ổn nhật tử nhưng bởi vì quẻ chân cô nương lớn lên rất đẹp có một ngày trong thôn mấy cái hôn đảng chạy tới người cầm trong nhà phải đối quẻ chân cô nương thực thi vũ nhục người cầm phẫn nộ xách lên hủy đi đến muốn đi liền quẻ chân cô nương người lùn chứng ra ra đem này lừa đến cách vách phòng một búa go hôn mê hắn theo sau đem người cột vào ván giường thượng ngược lại là hắn xách lên đốn củi đao qua đi cứu chính mình con râu điện ảnh hình ảnh chung quẹ chân cô nương ánh mắt lỗ trống lại rơi lệ không ngừng bên người một người nam nhân bị đốn củi đao khai gáo đào tẩu một cái một cái khắc còn cuộn tròn trên mặt đất che lại vết đao giữ tợn đùi tê tâm liệt phế kêu to dáng người thấp bé lão nhân nắm lên trên mặt đất dính đầy cho bụi chan đưa cho vẫn không nhúc nhích quẹ chân cô nương Cháu dâu đừng sợ, Gia Gia sẽ che chở ngươi, bọn họ khi dễ ngươi, vậy đáng chết. Gia Gia giết ngươi, liền sẽ đi đền mạng, về sau dưa hoa tử liền giao cho ngươi. Cô nương thật lâu không có trả lời, nước mắt lại càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, thôn trưởng mang theo nửa cái thôn người tới, vào cửa khẩu nhìn đến lộn xộn nhà ở, không ít người đều hít hà một hơi. Thấp bé lao nhân cầm máu chảy đầm địa đao, đứng ở trong phòng, ngửa đầu nhìn thôn trưởng. Người là ta giết, ta sẽ cho bọn họ đền mạng. Nhưng là hôm nay ai muốn dám đụng đến ta ra dưa hoa tử cùng cháu dâu, ai cũng đừng muốn chạy ra cái này môn, hoặc là các ngươi đem ta cấp băm Mọi người đều bị cái này giả nua thả thấp bé lao nhân hại ở, bản thân ôm trong phòng hai nhi tử khóc lớn mắng bà nương hán tử, lúc này cũng không cấm bị dọa đến nhắm lại miệng. Trong thôn người là ác độc, nhưng là giết người vẫn là không dám. Nơi này vị trí hiểu lánh có thể nói trong thôn liền thuộc thôn trưởng lớn nhất, nhưng là hiện giờ ra mạng người hán tử, vẫn là đến báo nguy, điểm này thường thức vẫn phải có. Cảnh sát lại đây sau, nghe được lão nhân rất bình tĩnh nói lên trong nhà phát sinh sự tình, chung quanh không ít xem náo nhiệt người, chỉ cảm thấy da mặt tử đều bị người kéo xuống tới ném tới trên mặt đất giấm. Ba cái hôn đảng cư nhiên chạy đến người cầm trong nhà, làm cho cả nhà mặt khi dễ nhân ra tức phụ, này ai có thể để mắt. Sau lại trải qua một loạt phát triển, người lùn ra ra bị phán hình, mà người cầm ngốc tử mụ mụ, lại nhìn đến công công bị mang đi kia một khắc, đột nhiên nhảy dựng lên. Điên rồi, dường như vọt tới cái kia chạy trốn nam nhân trước mặt, há mồm dùng sức cắn thượng đối phương vết hầu, ngay sau đó máu phun trào, nam nhân toàn thân run rẩy, không bao lâu cũng chặt đứt khí. Chờ người câm phản ứng lại đây thời điểm, nóc tử mụ mụ một đầu đâm hướng về phía bên cạnh phế tường đất. Không đi bao xa cảnh sát lại lần nữa phản hồi tới, nhìn thấy nguyên bản đã bị toàn thôn người cô lập một cái ra, hoàn toàn tan, không cấm thổn thức tùy hứng phức tạp cùng ác ý. Chuyện xưa cuối cùng, que chân cô nương tiếp nhận rồi cái này tuy rằng sẽ không nói Lại đãi nàng cực hảo nam nhân Mà thưa dịp một cái mặt trời lên cao nhật tử Người câm thu thập trong nhà vốn là không nhiều lắm đồ vật Đem đồ vật tính cả quẹ chân cô nương một khối dọn tới rồi tiểu xe đẩy thượng Đón ánh mặt trời Hoàn toàn rời đi thôn này Chúng ta về sau không bao giờ đã trở lại được không a, Về sau hai ta hảo hảo sinh hoạt Ta cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử a, Thanh âm càng ngày càng xa Cuối cùng lưỡng đạo thân ảnh Vĩnh viên từ cái này lệnh người hít thở không thông thôn biến mất. Không thể không nói, đồng thanh nhiễm rẻ dỗ diễn viên bản lĩnh thật sự không giống bình thường. Tống Lâm Nguyên cái này mới ra đời tân nhân, cư nhiên đem người cầm suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đặc biệt là từ trên giường tỉnh lại, nghe được bên ngoài mọi người thảo phát thanh, người cầm phát điên tê tê muốn tránh thoát buộc chặt ở trên người dây thừng, cuối cùng ma phá quần áo, ma phá làn da, kia một màn xem nhân cách ngoại lo lắng. Bất luận là ánh mắt vẫn là động tác, đều làm người xem nhìn hết sức thống khổ. Trình bộ điện ảnh buông xuống phòng chiếu phim nội khóc nước nở thanh không ngừng bọn họ đáng thương cái kia bị phụ thần đánh gãy chân cô nương cũng đáng thương cái này thất thanh lại có đảm đương hiểu được tôn trọng người công cuối cùng nhìn như hai người buông khúc mắc đi tới cùng nhau chính là này phân tình nghĩa lây dính quá nhiều quá nhiều đồ vật làm nhân tâm khẩu phát đổ khó có thể thư giải bộ điện ảnh này ở quốc nội hừng hực khí thế chiếu phim mà qua tới cũng truyền đến tin tức tốt ở bách kéo liên hoa phim vĩnh không chia lịa phân biệt bắt được giải gấu vàng cùng tốt nhất nam chính giải thưởng gấu bạc tin tức truyền quay lại quốc nội, tức khác khiến cho cung hoan hai bốn không danh lợi song thu. Đây là đồng thanh nhiễm lần thứ hai thu hoạch quốc tế điện ảnh tốt nhất phim nhựa giải thưởng lớn. Đồng thời tống lâm nguyên cũng là trước mắt quốc nội duy nhất đạt được thế giới liên hoan phim tốt nhất nam chính giải thưởng nam diễn viên. Hắn năm nay bất quá hai mươi tuổi. Lúc sau bộ điện ảnh này còn sẽ đưa đến uy tư liên hoan phim cùng hạ nạp liên hoan phim tham gia triển lãm, đoạt giải tỷ lệ cũng rất cao. Trừ bỏ áo kaka liên hoan phim thương nghiệp tính chất nồng đậm mặt khác tam đại liên hoan phim trước sau kiên trì lấy tính nghệ thuật là chủ nếu bách kéo liên hoan phim bên kia có thể tiếp thu mặt khác hai đại liên hoan phim đoạt giải hy vọng vẫn là rất lớn quả nhiên ở quốc nội đi cao phòng bán vé lúc sau hạ nạp liên hoan phim thượng lại lần nữa truyền đến tin tức tốt trừ bỏ thu hoạch tốt nhất điện ảnh tống lâm nguyên lại lần nữa lấy tinh vi kỹ thuật diễn chinh phục hạ nạp bình thẩm đoàn thu hoạch tốt nhất nam chính kim cọ thưởng ở hai mươi tuổi tuổi tác bằng vào một bộ điện ảnh thu hoạch thế giới liên hoan phim hai tòa ảnh đế cút tên của hắn trong nháy mắt vang vọng trong ngoài nước. Rất nhiều người ta nói tống lâm nguyên vận khí quá hảo, nhưng là chỉ có hắn biết, đây là bằng vào chính mình nỗ lực cùng đồng thanh nhiễm dạy dỗ. Hơn nữa tống tinh thần cấp gia này bộ có tính nghệ thuật kỷ bản, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nói hắn vận khí tốt người, không tính sai, chính là chỉ dựa vào mượn vận khí, rất khó làm được điểm này. Giải thưởng thêm thân, bộ điện ảnh này cũng bắt được bí chìa khóa, cuối cùng chiếu phim thời gian biểu diễn gần 20 ngày Cuối cùng cuối cùng phòng bán vé ra lò, ở cái này tân ngàn năm vừa mới bắt đầu thời điểm, thu hoạch gần 300 triệu phòng bán vé, khiếp sợ vô số trong vòng người. Phải biết rằng những năm gần đây, có thể có cái 5.000 vạn phòng bán vé cũng đã cười không khép miệng được, đây chính là ước chừng cao 6 lần, không hề nghi ngờ phòng bán vé quán quân. Danh dự cùng phòng bán vé xong thu hoạch, thật là tiện sát người khác, các đại cho điểm trang web cũng cấp ra rất cao đánh giá. Tống Lâm Nguyên không có ký hợp đồng công ty, hiện giờ vẫn là cái học sinh. Bởi vậy không ít quốc nội công ty quản lý đều sôi nổi muốn đem hắn ký xuống tới. Rút đi điện ảnh cái kia hàm hậu ngay thẳng, mặt xám mày cho nông thôn hán tử, lấy một thân khéo léo tây trang xuất hiện ở truyền thông trước mặt Tống Lâm Uyên, thiếu chút nữa không làm những người đó vỡ ra. Nay tương phản cũng quá lớn, trong sinh hoạt Tống Lâm Uyên xoái không muốn không muốn. Bang vào này một bộ điện ảnh, Tống Lâm Uyên hủy bổ thực mau bị fans công hãm, nhất cử thành danh. Bất quá mắt nhìn đều phải đến năm chúng, Tống Lâm Uyên trước sau không có ký hợp đồng lúc sau càng là không có quay trụ điện ảnh, rất nhiều người đều biết, hắn hiện tại vẫn là cái học sinh, mà đồng thanh nhiễm cũng làm hắn cẩn thận chọn lựa kịch bản, không hiểu đến có thể đi thỉnh giáo hắn, không cho hắn tùy tiện tiếp diễn. khởi điểm quá cao, hậu kỳ nếu là không thể củng cố hiện tại địa vị, ít nhất cũng không thể lùi lại trở về, mà muốn ký xuống hắn công ty theo sau phát hiện, tống lâm nguyên cư nhiên là tống tinh thần cháu trai, muốn thiêm người cũng không dễ dàng. hồng ngông tập đoàn hiện giờ tài đại thế thô, nếu là không có đủ tốt hiệp ước bọn họ là thiêm không giới người liên tính là ký xuống cũng rất khó lưu được khoa học viễn tưởng chụp sao tống tinh thần bắt thông đồng thanh nhiễm bên kia video trò chuyện người cấp kịch bản đồng thanh nhiễm đóng phim điện ảnh nghĩ đến là chú trọng nội hàm cơ bản đều là tả thực hướng có lẽ phòng bán vẽ không phải rất cao nhưng là xem các đại cho điểm trang web hắn quay chụp mười mấy bộ điện ảnh toàn bộ đều chụp ở phía trước liệt ân tống tinh thần gõ gõ trước mặt trang giấy Hậu kỳ có thể cho ta bên này người cho ngươi làm. Đồng thanh nhiệm thực tâm động, rốt cuộc khoa học viễn tưởng đề tài điện ảnh ở quốc nội trước sau là đoàn bản. Khoa học viễn tưởng mê ánh mắt cơ bản chỉ nhìn chằm chằm nước ngoài khoa học viễn tưởng tự làm. Đương nhiên đây là hắn còn không có tiếp xúc lĩnh vực, như thế nào trụ, như thế nào trụ, trước sau đều không có manh mối. Hiện giờ Tống Tinh Thần nói là phải cho hắn cung cấp kịch bản cùng hậu kỳ, hắn tự nhiên cũng muốn thử xem. Vậy thử xem. Có thể. Tống Tinh Thần gật đầu. Còn muốn cho Lâm Viên đường vai chính Lần này là song vai chính điện ảnh Tống Tinh Thần nói Kịch bản hoàn thành sau ta chia ngươi 10 ngày tả hữu. Hảo, chờ tin tức của ngươi Thừa dịp viết kịch bản công phu Tống Tinh Thần còn bất thời giờ viết mười mấy bài hát Giai điệu là giống nhau Phân quốc nội bản cùng hải ngoại bản Lấy hai loại ngôn ngữ tiến hành rồi suy diễn Tống Lâm Viên tiếng nói Điều kiện thực không tồi Chỉ là không có hệ thống học tập quá Bởi vậy này hai chương album cũng không nóng nảy Móc di động ra bắt thông một cái dãy số, cùng đối phương nói chính mình sự tình sau, bên kia thực dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Tống Lâm Nguyên trở lại trường học, sinh hoạt mới xem như trở nên bằng phẳng lên. Trong trường học đồng học tương lai đại khái suất đều là minh tinh, mặc dù hắn hiện giờ là quốc tế ảnh đế, chính là ở trong trường học cũng có thể được đến bình tĩnh sinh hoạt. Nhiều lắm chính là cùng đồng học tâm sự đóng phim sự tình, bọn họ sẽ không đối với người điên cuồng đuổi theo không ngừng. Cơm trước khi, di động tới một cái tin tức, Nhìn đến sau hắn không khỏi sửng sốt. Làm sao vậy? Lan lăng thăm dò nhìn thoáng qua, muốn đi âm nhạc học viện tiến tu. Ta cô cô phát lại đây. Tống Lâm Nguyên nghĩ cơm nước xong sau cấp cô cô hỏi cái điện thoại, hỏi một chút cụ thể là cái tình huống như thế nào. Mấy cái bạn cùng phòng cũng có đi ra ngoài đóng phim, chỉ là chơi không có Tống Lâm Nguyên lớn như vậy. Đệ nhất bộ điện ảnh liền ôm đến hai tòa quốc tế ảnh đế cút, nay cũng qua châu bò, bọn họ nhưng học không tới phía trước nghĩ tốt nghiệp sau có thể có cũng đủ diễn chụp liền thỏa mãn nhưng bên người có như vậy một cái quái vật bọn họ tựa hồ cũng có chút không thỏa mãn có lẽ có thể đem mục tiêu định xa hơn lớn hơn một chút cô cô phía trước ngươi cho ta gửi tin tức là có ý tứ gì tống tinh thần nói ta bên này cho ngươi viết hai chương album một chương quốc ngữ một chương tiếng anh ta lấy người giúp ngươi tìm được rồi hoa âm một vị âm nhạc hệ giáo thụ ngươi cùng đối phương đi học một đoạn thời gian thanh nhạc lúc sau đối phương sẽ phụ tá ngươi ra liễu nhạc Tống Lâm Nguyên không biết nên nói cái gì, cô cô, ngươi như thế nào so với ta còn sốt ruột. Đứa nhỏ ngốc, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm nha. Tống Tinh Thần nhìn thời gian, nói, bất hòa ngươi nói, ngươi ở bên kia chờ điện thoại, ta bên này có hai cái sẽ muốn khai. Nga. Điện thoại là buổi chiều đánh lại đây, đối phương là hoa âm thanh nhạc hệ giáo thụ lưu nghệ mỹ nữ sĩ, cũng là quốc nội đứng đầu mỹ thanh đại Lão, ở trong ngoài nước đoạt giải vô số. Hắn muốn học chính là kiến thức cơ bản rốt cuộc vẫn là cái thuần tân nhân lưu nghệ mỹ giáo thụ ngày thường còn phải cho học sinh đi học hai người thương lượng cuối cùng định ra mỗi tuần năm tiết hóa một ba năm buổi tối các một tiết thứ bảy chủ nhật buổi chiều phân biệt một tiết hóa giáo thụ địa điểm liền ở hoa âm học giáo đối với tống lâm uyên lưu nghệ mỹ giáo thụ tự nhiên là biết đến dựa vào một bộ điện ảnh thu hoạch hai tòa quốc tế cút hiện tại không ai so với hắn càng hồng thường không biết cũng khó hiện tại lao hữu làm ơn nàng cấp này người trẻ tuổi đi học lưu giáo sư cũng không cảm thấy miễn cưỡng dù sao chống không thời gian có hơn nữa cũng là có thủ lao giáo thụ nửa tháng sau tống tinh thần đem kịch bản chia đồng thanh nhiễm lúc sau liền chuyên tâm công tác gần nhất nàng mang theo y học viện các vị giáo thụ đang ở tiến hành bệnh s đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh mỗi ngày công tác thời gian rất dài rốt cuộc muốn một chút đem chỉ là truyền thụ cho bọn hắn, còn muốn mượn dùng thực nghiệm thành quả tới tiến hành phụ trợ có đôi khi một cái đơn giản thực nghiệm đều yêu cầu rất dài thời gian mới có thể được đến kết quả Có lẽ là xã hội tiến bộ, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân, bệnh S quần thể số lượng mấy năm liên tục bò lên, quốc nội đã tiềm tảng cực đại bệnh hoạn, càng đừng nói nước ngoài. Đặc hiệu dược một khi ra đời, lại đem vì quốc gia mang đến cực cao xuất khẩu lợi nhuận, chỉ biết còn sẽ có cai nghiện cấm đoán dược phẩm cùng ngăn dưới mẹ chứng dược vật phá được nghiên cứu phát minh. Đơn thuần cấp ra số liệu cùng nghiên cứu phát minh báo cáo, là dễ dàng nhất, tổng cộng cũng liền 10 ngày nửa tháng là có thể sửa sang lại hảo nhưng là muốn đem này đó chỉ là đều truyền thụ đi ra ngoài, liền yêu cầu thực dài dòng thời gian, chậm thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm, thậm chí vài thập niên. trừ bỏ hồng mông y học viện y dược lĩnh vực giáo thụ, còn có mặt khác trường học y khoa giáo thụ cũng đều chạy tới nghe giảng bài, mỗi tuần còn có tam đường internet giảng bài, thừa dịp nghỉ ngơi ngày thời điểm, ở thế giới giả thuyết giảng giải. nhếp từ này hơn nửa năm cũng thường xuyên phi nước ngoài, hai vợ chồng ở từng người trong lĩnh vực liền chụp bận rộn. Bá tổng cùng nữ cường nhân luyến ái hôn nhân, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Không có nhiều ít phong hoa tuyết nguyệt, lời ngon tiếng ngọt không có vả mặt vai phụ phá hôi, có chỉ là khai không song sẽ cùng phê duyệt không song văn kiện, cùng với da không chơi kém. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mạnh nhất phú nhị đại nhiếp tìm tiểu bằng hữu, không có bởi vì ba ba mụ mụ công tác vội mà tâm lý biến thái. Ở trong trường học có đồng học, ở nhà có mạc vô khiêm bồi, hoặc là còn có thể đi tìm đồng học chơi, chính hắn đều nói không phải tiểu tử Như thế nào còn có thể cả ngày đi theo ba ba mụ mụ ngông mặt sau. Nghỉ ngơi ngày, ba ba mụ mụ không ở nhà, bọn họ một cái đi công tác, một cái buồn ở phòng thí nghiệm, nhiếp tìm cũng không cảm thấy nhàm chán, đi theo cảnh chắc ở nhà luyện công. Hai mươi mấy người người, chỉ có bảy người luyện ra nội kình, mà nhiếp tìm còn tuổi nhỏ cũng đã đi tới bọn họ phía trước. Hiện giờ học tập chính là gần người vật lộn thuật, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thật sự đánh nhau lên, vẫn là thực trấn trượt, có đôi khi cảnh chắc đều bắt không được người. Mỗi cái tuần còn có xạ kích trương trình học, trước mắt ở quốc nội cùng sở hữu tam gia đối dân chúng mở ra sân bán quán, đế đô một nhà, càng thanh một nhà. Năm trước năm mặt ở Tùng Hải thị cũng có một nhà lạc thành, nhưng là giá cả tương đối quý, người bình thường tiêu phí không dạy nổi. Thiết bị bất đồng, thu phí cũng bất đồng, tiện nghi bốn đồng tiền một phát viên đạn, quý có thể đạt tới 30 nguyên một phát. Bởi vì nhiếp tìm thích, nhiếp tử ở bên kia cho hắn xử lý thẻ hội viên, mỗi tháng đều có thể đi bên kia chơi, phương diện này chuyên gia cảnh giác tự nhiên sẽ đi theo qua đi chỉ đạo có đôi khi cảnh chắc đám người tay ngứa cũng sẽ qua đi tốn chút tiền đỡ biển ha ta không được phòng tập thể thao nhiếp tìm mồ hôi đầy đầu ngã trên mặt đất tiểu bộ ngực không ngừng phập phồng thở hổn hển nhưng như. ưu cảnh chắc cũng không thoải mái phía sau lưng đều bị mồ hôi tầm ướt đứa nhỏ này càng ngày càng khó ứng phó rồi chứ bỏ bởi vì tuổi quá tiểu lực lượng không đủ nhưng là tránh né năng lực lại lấy vượt qua người trưởng thành sau lại vạn nhất gặp được ngoài ý muốn. Mặc dù là đánh không lại đối phương, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Đơn thuần dựa vào chân bộ lực lượng, chạy lấy đà sau hắn có thể thực nhẹ nhàng lật xem 2 mét rất cao rào chắn, nhìn như đơn giản, người trưởng thành làm lên đều khó bảo toàn sẽ không vụng về bị thương. Hơn nữa, hắn che lại phần eo vị trí, tiểu gia hỏa này lực lượng cũng không kém, đùi cùng eo sườn vị trí bị đạp hai chân, nói thật nhức mỏi lợi hại. Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục. Hảo. Điểm này cũng hảo, cũng không tiêu khổ. Chẳng sợ mệnh muốn mệnh, luyện tập lên tuyệt không lười biếng. Con tuổi nhỏ liền có như vậy nghị lực, hắn ngày sau không thành công cũng chưa thiên lý. Hùng chi xuất thân vốn chính là nhân thượng nhân. Hai bốn một chặn đường cướp bóc. Vê phong chạy tắm rửa, chui vào trên giường liền ngủ đi qua, mệt cơm chưa đều không muốn ăn. Buổi chiêu là chướng ngại vật huấn luyện, yêu cầu cực cường thể năng mới có thể hoàn thành. Rốt cuộc một hồi huấn luyện xuống dưới, liền phải 30 vòng. Ban đầu huấn luyện thời điểm chỉ có vài vòng. Sau lại theo năng lực càng ngày càng cao, lúc này mới dần dần gia tăng rồi. Đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng thân cao, hắn một chút cũng không lo lắng, ba ba mụ mụ cùng ca ca thân cao đều rất cao, hắn không nói tân sở ít bịch vịp để ý tới trường không cao. Hơn nữa mỗi ngày đồ ăn dinh dưỡng đều toàn diện thỏa mãn, mụ mụ cũng định kỳ cho hắn kiểm tra, có vấn đề cũng sẽ không như vậy huấn luyện. Nay chỉ là đơn thuần nhằm vào hắn tới nói, mặt khác cùng tuổi hài tử cũng không dám bảo đảm. Đêm khuya... Tống tinh thần đạp đầy trời ánh sao về đến nhà, đình hảo xe ra tới, nhìn đến Mạc Vô Khiêm đã đi ra. Đều nói, quá muộn không cần ra tới. Mạc Vô Khiêm tự động đi phòng bếp, giúp nàng đảo tới một chén trà nóng, còn không vây, tiểu thư muốn dùng điểm cái gì. Tùy tiện làm điểm đi, mệt quá mức, không thế nào đói. Mạc Vô Khiêm đi trong phòng bếp chuẩn bị làm một chén hoành thánh, lúc sau lại làm hai chương bánh trứng. 20 phút sau đưa lại đây, nàng mở mắt ra, vất vả, bên này ta thu thập, ngươi trở về nghỉ ngơi đi hảo tiểu thư cũng sớm chút nghỉ ngơi mặc vô khiêm không có kiên trì cho nàng một lần nữa đổ một ly sữa bò gác ở bên cạnh lại đưa lên cơm giấy lúc này mới rời đi bên ngoài gió núi từ từ chỉnh căn biệt thự nội đặt chính là tống tinh thần nghiên cứu phát minh đổi nha ngôi phiến ở cái này trong phạm vi sẽ tản mát ra một loại nhân loại vô pháp giữa cái mũi phân biệt mũi lại rất chán ghét khí vị mặc dù là giữa hè thời tiết cũng không cần lo lắng con môi đốt dùng quá cơm chiều đi trong phòng bếp rửa sạch, sạch sẽ theo sau mở ra tivi chắc ngọa ở trên sofa nhiếp tìm ngáp dài xuống lầu liếc mắt một cái nhìn thấy lại ở sofa ngủ mụ mụ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài tiến lên cho nàng cái hảo thẳng mỏng mặc thúc thúc ngươi xem mặc vô khiêm nhìn thấy một màn này hơi hơi nhíu mày tiểu thiếu ra ta đưa tiểu thư trở về phòng chờ lát nữa đưa ngươi đi trường học hảo tiến lên đem tống tinh thần bế lên tới đi thang máy lên lầu đem người phóng tới trên giường cái hảo chăn mỏng theo sau rời đi Ta mẹ tối hôm qua vài giờ trở về nhiếp tử cắn trên chứng hỏi dạng sáng mau ba giờ mặc vô khiêm chi gian gõ điểm cái bàn, đừng quên sữa bò hắc. hắc. nhiếp tìm lịch ngậm cười mỗi ngày uống sữa bò có chút chán ghét đối thân thể hảo mặc vô khiêm giúp hắn đem áo khoác đáp ở lưng ghế thượng tiểu thiếu ra sách vở đều chuẩn bị tốt mặc thúc thúc yên tâm đi không thành vấn đề cơm sáng qua đi sách lên cặp sách hắn hướng về phía đang ở trên bàn cơm liếm sữa bò miêu nhi phất tay Miêu miêu, tai kiến. Miêu ô. Tiểu nãi miêu mềm như bông cho cái phản ứng, nhìn thấy sau, ném xuống sữa bò, nhảy xuống bàn ăn, bước miêu bộ đi theo nhiếp tìm phía sau. Nhìn thấy tiểu ra hỏa này, nhiếp tìm không lưng đem người bế lên tới, vậy cùng ta đi, sau đó lại đi theo mạc thúc thúc trở về. Trên đường, hắn loát tiểu nãi miêu cảm, nghe được nó ô nói nhiều ô nói nhiều thoải mái thanh âm, hết sức vui mừng. Mạc thúc thúc, ngươi nói ta mẹ từ nơi nào làm ra. Đại khái là dưới chân núi Tiểu Miêu đi là đi, không ai tới tìm, hắn cũng liền không thèm để ý, hơn nữa Tiểu Miêu ban ngày trên cơ bản đều ở bên ngoài đi dạo, hoàn toàn chính là nuôi thả. Đừng nhìn nó cái đầu tiểu, lại là trong núi một bá, đặc biệt là Ô Truy phụ tử, nhìn đến nó phản ứng đặc biệt kỳ quái, giống như đặc biệt lấy lòng, mặc dù là ghé vào Ô Truy trên đầu dương oai, kia tiểu, tiểu bá vương cũng không dám sinh khí, thậm chí còn cẩn thận dè dặt, sợ tiểu nãi Miêu ngã xuống. Thật đáng yêu. Miêu tiểu nãi miêu liếm liếm chân nhỏ chảo nhân loại này thực thức thời a quả nhiên nhân loại đều là thích lông sủ hắc ngươi cũng biết ta ở khen ngươi nha ngươi đặc biệt đặc biệt đáng yêu miêu miêu miêu dì ngươi a còn khen đương nó ra mặt như vậy hậu đều sẽ không thẹn thùng sao tới rồi trường học cửa có không ít xe nhiếp tìm xuống xe sau đem tiểu nãi miêu nhét vào mạc vô khiêm trong lòng ngực mặc thúc thúc tai kiến ta đi lạp tiểu thiếu ra chú ý an toàn nhìn đến hắn cùng mấy cái đồng học hội hợp một khối vào cổng trường, mặc vô khiêm lúc này mới đem tiểu nãi miêu phóng tới ghế sau, sau đó lái xe rời đi. trên đường trở về, trải qua đèn xanh đèn đỏ dừng lại, mặc vô khiêm nghe được bên ngoài có người gõ cửa sổ, phát hiện là một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ, quay cửa kính xe xuống, còn không đợi do hỏi, đối phương liền hướng hắn mở ra tay, cấp điểm tiền đi. mặc vô khiêm không có phản ứng, đánh giá đối phương trong chốc lát, kia nữ nhân cũng không lộ khiếp, càng không chịu rời đi. không trả tiền ngươi không thể đi. Thẳng đến đèn xanh đèn đỏ sáng lên tới, hắn chuẩn bị đóng lại cửa sổ xe rời đi, lại phát hiện nữ nhân cánh tay còn ở bên trong, không chịu lùi về đi. Mang theo bao tay trắng bàn tay một phen nắm lấy nữ nhân thủ đoạn, sau đó nói, ngươi này thuộc về chặn đường cướp bóc, thuộc về trái pháp luật hành vi, ta không thể thả ngươi rời đi. Dứt lời, bắt thông báo nguy điện thoại. Nữ nhân có trong nháy mắt kinh hoảng, dùng sức muốn tránh thoát thủ đoạn, nề hà đối phương sức nắm giường như cứng như sắt thép, khó có thể tránh thoát, tức khác cấp la to nói là có người buôn bán dân cư phía sau xe ngừng không ít cái này điểm cũng là đi làm thời gian nhưng gặp được loại tình huống này thực hiện nhiên là không thể tùy ý thật tuyến biến nói chỉ có thể chờ đến giao cảnh lại đây giao cảnh là cùng cảnh sát cùng nhau tới nhìn đến mặc vô khiêm khai này chiếc xa hoa chỉ có thể xe hơi lại xem kia phụ nữ la lối khóc lóc chơi hoành hành động ai đúng ai sai ở rất nhiều người trong mắt vừa xem hiểu ngay mặc tiên sinh mặc vô khiêm phía trước không thiếu giúp đỡ tống tinh thần cùng địa phương bộ môn giao tiếp bởi vậy người quen biết hắn rất nhiều hắn là quản gia quản không chỉ có riêng là tống trạch tuy nói công ty không có hắn phân nhưng làm quản gia đối công ty tương ứng chế độ có cái đại thể hiểu biết cũng là hắn loại này quản gia chức trách tống tinh thần có đôi khi không thể phân thân mặc vô khiêm sẽ đại biểu tống tinh thần đi mở họp vị này nữ sĩ chặn đường cướp bóc trí năng người điều khiển đã đem này quay chụp xuống dưới sau đó ta sẽ chuyển đến các ngươi công cộng cơ sở dữ liệu làm chứng cứ mặc vô khiêm buông ra đối phương tây gỡ xuống bao tay trắng tùy tay ném tới bên trong xe trí vật dương nội chờ về nhà sau ném xuống hắn căn cứ giao cảnh chỉ thị đem xe chạy đến quẻo vào ven đường dừng lại tránh cho chậm trễ mặt sau thông hành gần nhất cũng không biết nơi nào tới một bắt người tóm được cái địa phương liền chặn đường đòi tiền không cho liền làm ầm ĩ bôi nhọ người khác muốn khi dễ bọn họ chúng ta trong sở đã nhận được vài bát báo nguy cũng bắt được không ít cảnh sát hiện trường cho hắn làm ghi chép mặc tiên sinh yên tâm đi kế tiếp sẽ gọi điện thoại thông tri ngươi vất vả mặc vô khiêm gật đầu nhìn thoáng qua bị dọa đến ngũ quan vặn vẹo nữ nhân phát động xe rời đi đám người vừa đi nàng bị hai vị cảnh sát mang lên xe cảnh sát nữ nhân ngồi vào đi sau vội vàng biện giải ta không có cướp bóc chính là tưởng cùng hắn thảo mấy đồng tiền hoa hoa này như thế nào liền phạm pháp đâu ta thật sự không có cướp bóc bên cạnh nữ cảnh buồn cười lắc đầu trở ngại giao thông bản thân chính là không đúng trái với trị an quản lý xử phạt điều lệ đồng thời ngươi có phải hay không cướp bóc Chúng ta trở lại cục cảnh sát, xem qua theo dõi sau mới có thể định ngươi là trái pháp luật vẫn là phạm tội, hiện tại đừng có gớp. Sao có thể không nóng nảy, xem qua theo dõi nàng vạn nhất bị định rồi cướp bóc tội đâu, kia chính là muốn ngồi tù. Nhưng là hiện giờ người liền ở trên xe, muốn chạy cũng không cơ hội. Nữ nhân trong lòng không cấm hối hận, thậm chí cảm thấy mặc vô khiêm thật không phải đồ vật, chính mình đều tuổi này, hơn nữa đối phương khai vẫn là hảo xe, như thế nào ngay cả mấy đồng tiền cũng không chịu cướp đương nhiên là càng có tiền người càng keo kiệt. nay bất quá là cái tiểu nhạc đệm mặc vô khiêm căn bản không để ở trong lòng từ tùng hải thị liệt vào thành phố trực thuộc trung ương sau quốc gia đối bên này nâng đỡ lực độ rất lớn địa phương ba cánh sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản bất quá là trong đó tây bộ bảy tám tuyến thành thị nhảy trở thành quốc gia đô thị cấp một rất nhiều quanh thân tỉnh thị người không khỏi tâm sinh hướng tới không ngừng hướng tùng hải thị tụ tập tụ tập chính là nơi này nhìn như phốn hoa kỳ ngộ đích sắc rất cao chính là không có bằng cấp rất khó xuất đầu rốt cuộc tùng hải thị này đây công nghệ cao sản nghiệp vì cây trụ nơi này là cao bằng cấp nhân sĩ nhạc viên lại là thấp bằng cấp nhân sĩ hướng tới không có tiền làm sao bây giờ có chút người liền bắt đầu đánh oai chủ ý chặn đường đòi tiền chính là trong đó một cái còn có đường biên ăn xin đối với loại người này tùng hải thị địa phương quản hạt tương đối nghiêm khắc một khi phát hiện ăn xin giả sẽ mang về điều tra lúc sau trục xuất hồi nguyên quán có tay có chân nhưng phàm là ngươi thật sự có thể bỏ được chịu khổ như thế nào đều không đến mức lưu lạc đến ăn xin nông nỗi không cho thiện ý bị một ít người ác ý tiêu phí đây cũng là giữ gìn xã hội ổn định hạng nhất quan trọng nhân tố hơn nữa địa phương nghèo khổ ba tánh chính phủ cũng sẽ ớn nguyện trợ cấp yếu điểm mặt cũng sẽ không ra cửa ăn xin tống lâm viên đi theo lưu giáo sư một bên luyện tập thanh nhạc một bên quen thuộc album ca khúc lưu giáo sư đối album này cho rất lớn ca ngợi cùng khẳng định đừng nhìn lưu giáo sư đã năm mươi nhiều mau sáu mươi tuổi hơn nữa vẫn là mỹ thanh sướng pháp quốc tế ca sướng ra thậm chí còn ở kim sắc đại sảnh khai quá cá nhân buổi biểu diễn cũng từng đạt được quá trong ngoài nước đông đảo giải thưởng chính là đối với lưu hành âm nhạc nàng đồng dạng có thực thành khẩn nghiêm cẩn bao dung độ đây là âm nhạc giới một vị tiếng lành đồn xa chân chính nghệ thuật gia đương nhiên lưu giáo sư giảng bài thực nghiêm khắc tống lâm nguyên mỗi lần đi học đều là đánh lên toàn bộ tinh thần chút nào không dám lơi lỏng bằng không lưu giáo sư liền phải bắt đầu toái toái niệm nhìn đến lão nhân già vì dạy dỗ chính mình như vậy thái độ Tống Lâm Nguyên cũng không dám trộm nửa phần lười hiện giờ quốc nội âm nhạc vòng dần dần bắt đầu đi xuống sườn núi lộ so với mười năm trước cùng với tân ngàn năm phía trước cái kia trăm hoa đua nở niên đại hiện giờ đã là kỳ ngộ cũng là trách nhiệm hiện tại chống âm nhạc vòng không phải chúng ta này đó lao ra hỏa mà là các ngươi người trẻ tuổi Lão sư ngài quá khiêm lượng Tống Lâm Nguyên chặn lại nói hắn nhưng căng không đứng dậy Lưu giáo sư giảng bài tiêu chuẩn cao đoan người lời nói thật Xã hội tiến bộ, người nghe đối với âm nhạc thưởng thức tiêu chuẩn cũng ở thay đổi, chúng ta cái kia thời đại ca khúc có lẽ có thể truyền lưu càng lâu, nhưng là lại trùng quy vô pháp vẫn luôn liên tục không ngừng suy diễn đi xuống. Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người thế giới, bọn họ tiếp thu năng lực là chúng ta này nhóm người vô pháp đuổi theo. 242 Doanh số nổ mạnh